ứng chính là một cái chữa thập lộ đầu, lộ bốn phương thông suốt, hơn nữa không có gì chứa ngại vật. Đây là tài nguyên hành thông quảng tiến. Cửa hàng phía sau đâu? Phía sau so tắc nghẽn ở, vừa lúc là trường học vị trí, trước sau hô ứng, nơi đây tương ngụ ý, tiền vô như nước, không dễ trôi đi. Trước môn tiến tài, cửa sau thủ tài, thật sự là thượng giai. Chính là bởi vì cái này, tôi gần liếc mắt một cái nhìn chúng, chi? Nơi đây sau lại nơi đây khai phá. Trở thành cái gọi là hoàng kim mà cũng chính là tấc kim tấc đất, phòng trừng lấy hiện tại mua giá cả nhiều lắm có thể mua một cái vê đút cửa diện tích liền không tồi. Người tưởng khai cửa hàng. Lạc ngôn rất là kinh ngạc nhìn Tô Bẩn, lời nói không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Không phủ nhận, Tô Bẩn không có dấu dếm, gật gật đầu. Đế vương lục ngươi đều có, nói vậy tiền không thiếu đi, hà tất lựa chọn một cái như vậy hẻo lánh góc khai cửa hàng đâu. Ta xem nơi này ít đòi không có mấy người, cái khác cửa hàng sinh ý cũng là lạnh lùng thê thê. Dơ lên mắt đào hoa, lạc nôn nói ra chính mình cái nhìn, cái này cũng xác thật là như thế, nếu tố vẩn không phải trọng sinh, khẳng định cũng sẽ không đoán trước đến này khối địa sau lại phát triển. Lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Giúp ta một cái bội. chương 187 Ngọc Thạch cửa hàng, Nam. Gần một ngày lúc sau, cửa hàng đã trang hoàng đại khái. Tường thể Mai Dua Phi thường bóng loáng, bộ dáng là ấn Tô Huẩn chính mình thiết tưởng bộ dáng Trang Hoàng, bởi vì Ngọc Thạch cửa hàng, cho nên cửa hàng toàn thân sắc điệu là lượng sắc hệ, như vậy mới có thể đủ làm nổi bật Ngọc Thạch lộng lây sáng lên, mỹ lệ như vậy, làm người mê muội. Tường thể chạm giống chế tạo mấy cái tủ lâm tường, thậm chí vị trí cũng là Tô Huẩn chỉ định chế tạo, phối hợp toàn bộ cửa hàng Trang Hoàng, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành quần quần không thôi sinh khí chi tướng này sinh sôi chính là tài vận, quảng nạp tiến tài, này này nội tủ âm tường nội để vào kiếp cái đế vương lục, đến lúc đó liền hình thành này tướng, như nước chảy vận chuyển, cái này chỉnh thể sắc điệu thiên thanh nhã hệ liệt, vừa tiến đến liền cho người ta tâm duyệt cảm giác. tuy rằng tăng ca thêm giờ trang hoàng, nhưng là cũng còn chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là đã có thể nhìn ra đại khái, trong lòng có vài phần vừa lòng, tốt ở âm thầm phẩm đủ. nữ nhân này đều là thị giác động vật. Cảnh đẹp ý vui hình ảnh tự nhiên là nhất có thể giành được này hảo cảm. Cái này cửa hàng trang hoàng là một chút, còn có ngọc thạch hậu kỳ mài ruốt tạo hình lại là một chút. Điểm này lại tốt ẩn, có chút phiền muộn. Đó chính là hiện giờ nàng còn không có tìm được chọn người thích hợp, tới kinh doanh. Đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ chính mình vẫn là một cái tiểu hài tử thân phận, tạo thành rất nhiều không tiện chỗ. Lúc này đây thỉnh người tới trang hoàng tự nhiên không có khả năng là tốt ẩn, mà là lạc ngôn. Lạc Nôn ra mặt, Tô ra tiền, ngày đó Tô muốn Lạc Nôn hỗ trợ đó là chỉ cái này, thế nàng tìm người tới trang hoàng cửa hàng. Khoảng cách cửa hàng hoàn công còn có mấy ngày, Tô liền không vội cái này, cùng Lạc Nôn tại nơi đây nhìn nhìn, cũng liền rời đi. Hôm nay là mẫu thân dương mai sinh nhật, đồng thời cũng là tiết nguyên tiêu Tô cũng sẽ không quên. Đi Lý Huyền Trân chỗ nào một chuyến, quả nhiên kia cái nho nhỏ bình ngọc cũng đã bị tạo hình hảo. Được khảm vào một quả mượt mà ngọc sắc hạt châu, mà bình ngọc còn lại là bị một cái thon dài màu ngân bạch dây thường xuyên cầm trong tay xem, hết sức ngọc nhuận chân bóng mê người, bình ngọc thượng sở ẩn chứa đế vương lục nồng đậm liền dường như muốn tích ra tới, tựa hồ ẩn chứa sinh mệnh muốn lưu động giống nhau, xuyên thấu qua tô ẩn đôi mắt có thể thấy này thượng sinh sôi không ngừng linh khí. Đem cái trai đến gần rồi chính mình lòng bàn tay, có thể cảm giác nó tiềm di mạc hóa ở ôn dưỡng chính mình thể chất. Trong cơ thể một kia mệt mỏi chậm rãi bị rút đi, là một kiện hảo bảo bối, đối với Dương Mai thân thể khẳng định vô cùng hữu ích. Sư phụ, cảm ơn tô bẩn có thể xem ra tới, cái này đế vương lục cái trai Lý Huyền chân là phí một phen tâm tư, kỳ thật hắn vốn dĩ không cần như thế, tô vẫn biết, kỳ thật là vì nàng, biết nàng vẫn luôn lo lắng chính mình mẫu thân bệnh. Lý Huyền Trân không nói gì, chỉ là mang theo vài phần trưởng giả tự ái, hắn liền đời này cũng liền thu hai cái đồ đệ. Từ trước đến nay cũng bên vực người mình, một phen lão xương cốt lạc, cũng già rồi, nhưng là chính mình đồ đệ vẫn là muốn che chở sủng, đại đồ đệ trưởng thành, hiện tại cả ngày có cái tiểu đồ đệ quay chung quanh bên người cũng khá tốt. Tô Luẩn biết chính mình ra sư phụ tâm ý, không có nhiều lời, mà sau lại cùng nhau lời nói lời nói việc nhà, lạc luôn nhưng thật gia đình chỉ làm nhảm hình thức, an tĩnh xuống dưới, ở một bên đoan trang nhìn hai người, chuẩn xác mà nói là nhìn Tô Luẩn. Mắt đào hoa hẹp, dài, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Biết Lý Huyền Trân là một người độc thân trụ, Tết Nguyên Tiêu vốn nên là đoàn đoàn viên viên người một nhà ngồi ở cùng nhau. Tô ẩn muốn thỉnh chính mình sư phụ đi chính mình ra cùng bọn họ ăn cơm chiều, cũng miễn lẻ loi một mình, nhưng là nghĩ nghị chính mình ra phức tạp quan hệ sau từ bỏ. chương 188 quá Tết Nguyên Tiêu. Giữa trưa, Tô ẩn ở Lý Huyền Trân nơi này ăn cơm trưa, mà nấu cơm người đúng là Tô ẩn. Nàng có một tay hảo trung nghệ, bất quá bởi vì hiện giờ tuổi cùng thân cao hạn chế bởi vậy không có triển lộ. Lúc này đây, bởi vì là Tết nguyên tiêu, nàng tưởng chính mình làm một bữa cơm cấp Lý Huyền Trân ăn, liền cầm một cái tiểu bằng ghế lót ở dưới chân mặt, ở phòng bếp bận việc lên. Lạc luôn còn lại là bị tô ẩn lôi kéo đánh xuống tay, đại khái xào vài món thức ăn. Tại hạ tiết nguyên tiêu ác không thể thiếu bánh trôi lúc sau, liền bắt đầu ăn cơm, Lý Huyền Trân hiển nhiên thập phần kinh ngạc. Ngay từ đầu nhìn trên bàn bán tương không phải thực tốt đồ ăn, cầm chiếc đua do dự không trước, cuối cùng nhìn nhìn Tô Vẩn nói, ta nói nha đầu, ngươi có phải hay không không thích sư phụ? Ân, Tô Vẩn nhìn Lý Huyền Trân cái này biểu tình liền biết, là ở lo lắng nàng đồ ăn, bởi vì thái sắc thoạt nhìn cũng thực không xong, thật giống như hắc ám liệu lý, Tô Vẩn kéo kéo khỏe miệng, trong mắt chợt lóe mà qua sáng tỏ, quỳnh mũi hơi vừa nhỉu, không có à, sư phụ đây chính là ta lần đầu tiên xuống bếp. Ngài liền nếm thử xem, ăn ngon không thể ăn nàng không có nói sai à, xác thật là lần đầu tiên, trọng sinh sau lần đầu tiên. Nói xong rất là chờ mong nhìn Lý Huyền Trân, còn có một bên lạc nôn, tiếp theo hai người một bộ thấy chết không sờn bộ dáng gấp một khối sườn heo chua ngọt để vào miệng chung, theo sau biểu tình dần dần thay đổi, ánh mắt sáng lên, Lý Huyền Trân đầu tiên cầm lấy chiếc đũa nhanh chóng kẹp hướng về phía mâm chung sườn heo chua ngọt, lúc này lạc nôn chiếc đũa cũng đến. Lý Huyền Trân đem chiếc đũa một phiết, sau đó lộng khai lạc ngôn chiếc đũa, trứng mắt, ta nói lạc ngôn, ngươi cái này văn bối. Cũng đừng cùng ta cái này trưởng bối đoạn, đang nói, cái này chính là nhà ta tiểu ẩn làm cho ta ăn. Mỹ thực muốn mỗi người cùng chung lạc ngôn không cam lòng yếu thế. Theo sau một đốn đơn giản đồ ăn, bị ăn cái sạch sẽ, tố ẩn chỉ nếm mấy khẩu, đại bộ phận đều là tiến vào lạc ngôn cùng Lý Huyền Trân bụng chung. Tô Huẩn kiếp trước nấu ăn hương vị thập phần mỹ vị, khẩu vị độc đáo, có chính mình độc nhất vô nhị bí phương, chỉ là đồ ăn bán tương lại khó coi, mà ăn qua nàng làm cơm người cũng rất là thiếu. Cơm chưa sau, Tô Huẩn ở tiểu viện tử chỗ bồi Lý Huyền Trân trong chốc lát, đợi cho sắc trời dần dần tối tăm xuống dưới, lúc này mới rời đi, trở lại chính mình ra, lúc này, bầu trời đã bắt đầu rơi xuống tiểu tuyết, vạn ra ngọn đèn dầu từ Long Vương miếu chỗ nào còn có thể đủ nghe thấy truyền đến luyện tập tiếng trống, thích thích thịch trong trời đêm mấy hộ nhà cửa nở rộ sáng lạn pháo hoa, khắc ở tô ẩn trong mắt, phá lệ lộng lẫy sở hữu sự tình phản phất còn ở hôm qua giống nhau, ở trong, lòng chiếu phim, thời gian không nhiều lắm. Lâm gia tuy rằng chỉ là xếp hạng với tứ đại gia tộc cuối cùng, nhưng là thực lực lại không dung kinh thường, luôn có một ngày, nàng sắp sửa bước vào kinh thành, Sau đó bắt đầu chính mình báo thù đuổi gai chi lộ, chỉ là sau đó mặt yêu cầu dựa vào chính là thực lực, cường hữu lực thực lực. Rồi tay tiếp một mảnh từ không chung rơi xuống tiểu tuyết, nhanh chóng ở nàng trong tay hóa thành nước đá, có chút lạnh leo. Mấy ngày nữa, nàng Ngọc Thạch cửa hàng liền muốn chính thức bắt đầu kinh doanh, này chỉ là nàng bước đầu tiên, chờ xem. Nắm chặt trong tay tuyết thủy, nhậm này hòa tan tiêu tán ở bàn tay trong lòng, tôi ẩn đạp bộ về phía trước đi đến. Phía sau lưu lại bài bài dấu chân bị vùi lấp ở nồng đậm tuyết động bên trong. Mẹ, ta đã trở về tô hẩn đi vào phòng, tức khắc cảm giác cả người ấm áp, a một hơi, ấm ấm tay, nhìn Dương Mai đang ở bận việc. chương 189 quả sinh nhật. Bởi vì là Tết Nguyên Tiêu, cho nên quá thật sự là náo nhiệt, thức ăn cũng làm cực kỳ phong phú. Trên bàn đã bãi đầy đồ ăn, nóng hôi hổi, đồ ăn hương bốn phía, lọt vào thai bốn phía đều là phong pháo hoa thanh âm. Đêm tối tâm bầu trời đêm chiếu ánh phá lệ mỹ lệ, kết nguyên tiêu đoàn đoàn viên viên. Trên bàn cơm Dương Nguyệt Nguyệt vắng họp sinh bệnh, tinh thần thập phần không tốt, nghiêm trọng đảo không tính nghiêm trọng, cấp tôn mãi mãi cùng Dương Nguyệt Nguyệt cha mẹ đi thỉnh thôn thượng bà cốt, cũng chính là tục xương quá âm người nhìn nhìn, nói là bị qua đường quỷ quái cấp hút dương khí, hơn nữa cái nào tiểu quỷ còn trên ở Dương Nguyệt Nguyệt trên người, cơm kẻ lập chiếc đũa hỏi dây dưa Dương Nguyệt Nguyệt tiểu quỷ, nói là muốn ở hôm nay 10 giờ canh giờ ở thôn Tây Bắc Phương Hướng. Đi tám trăm bức chỗ, đem một tá giấy vàng, một con cá, còn có một đôi lương nến, một quải nguyên bảo thiều qua đi. Cũng bởi vậy, trên bàn cơm thiếu dương nguyệt nguyệt, tâu ngọc liên dương quốc gan mấy người, cũng bởi vậy phá lệ thanh tĩnh, triệu nhạc hương gần nhất nhưng thật ra thu liệm chút miệng lươi sắc bén, cùng chính mình nhi tử tô tiểu bảo. Tô kiến nghiệp hai người ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, rồi sau đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẳng đầu. Triệu nhạc hương gương mặt tươi cười doanh doanh đối với đang ở ăn cơm dương mai nói, Nha, tẩu tử, ta lúc này mới nhớ tới, hôm nay là ngươi sinh nhật, xem ta. Này chỉ nhớ. Dương một chút, lời nói có ẩn ý giống nhau lại là liếc tô ẩn liếc mắt một cái, dường như là trưởng bối tự cười, lại mang theo vài phần châm trọc cùng tranh chua, tiểu ẩn đều không có nhớ rõ mụ mụ ngươi sinh nhật, không có cho ngươi mụ mụ chuẩn bị sinh nhật sao, chật chật chở. Tường nhà ta tiểu bảo đều vẫn luôn sẽ chặt chẽ nhớ kỹ ta sinh nhật An sinh nhật đưa ta lễ vật Thật đúng là chi kỳ đâu Nàng lời này ngụ ý chính là nói tô hởn không có một chút hiếu tâm Liền chính mình cha mẹ sinh nhật đều nhớ không được Còn không bằng nàng tiểu bảo Đây là ngạnh sinh sinh muốn cho tô hởn nàng kham Trong lúc nhất thời Nguyên bản hòa thuận không khí Trở nên có chút lạnh Đã lớn như vậy rồi Còn quá cái gì sinh nhật à Muốn nói lễ vật à Nhà ta tiểu ẩn khỏe mạnh chính là nàng cho ta tốt nhất quà sinh nhật dương mai không dao động, đạm nhiên cười cười, sờ sờ nhà mình khuê nữ đầu, không lắm để ý, đầy mặt tự ái. Đối phương tâm tư nơi nào không rõ, tô ẩn tùy ý dương mai xoa nàng tóc, dù sao là một đôi trong suốt rốt cuộc đôi mắt nhìn triệu nhạc hương, tựa hồ có chút nghi hoặc, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lúc này mới mở miệng, thầm thầm, chẳng lẽ quà sinh nhật nhất định phải trước mặt mọi người đưa mới có tâm ý sao, Kia. Yeah. Tiểu Huẩn Liền Khi nói chuyện, Tô Huẩn Liền từ chính mình tiểu túi sách chung lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, theo sau đi tới dương mai trước người, đem bên trong đồ vật đem ra, ánh đèn hạ, làm nổi bật đế vương lục như mặt nước lưu động, thập phần xinh đẹp, mãn nhãn đều là loại này tựa hồ muốn tràn ra tới màu xanh lục. Nữ nhân có cái nào là không yêu mỹ lệ trang sức, mỹ lệ đồ vật, triệu nhạc hương lại Tô Huẩn lấy ra tới trong ngáy mắt, trong mắt hiện lên kinh diễm, Theo sau đó là ngờ vực, tô ẩn một cái tiểu hài từ nơi nào tới cái này, tuy rằng nói thoạt nhìn rất giống thật sự, nhưng là lại tô ẩn trong tay lấy ra tới lại không cách nào làm người tin phục. Đang muốn lại lần nữa mở miệng, tô ẩn lại dành trước một bước mở miệng, mẹ, sinh nhật vui sướng ta nhất định sẽ làm ngươi quá tốt nhất nhật tử, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, này một câu là nàng ở chính mình trong lòng hơn nữa. Tự nhiên là cảm động, dương mai tuy rằng nói đúng không để ý sinh nhật, Nhưng lại nói tiếp, rốt cuộc vẫn là hy vọng có người nhớ rõ, từ này là trước mắt người là chính mình nữ nhi, càng là làm nàng cảm thấy cảm động, nữ nhi trưởng thành, cổ đau xót suýt nữa khóc ra tới, còn hảo làm bộ dùng tay liêu liêu trên chán toái phát, cũng nhân tiện hủy diệt nước mắt tử. Đem chính mình đeo vài thập niên treo ở cổ trung nhẫn ngọc cấp cầm xuống dưới, nhậm tô hẩn cho nàng mang lên bình ngọc. chương 190 mẫu thân thân thế, dây thường dài ngắn thích hợp. Bình Ngọc vừa lúc quải cùng Dương Mai sương quai xanh chi gian, vánh nhuận lưu động màu xanh lục, càng là phụ trợ làn da trắng non rất nhiều. Dương Mai cũng rõ ràng cảm giác được một loại thoải mái cảm, gần đây nàng thân thể có điểm không thoải mái, nhưng là không có kiểm tra, đem Bình Ngọc mang lên lúc sau, có thể cảm giác được chính mình thân mình, khí tựa hồ đều thông thuận, Ngọc có thể giữ người, đó là như thế, huống chi là cực phẩm đế vương lục. Hết sức thật cẩn thận đem chính mình trong lòng bàn tay dây thường hệ nhẫn ngọc quấn tới rồi Tô Hoẩn trước mặt, dương mai trên mặt rất nhiều cảm xúc hiện lên, nàng là cô nhi, 6 tuổi trở thành cô nhi, tiến vào cô nhi viện, 6 tuổi phía trước ký ức còn lại là tất cả đã quên cái sạch sẽ, duy nhất có thể đại biểu nàng 6 tuổi phía trước đồ vật, chính là cái này từ đầu chí cuối, lại khó khăn cũng không có bán đi nhẫn ngọc. Cũng từng nghĩ tới điều tra chính mình thân thế, chính là bách với rất nhiều nguyên nhân. Dương Mai từ bỏ, cái này nhẫn ngọc cũng thành nàng một loại tinh thần ký thác. Tiểu huẩn, chiếc nhẫn này là mụ mụ tự ký sự tới nay liền mang ở trên cổ, nguyên bản là tưởng chờ ngươi lớn lên chút cho người, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, nguyện nó phù hộ ta tiểu huẩn khỏe mạnh lớn lên nói nàng trịnh trọng đem chính mình nhẫn ngọc đặt ở tô huẩn trong tay, sắc mặt bình đạm, chính là tô huẩn biết mâu thân tâm bất bình đạm, cái này nhẫn ngọc là tìm kiếm nàng thân thế duy nhất manh mối. Tô ẩn không có ngôn ngữ, gật gật đầu, nhậm dương mai cho nàng treo ở trên cổ. Nếu là có cơ hội, nàng về sau tất nhiên muốn truy tra ra mẫu thân thân thế, chiếc nhẫn này ngọc thập phần không bình thường, ngọc trung vương giả là hai cái, một cái là pha lê loại đế vương Lục, còn có một cái đó là dương chi bạch ngọc, một cái là ngạnh ngọc trung vương giả, một cái là Nhuyễn ngọc trung vương giả, mà cái này nhẫn ngọc, đúng là dương chi bạch ngọc điều khắc hình thành. Nhầm là bất luận cái gì một cái đều là giá trị liên thành, tuyệt không thường thấy, bởi vậy mẫu thân dương mai thân thế có lẽ cũng không bình thường, có lẽ này nội cất giấu cái gì. Cơm chiều kết thúc, Triệu nhạc hương hiển nhiên vẫn luôn sắc mặt rất khó coi, cơm cũng chỉ là ăn một lát liền rời đi cái bàn, đại khái là bởi vì muốn châm trọng tô ẩn, lại bị này phản đánh bàn tay, nhưng thật ra tô tiểu bảo dính tô ẩn, cụ cải đầu đi theo tô ẩn phía sau, thành cái tiểu trùng theo đuôi. Mang ta đi xem đèn rồng đi tún Tô ổn góp gáo, Tô Tiểu Bảo mở miệng, hiện tại hắn đối với Tô ổn nhiều vài phần thân mật, hơn nữa thích dính lại Tô ổn bên người. Mụ mụ ngươi sẽ không làm ngươi đi ra ngoài, ngoan ngoãn đại ở nhà đi nhìn nhìn Tô Tiểu Bảo, lại nhìn nhìn Triệu Nhạc Hương, hiển nhiên nàng cũng không thích chính mình nhi tử thân cận Tô ổn, hiện giờ vẻ mặt không vui. Tiểu Bảo, lại đây, ngươi tác nghiệp viết sao? Triệu Nhạc Hương nhìn Tô liếc mắt một cái, dùng tay vẩy vây chính mình nhi tử lại đây hiển nhiên nghe được tác nghiệp hai chữ tô tiểu bảo cả người đều héo không tình nguyện quá khứ theo sau tô chuẩn đi nhìn vũ đèn rồng tự nhiên là không có kiếp trước cái kia sự tình phát sinh cực kỳ náo nhiệt phía trước người dơ đèn rồng gõ trên trống phía sau tắc theo rất nhiều tiểu hải tử dơ cây đuốc lại mặt sau vui đùa ở mỹ đám người tạo thành cây đuốc ngẫu nhiên hình thành một cái thật lớn hỏa long phi dương từ đại địa thượng xem qua đi nghiêm nhiên một bộ long đằng chi hướng. Tô Hẩn nhìn phía trước đèn rồng, nay nội long hồn chính quần cuộn, cả người tản ra kim quang, đương nhiên chỉ có Tô Hẩn thấy được, ở đem đèn rồng nâng đến cung phụng đèn rồng mục đích địa lúc sau, mấy người quỳ lạy, dâng lên cống phẩm, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hỏa, lương thực được mùa. Nay đèn rồng trong vòng long lúc này, liền bay vọt mà ra, bay lượn ở không trung, thật lớn long nhãn quay đầu lại thật sâu nhìn Tô Hẩn liếc mắt một cái. Theo sau bãi đầu bay vào vần trung biến mất không thấy, nếu không có nhìn lầm nói, nó nguyên bản đỉnh đầu chỉ là hai cái bánh bao thịt, hiện giờ lại phá khai rồi, trường ra một cái rất nhỏ rác, cùng với chân trời ánh sáng tím điện minh. chương 191 chính thức khai giảng. Khai giảng. Tô hởn sáng sớm liền lên, thói quen nghỉ đông sinh hoạt tiết tấu đã có chút không thói quen, mỗi ngày buổi sáng thói quen là đi chạy bộ, tu luyện đạo khí thuật. Nhưng mà hiện tại nàng lại là có cặp sách muốn đi học, học tiểu học. Tuy rằng Tô Huẩn hiện tại mới 11 tuổi bộ giáng, nhưng là nội tâm chính là một cái người trưởng thành. Tiểu học tri thức khẳng định là tiện tay nếp tới, không có gì khó khăn địa phương, nhưng là lại không thể biểu hiện quá mức, làm người hoài nghi, tưởng tượng không ra ngồi ở lớp học phía trên tâm tình, muốn làm bộ phi thường nghiêm túc nghe rằng sao. Tiểu xảo tới nha, là muốn cùng đi đi học đi, tới tới tới, ngồi một lát, Nhà ta tiểu ổn A, ở lấy đồ vật, một lát liền tới dương mai thanh âm chuyển tới tô ổn lỗ thai trùng, biết là nàng bạn tốt lâm nhớ xảo tới, tô ổn vội vàng đem trên người áo ngủ lội đi, mặc vào trắng tinh giáo phục áo sơ mi hạ thân năn mặc ô vương váy ngắn. Nhìn trong gương non nớt khuôn mặt, 11 tuổi nụ hoa tuổi, ăn mặc tẩy tố bạch giáo phục, trắng non khuôn mặt thượng mang theo vài phần đào hoa kiểu nộn phấn hồng, một đầu đen nhánh đầu tóc chất lên, lộ ra no đủ cái chán. Một đôi thập phẩm có linh khí trong suốt con ngươi cùng nàng chính mình đối diện, có điểm trẻ con vì khuôn mặt không có vẻ nàng béo, ngược lại sấn đến càng vì đáng yêu. Có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, nhìn gương ly thanh xuân rào rạng, sinh cơ bừng bừng chính mình, nơi nào còn xem ra tới tương lai kia tử khí trầm trầm bộ dáng Hướng tới chính mình cười cười, tốt ẩn cong lên cặp sách, đi xuống lầu, hướng tới chính mình hảo bằng hữu lâm nhớ xảo vẫy vây tay. Nhớ xảo. Chúng ta đi thôi, đi đi học tự tin 10 phần, con ngươi có thần, không còn nữa khiếp nhược, tô ẩn đi tới lâm nhớ xảo bên người. Nhìn trước mặt tô ẩn, lâm nhớ xảo không biết như thế nào, đột nhiên có vài phần không giống nhau cảm giác, nàng bằng hữu, tô ẩn một cái nghỉ đông không thấy tựa hồ thay đổi rất nhiều, thoạt nhìn không có trước kia như vậy tự bế khiếp nhược, luôn là ủy khuất chính mình, mà không lên tiếng cô nương, liền rộng rãi, cũng tự tin. Bất quá lâm nhớ xảo ngay sau đó lại là vì Tô hẩn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy đây là một cái thực tốt chuyển biến, nàng vốn di chính là một cái rất vui thiên phái rộng rãi nữ sinh, thấy Tô hẩn sau, liền lập tức thân mật tiến lên đây kéo Tô hẩn tay, Vẩn Vẩn, ta cảm thấy ngươi thay đổi, biến rộng rãi còn có một loại nói không nên lời khí trước, thật giống như trong một đêm thành thục rất nhiều, nguyên bản nàng là đại tỷ đầu che chở Tô hẩn, chính là hiện giờ đứng ở Tô hẩn trước người. Lại cảm giác, chính mình không duyên cớ yếu đi vài phần, lại tô ẩn trước mặt yếu đi vài phần cảm giác. Đương nhiên a, ta chính là nói qua, không thể đủ tổng làm nhớ xảo bảo hộ ta, ta cũng muốn bảo hộ nhớ xảo. Tô ẩn chớp đôi mắt, nhìn trước mắt lâm nhớ xảo, cười tùng tỉm, nói giỡn nửa thật nửa giả nói. Ngay sau đó hai người không có nhiều lời, nhìn nhau cười, tô ẩn ký ức lại là phiêu trở về nhiều năm trước, các nàng nhận thức kia một ngày. Lâm Nhớ Xảo thuộc về thực sang sảng nữ sinh, loại nào bên vực kẻ yếu. Lần đầu tiên hai người nhận thức cũng là vì Tô Hoẩn bị khi dễ. Lâm Nhớ Xảo trực tiếp cùng một cái nam sinh làm một trận, đem đối phương tấu mặt mũi bầm dập. Đương nhiên chính mình cũng không ngoại lệ, trên người quải thải, nhưng là nàng cũng không có chút nào để ý, ngược lại là đi tới Tô hẩn trước mặt, sau đó nói cho Tô Hoẩn, về sau có người lại khi dễ nàng, liền nói cho nàng. Chúng ta về sau chính là bằng hữu. Đây là lần đầu tiên có người bảo hộ nàng, hai người cho nhau nhận thức. chương 192 đã từng đồng học. Trong trí nhớ, các nàng khai giảng ngày đầu tiên đến muộn, chủ nhiệm lớp là cái thập phần nghiêm khắc phụ nữ trung niên. Lúc ấy nàng cắt một cái nắp nồi, nguyên bản là muốn đem to rộng mặt chữ điển cấp che khuất, kết quả lại biến khéo thành vụ, ngược lại càng khó nhìn. Nguyên nhân vô nhị, bởi vì ngủ một giấc lúc sau, cái này nắp nồi bốn phía đầu tóc liền tự động dơ lên cuốn khúc. Thả rất khó xử lý đi xuống Bởi vậy liền dường như đỉnh chứ một cái đầu ổ gà Cấp tô huẩn để lại rất sâu ấn tượng Cũng bởi vì như vậy Khai giảng cùng ngày nàng chính là hắc một khuôn mặt Tóm được ai đâm họng xuống thượng Tất nhiên là muốn xui xẻo Mà này xui xẻo chứng đúng là tô hẩn cùng lâm nhớ xảo Nhớ do lúc ấy tô huẩn cùng lâm nhớ xảo Chính là bị phạt quét một tháng về lúc cờ Quả thực chính là khai giảng cùng ngày đâm đại vận. Nghĩ tới nơi này Tô vẫn chạy nhanh lôi kéo lâm nhớ xảo hướng tới trường học chạy như điên may mà bởi vì như vậy đuổi kịp cũng không có đến chế vừa lúc bước vào phòng học liền đánh đi học linh đâm họng súng còn lại là đổi thành người khác dì vĩ lớp học bướng bình vương yêu thích chính là trêu cợt nữ sinh đương nhiên hiện tại là vừa rồi khai giảng đều là một bộ hảo hảo học sinh bộ dáng qua mấy ngày tắc đều phải nguyên hình tất lộ tránh được chủ nhiệm lớp trừng phạt cùng ngồi định rồi xuống dưới hiện tại còn không có bài vị trí, đều là tùy ý loạn ngồi, Tô Huẩn tới tương đối chế, bởi vậy chỉ có thể đủ cùng lâm nhớ xảo hai người ngồi xuống mặt sau vị trí, đếm ngược đệ tứ bài vị trí. Kế tiếp bài tự vị trí Tô Huẩn tự nhiên là biết đến, nàng bị xếp hạng rửa vào cửa sổ vị trí, đệ tam bài, lâm nhớ xảo lại bị bài khai, bởi vì Lao Sư Thờ Phụng Đồng Tính chỉ thấy ngồi ở cùng nhau là sẽ nói chuyện, bởi vì mỗi một loạt xuống dưới đều là nam sinh thêm nữ sinh phối hợp. Tô Bẩn là đệ tam bài, lâm nhớ xảo còn lại là ở Tô Bẩn mặt sau vị trí, ngồi cùng bàn đúng là phía trước bị chủ nhiệm lớp chào bao gì vĩ, giờ phút này chính khổ cái mặt dầu dĩ không vui, trong miệng toái toái niệm, đại khái chính là nói lao vu bà lây lây, lâm nhớ xảo nghe xong chỉ là cười, gõ gì vĩ đầu một chút, ai làm ngươi như vậy xuẩn. Tô Bẩn ngồi cùng bàn là lớp học số một số hai học bá, chấm mặc ít lời, mỗi lần đi học cũng đều là không hề răng. Xoát xoát tràn ngập một đống lớn toán học công thức, dù sao rầm rạp, đồng thời chủ nhiệm lớp cũng thực thích hắn, hắn thuộc về điển hình con mọt sách loại hình. Một buổi sáng cũng chính là nghe xong chủ nhiệm lớp lại nhảy nói rất nhiều đồ vật, chú ý cái này chú ý cái nào, cuối cùng lánh thư lúc sau, nhìn nhìn thời gian đã gần giữa trưa, tuyên bố một tiếng tan học, lập tức lớp học người nhảy nhót một tiếng, lập tức đều hóa thành điểu thú tán. Cùng lâm nhớ xảo chia tay sau. Tố ẩn một đường chậm gì gì đi trở về ra, cơm trưa cũng đã làm tốt, hôm nay bởi vì chỉ là đi đưa tin, cho nên ngày mai mới đi học. Tố ẩn nhưng thật ra không đội đem cặp sách buông xuống lúc sau, lấy ăn xong rồi mấy khẩu cơm, lại là chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn một cái cửa hàng của mình làm cho như thế nào. Đương nhiên muốn nhắc lên lạc nôn, bởi vì ở công nhân xem ra, lạc nôn mới là lão bảng. Cửa hàng bởi vì tăng ca thêm giờ trang hoàng, cơ bản đã hoàn thành. Tô ẩn tinh tế nhìn nhìn, liền giống như một cái tiểu trông coi, cuối cùng lúc này mới vừa lòng xuống dưới, trước vào nhà trọ phô là có, chính là hoạt động người đâu, nàng là không có khả năng đi chính mình kinh doanh cửa hàng, bởi vì tuổi hạn chế, trọng sinh tới cái này tuổi thật đúng là có tốt có xấu. Lạc luôn bởi vì có việc đi về trước, Tô ẩn lại không có lập tức trở về, nghĩ nghĩ, Tô ẩn quyết định lại đi tìm một chút, nhìn xem có hay không thích hợp người. Trước 193 thích hợp người, nhìn trước mắt nam nhân, tố ẩn hiện lên kinh hỷ, như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ dưới tình huống như thế gặp được đối phương, ngay từ đầu nàng tầm tâm nghiệm nghiệm cái nào thương nghiệp thiên tài, gan vũ thuần, giờ phút này hắn hơi mang thất vọng từ một nhà công ty đi ra, người mặc một thân màu trắng mờ áo sơ mi, giờ phút này tuổi hồ bởi vì chạy rất nhiều địa phương, do đó có chút mồ hôi ướt đấm, cổ áo trô nút thắt đưa tới, hắn theo sương quai xanh hoa hạ, áo sơ mi cũng ngước một chút, một kiện tiên làm sắc áo khoác tắc bởi vì quá nhiệt mà cầm trong tay, giờ phút này phảng phất còn có chút thở hổn hển, Mạch Cực Kỳ trực tiếp đi tới một viên thụ bình bên ngồi xuống, dựa vào đại thụ, theo sau nhìn chính mình trang giấy trong tay thắt nhẹ, mày nghiễm nhiên giam cầm ở cùng nhau, thập phần phiền não bộ dáng. Đan Vu thuần bộ dáng không coi là là loại nào vừa thấy liền làm người quên không được, hiện giờ Đan Vu thuần đại khái cũng mới 20 tuổi bộ dáng. Vừa mới từ tốt nghiệp đại học, ánh mắt chi gian quá lộ ra tính trẻ con cùng vừa mới ra cổng trường đơn thuần, hắn làn ra cực bạch, khuôn mặt thanh tú, Tô ẩn nếu không phải trọng sinh biết được chuyện sau đó, tuyệt đối cũng không thể tưởng được trước mặt cái này vừa mới tốt nghiệp 20 tuổi sinh viên, sẽ là tương lai bệ nghệ thương trường. Thương giới cự giả, đứng ở nơi xa quan sát đối phương hồi lâu, Tô ẩn lặng yên xem này tướng mạo, hiện giờ hắn ánh mắt chói chặt, ngồi ở bóng cây hạ. Từ tô ẩn cái này phương hướng có thể thấy, đàn vu thuần giữa mày mệnh cùng quanh quần phi thường đạm hắc khí, hướng về bên cạnh ẩn ẩn ương cập cha mẹ cùng cái chán chủ trí tuệ, hắn cái chán, ngạch chi tả hưu vì thượng nhị phủ, quảng thời trẻ hư thái, hai xương gò má vì trung nhị phủ, quảng trung niên phúc lộc hai má cốt vì hạ nhị phủ, quảng cảnh đêm vinh thọ, tam, đình xứng đôi, ngũ nhạc cùng chiều, sáu phủ phong phú, tất cả đời phúc thọ an khang. Tô Uẩn có thể thấy hắn thượng nhị phủ hơi nhấp nhô, có sinh nhận ẩn ám văn, cơ hồ hơi không thể thấy. Sau trung nhị phủ cùng hạ nhị phủ toàn lo no đủ phúc trạch chạy dài, kim sắc tài vận bao trùm này trên mặt, mặt sau thuận trục bốn phủ phong phú, tài vận chạy dài. Bởi vậy có thể thấy được, hiện giờ đan vu thuần con đường hơi nhấp nhô trở ngại, sắp tới càng là vì phụ mẫu việc ưu phiền, sự nghiệp không thuận, không cần Tô Uẩn xem tướng mạo cũng biết, hắn nếm mùi thất bại, không bột đấu gột nên hồ. Dù cho hắn có tài năng, lại vô mướn hắn người, liền dường như có thân đánh hổ sức lực lại chỉ có thể đánh mỗi. Không có lập tức tiến lên, Tô Hẩn lại có vài phần không nghĩ ra, kiếp trước, rõ ràng này Đan Vu Thuần trải qua hẳn là một tốt nghiệp liền vào Lý Ông Trời Tư, từ không có tiếng tâm gì đến tuần hoàn tiến dần chạm tài năng trẻ, một đường thương trường chém giết, cuối cùng đúc liền thương giới chuyên kỳ. Chính là lần trước Tô Hẩn không có lại Lý Ông Trời Tư gặp được cái này Đan Vu Thuần mà là ở chỗ này. Xem ra nàng trọng sinh là vận mệnh chú định thay đổi một chút sự tình, một ít kiếp trước sẽ phát sinh sự tình có lẽ không có, sẽ không phát sinh sự tình lại sẽ phát sinh, không thể quá độ tin tưởng kiếp trước ký ức, nếu không khả năng sẽ tại đây mặt trên bị té nào Hú hồ, nàng chính là có cái ngoại quải, đôi mắt có thể thấy tương lai, tuy rằng chỉ có thể đủ thấy người mệnh lý tương lai. Đại ca ca, người không vui sao? Tôi ẩn đi lên đi khe miệng dơ lên một mặt rất là hồn nhiên tươi cười, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, gọi người không tự giác liền đầu sinh hảo cảm. Ân. Đan Vu thuần nguyên bản tâm tình phiền muộn thực, đột nhiên liền nghe thấy được một cái thúy sinh sôi non nớt thanh âm ở hắn bên người vang lên, ngẩng đầu liền thấy bóng cây hạ tô gợn, ấm màu vàng dương quang chiếu sạ ở nàng trên mặt, sớm này trong mắt dường như sinh ra một đóa hoa, mỹ lệ long lánh, bởi vì ánh mặt trời chiếu sạ, đem tô gợn khuôn mặt đều ánh trong suốt rất nhiều. Có chút hư hảo, không biết như thế nào, đan vu thuần đối với cái này nữ hài có loại mạc danh hảo cảm. Lúc này hắn còn không biết, trước mắt cái này thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu tiểu nữ hài đang ở mưu hoa như thế nào bắt có hắn. chương 194 sao không tin ta. Tiểu mội muội, ngươi còn nhỏ, cho nên cũng không hiểu, trưởng thành A, chính là có rất nhiều phiền lòng sự tình. Đan vu thuần cũng không thèm để ý, quét quét chính mình trong lòng sở làm áp lực. Dơ lên tươi cười nhìn tô ẩn, mày như cũ trói chặt. Trong lòng biết chính mình hiện tại tuổi không cụ bị bất luận cái gì thuyết phục lực, đi lên trước, tô ẩn thu liêm tươi cười, dù sao sắc mặt bản lên, đôi mắt càng là tối tăm rất nhiều, tiếp theo mở miệng, thanh âm tuy nói vẫn là giòn sinh mang theo nó ớt, rồi lại cùng phía trước bất đồng, thiếu vài phần đồng chí, nhiều vài phần trầm ổn, thơm ý. Đại ca ca. Ngươi không nói ta cũng có thể biết ngươi phiền nao tô ẩn giống như một cái thần côn giống nhau tuần hoàn tiến dần hướng dẫn. Ngươi tốt nghiệp, tốt nghiệp đồng thời cũng thất nghiệp, tìm công tác vấp phải chắc trở, không có cơ hội đi thi triển chính mình tài năng. Hơn nữa gần nhất nhà ngươi chung cha mẹ sự tình làm ngươi càng là ưu phiền, mà hết thể đều về với tiền đúng hay không. Nàng nói không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, lấy cực kỳ khẳng định ngữ khí nói ra tới, bình tĩnh nhìn đối phương thấy Đan Vu thuần trên mặt toát ra một tia che giấu cực hảo kinh ngạc, hoài thế tất đem đối phương bắt cóc tâm, Tô Huyền nháy mắt biến thân thần côn, cũng không cho đối phương mở miệng cơ hội, tiếp tục lại là mở miệng, không bột đấu gột nên hồ, ngươi có tài hoa, liền giống như thiên lý mã giống nhau, yêu cầu thưởng thức ngươi bá nhạc xuất hiện, cho ngươi kỳ ngộ, nếu ngươi gặp ngươi bá nhạc, hắn cho ngươi cơ hội, ngươi có thể đánh hạ một mảnh thương nghiệp đế quốc sao? tự tự châu ngọc như sấm bắn ra. Tô ẩn đỉnh đạc mà nói, trong mắt càng là tối tăm giống như một cái hắc động giống nhau, tựa hồ muốn đem người nhìn trộm trong suốt. Đan vu thuần vi lăng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, như vậy một câu lại là một cái 11 tuổi nữ hài cùng hắn nói, hơn nữa này ngự khí còn chấn động tới rồi hắn, cũng xác thật là nói ra hắn tiếng lòng, hắn cũng từng nghĩ tới, có như vậy một cái bá nhạc sẽ đối hắn nói ra như vậy một phen lời nói, chính là lời nói là nghe thấy được. Nhưng là nói chuyện người lại là một cái tiểu nữ hài. Biết chính mình như vậy là rất khó làm người tin tưởng. Tô Huẩn cũng không nóng nảy, nhìn nhìn đan vu thuần sắc mặt có chút xúc động, phản phất bị nàng theo như lời câu nói kia xúc động. Tiếp theo, Tô Huẩn cấm thanh, chờ đợi đan vu thuần mở miệng. Ta vì sao tin ngươi? Đại khái là bởi vì Tô Huẩn biểu hiện có chút không giống bình thường. Nguyên bản gặp được chuyện này, hẳn là không nên phản ứng. Rốt cuộc tô ẩn tuổi thật sự không có cho người ta cái gì mức độ đáng tin, nhưng là không biết như thế nào, đan vu thuần nội tâm lại có một loại trực giác, hắn nếu là bỏ qua, khả năng liền bỏ lỡ cái gì chuyện quan trọng. Sao không tin ta thử xem, ta trước mang ngươi đi xem một chỗ, ngươi ở làm quyết định tô ẩn nhìn đối phương, nàng cũng không tính toán giấu giếm chính mình, theo sau thấy đan vu thuần hơi lang trinh, có chút giống là chết đối người muốn bắt lấy một viên lục bình, nhìn nhìn tô ẩn, Trầm ngâm một lát hơi gật gật đầu Rõ ràng đối phương chỉ là Một cái tiểu cô nương Hắn không nên tin tưởng chính là nội tâm trực giác Còn có gần nhất khốn khổ Dù cho mức độ đáng tin không cao Hắn cũng muốn nhìn vừa thấy Càng quan trọng là Tô Hẩn bắt đầu kia Vừa lật lời nói Bá nhạc cho cơ hội Ngươi sẽ vì hắn sáng tạo một cái thương nghiệp đế quốc sao Theo sau, ngồi xe Tô Hẩn mang theo đan vu thuần đi Tới chính mình đã trang hoàng hảo ngọc thạch Cửa hàng chỗ, lúc này Trang Hoàng công nhân đã đi rồi, cũng bởi vậy thập phần an tĩnh. Đây là chương 195 chuẩn bị thỏa đáng. Ta cửa hàng, Ngọc Thạch cửa hàng, chấn điếm chi bảo đó là cái này Tô Hẩn nói, trong tay lấy ra đế vương lục đặt ở lòng bàn tay, trên mặt bằng phẳng, nhưng thật ra một chút cũng không sợ đối phương sẽ cướp đoạt Ngọc Thạch bộ dáng. Trên thực tế, Tô Hẩn là ở thử đối phương. Quả thực, thấy đan vu thuần trong mắt hiện lên kinh hỷ, nhưng là cũng không coi tham lam. Thuần Tuy Thích, đối với Ngọc Thạch Thích, không có động thủ, nhưng là để sát vào chút, nhìn tô ẩn trong tay đế vương lục, này thượng màu xanh lục cơ hồ đều phải tràn ra tới, ấn đập vào mắt đồng bên trong, hắn ở không tự giác tán thưởng. Đế vương lục, này nhan sắc như thế thuần khiết, màu xanh lục sắc điệu nồng đậm, tựa ở này nội lưu động muốn tràn đầy tràn ra tới màu xanh lục, vừa thấy liền biết, là cực phẩm đế vương lục, ngươi như vậy lấy ra tới, không sợ ta cấp đoạt. Đan vu thuần nhìn nhìn Tô Hẩn trong tay ngọc, theo sau lại nhìn phía Tô Hẩn, mở miệng nói. Nhướng mày, Tô Hẩn cười đến hồn nhiên, sẽ không, ta tin tưởng sẽ không, nếu ngươi tin ta đi vào nơi này, như vậy ta cũng nên đối với ngươi có điều tín nhiệm. Này một câu, xúc động hắn tâm. Hiện giờ ta chỉ cầu, ngươi nếu có thể cứu trợ ta mẫu thân tánh mạng, như vậy ta đan vu thuần nguyện ý tuổi già vì ngươi vượt lửa qua sông, ta tuổi già đều thuộc về ngươi. Chỉ vì ngươi sáng tạo tài phú. Đan vu thuần trong nhà sự tình đó là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân tiến bệnh viện, ra nghiêm trọng thai nạn xe cộ, nhu cầu cấp bách giải phấu trị liệu, nếu không tùy thời khả năng mất mạng, cũng nhân như thế, hắn ngày gần đây mới có thể như thế lo âu, tốt nghiệp đại học, mượn không đến tiền, tìm không thấy công tác, liền ý nghĩa mẫu thân sinh mệnh sẽ kết thúc, cũng nhân như thế, dù cho tô hởn tuổi tiểu, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng hoặc là hy vọng là thật sự kết quả cũng xác thật không có làm hắn thất vọng Tô vẫn xác thật là thật sự hơn nữa vì khiến cho Đan Vu Thuần an tâm Tô vẫn dự chi một số tiền cho Đan Vu Thuần đi tiền trả bệnh viện trị liệu phí dụng cũng là một bút không nhỏ kim lạch, cũng nhân như thế Tô vẫn thuận lợi quải tới Đan Vu Thuần sau đó Đan Vu Thuần giữ lại trở thành cái này Ngọc Thạch cửa hàng cửa hàng trường Tô vẫn cơ hồ là hủy quyền cho hắn hắn là bên ngoài lão bảng có gì trọng đại quyết sách lại cùng Tô ở nói, làm hắn mời chào nhân viên cửa hàng, về cửa hàng Ngọc Thạch mua bán, Nguyên Thạch chờ, Tô vẫn đã là cùng đổ thạch thị trường quản lý giả có điều quen thuộc, bọn họ lần trước còn để lại điện thoại, lần này vừa lúc có thể dùng thượng, nàng cho vốn lưu động nhập cửa hàng, đem đế vương lục khóa ở cửa hàng kệ thủy tinh tử trung, chìa khóa ở nàng trong tay, đối với Đan Vu Thuần, nàng không có khả năng là trăm phần trăm yên tâm, nhưng là lại vẫn là đầu chú tín nhiệm. Làm này phát huy, toàn quyền kinh doanh cửa hàng. Ta cũng hy vọng ngươi có thể làm ta thấy ngươi năng lực, đừng làm ta thất vọng tô huẩn là như thế đối đàn Vu thuần nói. Nghe xong tô huẩn nói, đàn Vu thuần chỉ cảm thấy bình sinh không có người như thế tín nhiệm hắn, hơn nữa là ở hắn nhất bất lực thời điểm kéo hắn một phen, giữ lại hắn mẫu thân tánh mạng. Nếu đối phương cho hắn tín nhiệm cùng cơ hội, như vậy hắn tự nhiên sẽ tận lực kinh doanh, sẽ không làm tô huẩn thất vọng, liền giống như hứa hẹn hắn tuổi già đem chỉ vì nàng sáng lập tài phú. đương đan vu thuần chính mình mẫu thân tình huống ổn định lúc sau, hắn liền thật sự toàn tâm đầu nhập vào ngọc thạch cửa hàng kinh doanh bên trong. cửa hàng đặt tên ngọc thạch hiên. hiện giờ đan vu thuần thủ đoạn tuy rằng hơi hiện non nớt, nhưng là cũng đem cửa hàng cấp xử lý gọn gàng ngăn nắp. hắn bản thân liền có thực phong phú tri thức, ngọc thạch tri thức, bởi vậy chọn lựa nguyên thạch cũng không nhọc phiền tô ẩn. ngẫu nhiên tô ẩn cũng sẽ đi chọn lựa, dự vào dị năng ưu thế. 100%. phần trăm. lục, thực sự làm đàn vu thuần kinh dị. chương 196 người có biết, đảo mắt thời gian liền đã qua đi 3-4 tháng, Ngọc Thạch Hiên từ vừa mới bắt đầu không có tiếng tâm gì kinh doanh, bởi vì địa phương hẻo lánh, cho nên cũng không có người nào tới. Đến bây giờ sinh ý còn có thanh danh dần dần đánh lên, cơ hội tại đây phụ cận người đều biết được nhà này Ngọc Thạch Hiên, hơn nữa đã dần dần hình thành một loại nhãn hiệu. Trong đó đan vu thuần công lao công không thể không, này thương nghiệp Thượng Thiên Phú cho phép này thủ đoạn cũng dần dần từ non nớt mà đến thành thục lão luyện. Rất nhiều này phụ cận phú giáp quý thái thái, hoặc là bị hào môn tiểu thư, không có chỗ nào mà không phải là muốn một bộ ngọc thạch hiên ngọc thạch trang sức, bởi vì ngọc thạch hiên trang sức chế tạo đều thập phần độc đáo, tinh xảo điện nhã, cao điệu xa hoa, phẩm vị phi thường độc đáo, hơn nữa đóng gói cũng tuyệt đối là thập phần tinh xảo. Cơ hội là làm người nhìn lên liền yêu, hơn nữa cũng bởi vậy, có một người mua sắm liền sẽ thập phần yêu thích đeo đi ra ngoài, người khác vừa hỏi, nàng liền. Giảng, cứ như vậy, vô hình bên trong cấp ngọc thạch hiên ngọc vật phẩm trang sức đánh quảng cáo. Còn có một chút, như vậy chính là tô ẩn kia viên đế vương lục, tuyệt đối là tuyệt hảo manh lưới. rất nhiều kinh thành phú thương cũng sẽ nghe tin mà đến, như muốn mua, tự nhiên, tô ẩn là sẽ không bán. Đối mặt hiện giờ Ngọc Thạch Hiên phát triển, Tô ẩn vẫn là thập phần vừa lòng, rốt cuộc chỉ là mấy tháng mà thôi. Sinh ý tuy rằng không thể nói thực lửa nóng, nhưng là cũng tuyệt đối không quản cú ế. Hơn nữa Ngọc Thạch Hiên ngọc vật phẩm trang sức, bán rơi cực cao, lại cũng không có người sẽ cảm thấy sang quý. Rốt cuộc có tiền người, là tuyệt đối sẽ không đi trả giá, phải nói không để bụng này đó tiền, này sang quý giá cả. Có đôi khi ngược lại càng thêm có thể phụ trợ này thân phận nhưng là đoạn đường vẫn là hạn chế cửa hàng phát triển bởi vì này khối địa đoạn rõ ràng quá mức hẻo lánh quẩn cuẹ, không phải phồn hoa đoạn đường. bởi vậy, Đan Vu Thuần vẫn luôn khó hiểu đó là cái này. Tô Bẩn rõ ràng có năng lực mua phồn hoa đoạn đường mặt tiền cửa hàng, lại cố tình không đi. ngược lại đầu ra bộ phận tài chính, đêm này phố cái khác chống không cửa hàng đều cấp mua, lại không làm bất luận cái gì tác dụng. mỗi khi Đan Vu Thuần đã hỏi tới nơi này thời điểm. Tô ẩn lại không nói minh, chỉ là đạm cười không nói, chỉ là ngữ, về sau liền sẽ biết được. Kế tiếp nhật tử rất là quy luật, mỗi ngày khởi cái đại sớm, đi Lý Huyền chân chỗ nào, tu luyện đạo khí thuật, cũng bởi vậy cũng không biết cái gì nguyên nhân ăn vạ Lý Huyền chân trong nhà Lạc Nôn dần dần quen thân lên, không thể không nói. Lạc Nôn, cái này đạo sĩ, thập phần thích trêu đùa quỷ, Tô ẩn bên người đi theo tiểu quỷ, tiểu minh luôn là tao hương. Thế cho nên gặp được lạc nôn lúc sau đều chân nôn ra, nhưng là cũng không hình chung rèn luyện tiểu minh quỷ lực cường đại rồi rất nhiều. Tô Vẩn là thời tướng, tự nhiên bắt quỷ không tinh thông, bất quá mấy ngày này, lại là lại lạc nôn chỗ nào học tập tới rồi rất nhiều bắt quỷ chi thuật, so với trước chính là muốn tốt hơn rất nhiều, hơn nữa tướng thuật, tự bảo vệ mình cơ bản là có thể. Vội vàng đoán mắt, lạc nôn ở Lý Huyền Trân chỗ nào đãi một đoạn thời gian lúc sau liền đi rồi, đi thời điểm. Hỏi hỏi tố ẩn, nhưng có nói cái gì muốn mang cho sư huynh, mục chính thanh, tố ẩn hơi hơi chố mắt một chút, trong đầu quanh quẩn tên này, phản phất còn có thể đủ cảm giác được hắn thanh lanh cùng tâm nhiệt, đột nhiên lại không biết nên nói cái gì, trong lòng cảm xúc bách chuyển thiên hồi, chỉ là quanh quẩn chứ mục chính thanh trước khi rời đi đối nàng nói kia một câu, ta sẽ chờ, chờ, chúng ta lớn lên, chờ ngươi lớn lên, chờ nàng lớn lên à, tố ẩn trên mặt dơ lên mỉm cười. Nhìn nhìn chờ đợi nàng mở miệng lạc nôn, lắc lắc đầu, chúc ngươi thuận buồn xuôi gió đi, đến nỗi lời nói, ta tưởng liền không cần, bởi vì kinh thành, ta sẽ đi, nếu là có nói cái gì, gặp nhau là lúc không phải càng tốt. Nàng lời nói kiên định, chân thật đáng tin, liền dường như là nhất định, nhất định sẽ làm được. Có lẽ là không có dự đoán được tô hẩn cái này trả lời, lạc nôn thật sâu nhìn xem tô hẩn liếc mắt một cái, ngay sau đó lười biếng cười, khỏe miệng dơ lên. Mắt đào hoa sáng quắc, dối cái lười eo, nhẹ a một hơi, như vậy liền chờ ngươi, nhưng ngươi lại phải biết rằng, kinh thành từ trước đến nay liền không phải dễ dàng có thể đặt chân chỗ, thân phận của hắn, ngươi có biết. chương 197 lòng có mánh hổ, lời này có khác thâm ý, tựa hồ là ở nói cho Tô Vẩn cái gì, nhưng là rồi lại không chỉ ra, bất quá Tô Vẩn biết, cái này là nhắc nhở nàng, nhắc nhở Tô Vẩn, chính là ý tứ là làm nàng biết. Kinh thành thế lực chiếm cứ phức tạp, thả một đám đều giống như hoa ở long đàng mánh hổ, tuyệt đối không phải tô hẩn cái này địa phương có thể so. Còn có một chút đó là phải nhắc nhở tô hẩn mục chính thanh thân phận không bình thường, một khi cùng với liên lụy thượng như vậy bên người hết thể sự tình đều đem sẽ trở nên không đơn giản. Kiếp trước tô hẩn là đãi quá lâm gia, cũng chính là nàng huyết thống thân phụ cái kia lâm thị Hà môn ở kinh thành cũng là bài thượng hào thế gia, Hà môn. Át không thể thiếu đó là tranh đấu, nhìn không thấy huyết tinh còn có hắc ám, một chính thanh gia tộc nói vậy cũng là không thấy đại, tranh đấu gay gắt tự nhiên là không thiếu được, khả năng tranh đấu càng vì kịch liệt. Bất quá, nàng làm sao sợ, kinh thành mặc dù là đầm rồng hang hổ, nàng tất nhiên là muốn đi, lâm ra dù cho là kinh thành bài thượng hào chiếm cứ trước vị hào môn thế ra lại như thế nào, bất luận là bên ngoài thượng địch nhân vẫn là ám mà địch nhân, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Nàng thân ái thân sinh phụ thân nhất để ý hai cái, một cái là hắn nhất chân ái dương nữ, liêu mục tuyết, một cái còn lại là hắn lâm thị hà môn, cái này mang cho tô ẩn sở hữu tuyệt vọng ra. Đem hắn quý trọng hết thể đều cướp đi chỉ sợ cảm giác là khắc cốt mình tâm đi. Hiện giờ sở làm hết thể đều là vì tương lai đi kinh thành, gì sợ như vậy, tô ẩn trong lòng đã sớm đã có kế hoạch, hiện giờ làm tốt trải chăn cho chính mình tạo hậu thuẫn, đi kinh thành tự nhiên sẽ không lô mãng. Hiện tại 11 tuổi, đợi cho đọc cao trung thời điểm, liền muốn thi được kinh thành trọng điểm đại học, hát đại, nơi đó mặt, nàng thân ái muội muội, liêu mục tuyết đi học ở chỗ nào, nàng kiếp trước thân ái vị hôn phu ở đâu, nàng kiếp trước thân ái ca ca cũng ở đâu, đều là. Trường học nhân vật phong vân, như thế nào báo thủ, đem một người thân cùng tâm đều xé rách mới là tốt nhất, bọn họ chiếm cứ địa vị cao đỉnh điểm, thói quen danh vọng. Như vậy nếu nàng làm cho bọn họ từ đỉnh điểm rơi xuống đâu? Bộ dáng nhất định thực mỹ. Lâm gia nàng sẽ chậm rãi kế hoạch như tầm ăn lên, gồm đâu, liên can hại nàng phụ nàng người chờ, nàng cũng sẽ gậy ông đập lưng ông, đưa bọn họ đẩy vào luyện ngục. Lòng có mánh hổ, tế người tương vi, ta có gì sợ hãi? Tô bẩn ném đi trong lòng suy nghĩ, trong lòng biết lạc ngôn hảo ý, cười mà nhìn lạc ngôn, khuôn mặt phấn nộn sứ bạch, khỏe miệng chế một mặt cười cực kỳ tự tin cùng kiên định, đen nhánh con ngươi hát tỏa sáng, ưu quang cận sóng như không cốc bên trong, mặc đàm bên trong đơn độc nở rộ ưu lan, thanh lánh cao ngạo, lại mang theo một tia che giấu vẻ cổ tri độc cảm giác trong lúc nhất thời thế nhưng cực kỳ hoàng ngục, mị trước người lại lại mang đầu lạc luôn nghe xong tô ẩn những lời này lúc sau trong mắt vi lăng lại là đối tô ẩn có một phen tân nhận chỉ cũng không nói chuyện nữa, vi lăng lúc sau Đôi mắt dây lát khôi phục phía trước lười biếng bộ dáng, mắt đào hoa trung mị hoặc và phần, trước nhân tâm phách, như vậy liền chờ ngươi tới kinh thành, nếu là yêu cầu cái gì trợ giúp, có thể tìm ta, tùy thời hoan nên, đương nhiên cũng tùy thời hoan nên, ngươi tìm ta chơi, mang theo nào chỉ tiểu minh. Gật gật đầu, tô ẩn ôm chi cười nhạt, lại chỉ đương lạc ngôn đây là thuận miệng hứa hẹn, vẫn chưa đặt ở trong lòng, nhưng thật ra tránh ở tô ẩn trên người tiểu minh. Nghe thấy được lạc ngôn mặt sau câu nói kia lúc sau, cả người đều không tốt lắm, dù cho là tránh ở tô vẩn trên người, cũng vẫn là sợ hãi run bần bật nghiêm trọng cảm giác được chính mình quỷ cách lại lạc ngôn trước mặt thật sâu vứt bỏ, tiểu minh chỉ có thể đủ rơi lệ đầy mặt nói cho chính mình, quỷ trời sinh là sợ đạo sĩ. chương 198 trường học truyền thuyết Ai, các người nghe nói sao? dị vi ghé vào trên mặt bàn, thần thần bí bí hướng tới tô vẩn còn có lâm nhớ xảo. Còn có ngồi ở tô ẩn bên người họ á, Lý Dương mở miệng nói, như vậy hình như là nghe thấy được một cái thiên đại bí mật dường như. Sau khi nghe xong, lâm nhớ xảo chủ y gì vĩ một quyền, chẳng đối phương liếc mắt một cái, huy sáo, thích, liền ngươi còn tưởng điều chúng ta ăn uống, nghe nói cái gì. Chẳng lẽ là ngươi rốt cuộc luyện liền một thân khiêng ngươi ba mẹ hôn hợp đánh kép bản lĩnh. Nghe thấy lâm nhớ xảo nói ba mẹ hôn hợp đánh kép, gì vĩ liền mặt già đỏ lên, thô thanh âm. Y đồn nói sang chuyện khác, lâm nhớ xảo ngươi nói cái gì đâu, ta nói chính sự đâu, chuyện này à, nhưng không có vài người biết. Tô ẩn còn lại là nhìn trước mặt hai người đùa giỡn, cũng không chen vào nói, học bá Lý dương như cũ một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền bộ dáng. tuy rằng lỗ thai đã cầm lòng không đậu đến gần rồi tới nghe gì vĩ giảng sự tình. Trải qua này mấy tháng ở chung, thực hiển nhiên. Bọn họ này trước sau hai bản bốn người đã pha trộn cực kỳ quen thuộc, từ này là lâm nhớ xảo cùng gì vị hai người, thuộc vê thực, cái này nhưng thật ra cùng kiếp trước rất giống. Hiện giờ hồi tưởng nhìn xem, nếu kiếp trước, lâm nhớ xảo gia đình không có bởi vì đèn rồng tan biến, như vậy nàng liền sẽ không lưu lạc tha hương, có lẽ cùng này gì vĩ. Ta và các ngươi nói à, vừa mới ta nghe nhất ca nhóm nói, chúng ta trường học ban đêm vừa đến 12 giờ, quỷ khí nhất thịnh thời điểm. Tại đây vườn trường bên trong liền có bạch ghi ghi nữ quỷ du đãng, nghe nói đặc biệt khủng bố đâu. Hắc hắc, muốn hay không chúng ta buổi tối đến xem gì Vĩ Đắc Y rào rạt nói ra chính mình nghe nói, trường học truyền thuyết. Biết cái gì là tìm đường chết sao, đây là, nửa đêm ngươi tới trường học làm gì, có quỷ chỉ sợ cũng là bị ngươi hù chết tô gần suy nghĩ bị gì Vĩ kéo lại, theo sau nghe xong hắn đề nghị lúc sau, lập tức phủ quyết, cũng không nhận đồng. Cái này truyền thuyết nàng tiếp trước đai ở trường học cũng là có nghe nói qua, nhưng là lại không có quá mức chú ý, có lẽ là bởi vì không tin quỷ thần quan hệ, chính là hiện tại bất đồng, chính mình hiện giờ chính là một cái tiểu thần côn. Này mấy tháng tô huẩn nhưng không có thiếu bận việc, đi theo Lý Huyền chân phía sau, cuối tuần thời điểm, sẽ đi bang nhân nhìn xem phong thủy, nhìn xem tướng mạo vận thế, tay tương mệnh lý, trong lúc nhất thời cũng mất kim không ít, đồng thời cũng làm tô huẩn cảm thán. Hủ bại à, nhiều kim à, khó trách sư phụ xem gì đều không động tâm, bất qua bói toán, tôi ẩn lại là một quẻ cũng không có tính, bởi vì Lý Huyền Trân nói, bọn họ thầy tướng bốn chính là thuộc về nghịch thiên sửa mệnh, quyết không dễ. Giang khởi quẻ, cùng tiền tài không quan hệ, mà cùng tự thân nhân quả, ngũ tệ tam khuyết có quan hệ. Trước mắt mấy người hiển nhiên vẫn là hài tử tâm tính, rốt cuộc tuổi thượng tiểu, hiện giờ cũng liền mới 11-12 tuổi. Tâm tính còn không có ổn xuống dưới, vẫn là thích mạo hiểm. Hiện giờ nghe thấy được gì vị nói lúc sau trước mắt sáng ngời, sau đó nghe thấy được tô ẩn lời nói sau, đó là biểu môi ba. Vẫn ẩn, nếu không chúng ta hôm nay buổi tối đến xem, phong kiến mê tín là không thể tin, làm chúng ta tới đem cái này mê tín phá vỡ đi. Lâm nhớ xảo khi nói chuyện mang theo vài phần hưng phấn, vẫn luôn phe phẩy tô ẩn tay, trước đôi mắt, Tựa hồ là ở hy vọng Tô Hẩn có thể đồng ý cùng nhau tiến đến. Tại đây đồng thời, làm học bá Ly Dương cũng bắt đầu nói lên chính mình vật lý lý luận, chính là lấy khoa học luận chứng phương diện nói quỷ quái là không có khả năng, không thể tin, làm Tô Hẩn không thể thờ phụng mê tín, gì vĩ cái này ngẩn đầu lên giả càng là ở Tô Hẩn bên người niệm. chương 199 đêm du vườn trường, nàng có thể hay không cự tuyệt? hiển nhiên không thể. Giờ phút này tô ẩn nhìn nhìn chung quanh đen nhánh trường học, so ban ngày thời điểm nhiều phân yên tĩnh, thiếu phân ẩm mỹ an tĩnh, có chút sởn tóc gáy, bất đắc dĩ nhìn nhìn đứng ở chính mình bốn phía ba người, nàng bị lôi, bị lâm nhớ xảo kéo tới, tô ẩn chính mình gom lại quần áo, hy vọng bọn họ chạy nhanh mạo hiểm xong liền chạy nhanh về nhà đi. Ngoài tương gì vĩ giờ phút này đang ở gió lạnh co rúm lại đang muốn lật qua tới. Tô ẩn cùng lâm nhớ xảo còn có Lý Dương đã là bị gì vĩ nâng tới rồi trong trường học mặt. Thật nghĩ mà lạnh á gì vĩ lạnh thanh âm phát run, xuyên thiếu, không cấm thân mình run run, đang muốn nhảy xuống thời điểm. Lại đột nhiên bởi vì dưới chân khóc quần giác không cẩn thận câu ở lan can móc sát thượng, cả người nhảy xuống trọng tâm không xong, đầu đó là hướng tới phía dưới rớt xuống dưới, mạo hiểm rất nhiều, gì vĩ dùng tay muốn bứt trụ lan can, lại là nắm không, mắt thấy liền phải đầu chiều mà. Ngã quỵ ở cùng hắn phía dưới, cắm trên mặt đất trên tảng đá. Mắt thấy này tảng đá liền phải lệnh dì vi vỡ đầu chảy máu. Những người khác đều là trên mặt cả kinh, muốn đi dì vi bên người, nhưng là bởi vì khoảng cách xa điểm, căn bản không kịp. Lâm nhớ xảo càng là đường trường không cấm kinh thanh hết lên lên. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến dì vi kế tiếp sẽ thế nào. Đầu khái ở trên tảng đá, sau đó vỡ đầu chảy máu. Tại đây mấu chốt thời khắc, đứng cách dì vi gần nhất tô hoàn động. Thân hình cực kỳ nhanh chóng, hướng tới dị vị ngã xuống địa phương tiến đến, một con đầu tiên dối đi ra ngoài, đem dị vị cấp vứt ở, theo sau nương xảo kính, đem này cả người gợi lên, nem tới rồi chính mình phía sau trên mặt đất, khiến cho này mông chiều mà. Ai ra dỉ vĩ từ trên mặt đất bỏ dậy, sờ sờ chính mình mông, theo sau tới rồi lâm nhớ xảo còn có lý minh bọn người vẻ mặt kinh nghi nhìn tốt ẩn, hiển nhiên là cực kỳ kỳ quái. Bởi vì mới vừa rồi Tô Huẩn tuy rằng nói là ly gì vĩ gần một chút, nhưng là lại cũng không có gần nhiều ít. Người bình thường căn bản là không đuổi kịp đi. Hơn nữa Tô Huẩn không chỉ có là đuổi kịp đi, còn trực tiếp đem gì vĩ cả người cấp nâng lên, phóng tới trên mặt đất. Huẩn huẩn ngươi. Ngươi thật là lợi hại A Lâm nhớ xảo nhìn Tô Huẩn, theo sau nhéo nhéo Tô Huẩn tay, nhìn Tô Huẩn tay nhỏ chân nhỏ, ngươi sức lực thật đại. Dì vĩ cũng đứng lên, bởi vì mông đã tê dần. Bị Lý Minh đỡ đi tới Tô Vẩn bên người, mặc dù ngông là ném đã tê dần, đau nhe răng niết miệng, lại khó nén trên mặt kinh ngạc, đứng ở Tô Vẩn trước người, cao lớn thu cạnh dáng người một hành. Hoa, Tô Vẩn ngươi thật là lợi hại, như vậy xa, ngươi làm sao bây giờ đến, ta trước kia đều không có phát hiện ngươi sức lực lớn như vậy. Tô Vẩn lắc đầu không nói, không có nói rõ, này bất quá là bởi vì tu luyện đạo khí thuật, sau đó lại mỗi ngày rèn luyện. Lý Huyền Trân gần nhất chính là dạy nàng không ít đồ vật, nàng thân thủ so trước kia hảo rất nhiều, người bình thường nếu là muốn tập kích nàng, cũng chỉ có thể đủ là bị tô hẩn cấp hố. Theo sau một tịch người bắt đầu ở trong trường học du đắng lên, không thể không nói, có chút khủng bố, rõ ràng không lớn trường học ở trong đêm tối lại có vẻ đặc biệt rộng mở thật lớn, như cự thú giống nhau, tự nhiên bọn họ cũng không có thấy cái gì bạch gì hề nữ quỷ, cái này cũng là ở tô hẩn dự kiến bên trong. Nàng sẽ đến, tự nhiên là có tiến hành một phen suy nghĩ sâu xa, tự nhiên là không tồn tại quỷ quái, bởi vì nàng hữu dụng chính mình quỷ mắt đại khái thăm dò một chút, trường học, cũng không. quỷ khí, mấy người đang cảm giác không thú vị, tôi vẫn muốn mở miệng nói về nhà sự tình, đồng nhiên, trước mắt một đạo bóng trắng thổi qua. chương 200 trường học bị ảnh. Ai, các ngươi vừa mới thấy. Không có gì vĩ cảm giác toàn bộ thân mình đều lạnh cam cam đều giống như có gió lạnh thổi tiến vào. Hắn chừng mắt nhìn mới vừa rồi bóng trắng hiện lên địa phương, lại xoa xoa hai mắt của mình, muốn xác nhận chính mình vừa mới xác thật là nhìn đến là thật hay giả. Thanh âm cũng có chút trở dạng. Rốt cuộc đột nhiên ở trong đêm đen thấy một cái bạch di thì thân ảnh thổi qua đi, như thế nào cũng sẽ có chút cảm thấy phát mau. Hắn có thể thấy, tự nhiên tối bẩn, Lý Minh Lâm nhớ xảo liên căn người chờ tự nhiên cũng là thấy. Trong lúc nhất thời đều an tĩnh xuống dưới Không có lên tiếng Những người khác trong lòng nghĩ như thế nào Tô Hẩn không biết Nàng đang xem thấy cái nào màu trắng thân ảnh Thời điểm lại là hơi hơi sướng sốt Cảm thấy có điểm bất đồng chỗ Rõ ràng nàng bắt đầu đã lấy quỷ mắt thăm dò qua trường học Không có âm khí Càng vô quỷ mị Lúc này mới buổi tối sẽ đáp ứng bọn họ Bồi bọn họ đi vào nơi này Chính là trước mắt cái này Là cái gì Tô Hẩn trong tay khẽ nhúc nhích Làm dấu kín ở chính mình trên người tiểu minh ra tới Người đi xem sao lại thế này Tô ẩn miệng vô hình trung giật, giật, Lấy miệng hình nói cho tiểu minh Tiểu minh cùng tô ẩn đã là phối hợp ăn ý Giờ phút này thấy tô ẩn miệng hình lúc sau nháy mắt đã hiểu gật gật đầu Cho đùa dai vòng quanh gì Vĩ lâm nhớ xảo còn có Lý dương ba người một vòng Khiến cho trên người âm lãnh quỷ khí khuyết tán Khiến cho bọn họ quanh thân hơi thở giảm xuống Sợ tới mức bọn họ ba người sắc mặt càng là bạch thượng vài phần Biết là tiểu minh trò đùa dai Tô Hồn bất động thanh sắc thôi dừng tay Làm cái kia tiểu minh không cần hồ nháo Theo sau sắc mặt bình tĩnh nhìn nhìn trước mắt có chút bị dọa ba người Thanh âm giòn xinh mở miệng Làn ra ở đêm tối bên trong dị thường trắng non sáng trong Làm sao vậy? Chúng ta có phải hay không cần phải đi? Nghe xong Tô Hồn nói lúc sau lại Lâm nhớ xảo trắng lá gan nhìn nhìn bốn phía Tối hôm đích sắc có chút đáng sợ Không cấm nhận đồng, mặt khác hai cái nam nhân tuy rằng cảm thấy mất mặt, nhưng là vừa mới cái nào bóng trắng thập phần thấm người, còn có quanh thân kia lạnh căm căm khí lạnh, bởi vậy cũng nhận đồng, vì thế đoàn người liền dẹp đường hồi phủ, nhưng là đi rồi hồi lâu lại vẫn là không có thấy xuất khẩu địa phương. Tô đoàn ngừng bước chân, đứng ở ba người phía trước, nắm mày, lại cũng không có hoảng loạn, thanh âm trầm ổn mở miệng, ở hiên tĩnh trong đêm đen càng là có vẻ đặc biệt văng rồi, đừng đi rồi quỷ đánh tường, chúng ta hiện tại là đi không ra đi. Nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, mấy người đó là minh bạch, khó trách luôn là đi loanh quanh đi không ra đi. Bất quá Lý Minh vẫn là có chút không tin, cảm giác quỷ đánh tường là phong kiến mê tín. Tô ẩn không có lên tiếng, chỉ là lôi kéo lâm nhớ xảo bối qua thân mình, ngay sau đó mở miệng, các ngươi hai cái dẫn đầu, đối với cổng lớn phương hướng đi tiểu, đi qua đi, liền có thể đi ra quỷ đánh tường. Ngay từ đầu. Hai người không tin Tô Huẩn, tuy rằng chính mình bị dọa đến không nhẹ, vẫn là không có lập tức tin tưởng Tô Huẩn theo như lời, ngược lại là không tin tà lại đi rồi vài vòng, như cũng là không có ra tới, qua lại đi loanh quanh, thấy Tô Huẩn cùng lâm nhớ xảo, này nhân tài mệnh nhìn sớm đã biết kết quả Tô Huẩn. Cuối cùng, dựa theo Tô Huẩn phẳng phất, mấy người đi ra ngoài, Tô Huẩn sở dĩ làm cho bọn họ hướng tới cổng lớn đi tiểu phương pháp. Kỳ thật là thế hệ trước người thường thường dùng phương pháp dân gian, quỷ vật thuần âm, mà nam nhân tắc thuần dương, dương khí tập trung nhất tinh thuần địa phương đó là nước tiểu, đồng tử nước tiểu. Nói vậy trong TV cũng thường thường thấy hưu dụng đồng tử nước tiểu trừ tà, mục đích này chính là vì phá vỡ âm khí. Dọc theo đường đi, tố hưởng làm cho bọn họ không cần quay đầu lại, vẫn luôn hướng phía trước đi, vì chính là bảo trì trên vai dương hỏa bất diệt, thực mau, không có tái ngộ đến quỷ đánh tưởng. Ra tới tới rồi cổng lớn, hiện giờ thời gian là 12 giờ quá một phân. Chương 201 chờ một, một cá nhân. Hảo, chúng ta nhanh lên trở về đi, hiện tại lúc này là âm khí ngưng tụ cực kỳ nồng đậm thời điểm, mà tiểu hài tử còn lại là dễ dàng bị âm khí xâm nhập, vẫn là không cần lâu đãi hảo. Tô Bẩn nhìn nhìn bọn họ, theo sau lại đem chính mình bao chung lá bùa đem ra, chiết thành tiểu giác, mỗi người cho một cái. Giờ phút này Tô Vẩn biểu hiện ra cùng ngày thường bất đồng cảm giác, khiến cho cái khác ba người toàn ném mạnh ánh mắt ở Tô Vẩn trên người, đều là mang theo kinh ngạc cùng không giống bình thường ánh mắt, Vẩn Vẩn, ta đều phải hoài nghi ngươi là cái thần côn. Cái khác hai người còn lại là gà con mổ thóc gật đầu, nhận lấy Tô Vẩn hoàng phụ giấy, cũng thập phần nhận đồng lâm nhớ xảo cách nói, chỉ cần tới nói, mới vừa rồi Tô Vẩn biểu hiện rất là chấn định trầm ổn, thậm chí là trở thành bọn họ dẫn đầu giả. Dẫn theo bọn họ ra tới, liền dường như đối với loại này quỷ dị sự tình, biết đến hoàn toàn, chuẩn bị cũng thập phần hoàn toàn, có chút giống phim truyền hình thường thường diễn loại nào giang hồ thuật sĩ thần côn. Ta chính là cái thần côn a, bởi vì ta sư phụ là cái đại thần côn, cho nên ta là cái tiểu thần côn, cái này lá bùa các ngươi đặt ở trên người lại về nhà, hảo, không nói, chúng ta mau chút về nhà đi thôi." Tô Luẩn rãi cười cười, ngữ khí lại tựa nói giỡn. Lại tựa nói thật, nếu là Lý Huyền Trân lại này, tất nhiên sẽ khí thổi dâu trứng mắt, hán đường đường thần tướng môn thầy tướng nơi nào là loại nào giang hồ thuật sĩ thần côn có thể bằng được. Theo sau, này ba người bị tô ẩn cấp nói đi trở về, nhưng là tô ẩn lại không có về nhà, mà là một lần nữa đi vào trong trường học mặt. Tiểu Minh cùng nàng là có ẩn ẩn chi gian đều là có liên hệ, giờ phút này Tiểu Minh cho nàng một cái tin tức, nó phát hiện cái gì? Yêu cầu Tô Bẩn chạy nhanh đến xem, hơn nữa hiện tại bị kéo đi không khai thân mình, cũng bởi vậy, Tô Bẩn không có trở về, mà là đi mà quay lại chạy lấy người trong trường học mặt, lúc này đây, Tô Bẩn tiến vào cùng bắt đầu cảm giác cũng không tương đồng. Ước chừng là bởi vì Tô Bẩn một người tới, bốn phía có vẻ càng là đáng sợ, trường học đại môn liền giống như một cái cử thú mồm to giống nhau, tối om tựa hồ là muốn cắn nuốt hết thảy, làm người sợn tóc gái. Bất quá lại không có phía trước loại nào quỷ đánh tường âm khí, tựa hồ mới vừa rồi quỷ đánh tường là lúc muốn cho bọn họ mau chút rời đi, mà vô thương tổn bọn họ y tứ. Hướng tới tiểu minh chỉ dẫn chỗ tiến đến, tố gần đi tới trường học mặt sau sân thể dục chỗ nào, tiểu minh còn lại là phiêu ở một viên thật lớn cây hỏe phía dưới. Cây hỏe tụ âm, cái này cây huệ là một viên lịch sử đã lâu thụ, ít nhất là tồn tại mấy trăm năm, là ôn dưỡng linh hồn, quỷ hồn tốt nhất nơi. Rất nhiều không nhà để về quỷ hồn sẽ tránh ở cây hoại hạ, lấy cầu ngưng tụ quỷ lực, có thể khiến cho chính mình tồn tại thời gian càng lâu. tỷ tỷ tiểu minh nơi xa hướng tới tô ẩn vây vây tay, nhìn dáng vẻ là quá không tới, bị cái gì ràng buộc ở, mà từ nơi xa vọng tiểu minh chỗ nào xem, tô ẩn tạm thời còn nhìn không thấy cái gì, nhưng là có thể thấy tiểu minh bên người có một cái bóng trắng, tựa hồ chính là bắt đầu thấy kia nói bóng trắng. Bất quá lúc này bóng trắng an tĩnh xuống dưới, tựa hồ là bị tiểu minh chói buộc. Gật gật đầu, Tô bước nhanh đi qua, rốt cuộc thấy tiểu minh bên người màu trắng thân ảnh. Đây là một cái trên người toàn bạch nữ nhân, an mặc màu trắng váy dài, một tịch trường đến bên hông đầu bạc thoạt nhìn hết sức chất mụ. Giờ phút này bản chân, ngồi ở tiểu minh bên người, màu trắng tóc dài đem nàng khuôn mặt đều cấp che khuất, thấy không rõ bộ dáng, thân mình có chút ẩn ẩn trong suốt nhìn, Tô có thể cảm giác được. Nàng không phải người. Ta đang đợi một người. chương hai trăm linh hai nữ quỷ chi nước mắt. Một. Ta vẫn luôn đang đợi một người tựa hồn là cảm giác được tô hẩn đã đến. Lại là nghỉ non giống nhau lặp lại một câu. Nàng chậm rãi chống thân thể. Đem đầu nâng lên. Không có phim truyền hình chung. Còn có tô ẩn nhìn thấy lệ quỷ như vậy khủng bố bộ mặt. Ngoài dự đoán. Nàng tướng mạo hết sức thanh tú non nớt. Con mắt sáng đạm bạc. Nếu là không xem tóc nói hoàn toàn giống như là một cái cao trung học sinh. Nàng đôi mắt nhìn tô hẩn liếc mắt một cái, thân mình bay đi tới tô hẩn trước người, quát lên một trận gió lạnh, ập vào trước mặt gió lạnh quát tô hẩn khuôn mặt sinh đau. Nàng còn không có tới kịp nói cái gì. Trước mắt bạch đi đi nữ tử liền lại là tiếp tục mở miệng, nóng nhìn tô hởn, nhưng là lại hết sức lỗi chống vô thần, có vài phần hồi ức cùng mở mịt hận. Ta ký sinh tại đây cây ngoại hạ rất nhiều năm, giấy rùa không đi đầu thai, không tiêu tan Vì, là chờ một người, chờ một người nam nhân, chính là lâu như vậy, hắn lại không có tới, không có ứng ước mà đến. Hiện giờ ta căng không được bao lâu, sợ là chờ không được, hiện tại ta kỳ thật chỉ nghĩ hỏi một chút hắn, có từng từng yêu ta khi nói chuyện, nàng thân mình càng là hư ảo vài phần, nhìn dáng vẻ quỷ lực tiêu hao hầu như không còn, kiên trì không được bao lâu, dừng một chút, dơ lên con người, lại là nhìn về phía tôi ẩn, ngươi có thể giúp ta sao? Ta bị trói buộc tại đây vườn trường, mà vô pháp đi ra ngoài. Địa phược linh sao, nhìn dáng vẻ, là dẫn nàng tới, khó trách mới vừa rồi cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đã thương người ý tứ, mà là dùng quỷ đánh tường vây khốn các nàng. Sau đó lệnh lâm nhớ xảo ba người rời đi, đồng thời cũng là muốn thử thử tô ẩn, trong lòng suy nghĩ bay lộn, trên mặt trầm ổn. tô ẩn không có biểu lộ ra bất luận cái gì cảm xúc dao động, mà là một đôi ô mắt nhìn chăm chú đối phương. Bình đạm như nước, như nhau dưới ánh trăng nha chi, yên lặng không tiếng động. Ta vì cái gì muốn giúp người? Thanh âm thập phần nhạt nhẽo, Tô Huẩn bình tĩnh nhìn chính mình trước mắt nữ quỷ. Ở người khác xem ra có lẽ cảm thấy Tô Huẩn lời này có chút quá mức lạnh băng tàn nhẫn. Ít nhất trước Tô Huẩn một bước tới Tiểu Minh hiển nhiên đã biết đối phương sự tình. Giờ phút này nghe thấy được Tô Huẩn những lời này lúc sau. Cảm thấy Tô Huẩn quá mức tâm lạnh, không cấm muốn khuyên bảo Tô Huẩn. Nhưng là Tô Huẩn lại lấy ánh mắt ý bảo, làm nó không cần mở miệng. Tên kia bạch tỷ gì hả nữ tử tựa hồ không có đoán trước đến Tô Huẩn sẽ như vậy trả lời, trên mặt hơi hơi chố mắt một chút, theo sau phiêu thân thể đi vào Tô Huẩn phía trước, ngươi chẳng lẽ cũng không chịu giúp ta nàng thanh âm thông thả dài lâu, đột nhiên trong giọng nói ngữ khí biến đổi, mang theo sát khí, như vậy liền làm ta cắn nuốt ngươi hồn phách. Dứt lời, nàng khuôn mặt bắt đầu nhanh chóng hư thối, Nguyên bản thanh tú nhu mỉ xinh đẹp dung nhan bắt đầu trở nên thập phần cùng bố, nàng yết hầu lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức nhanh chóng phá vỡ, lộ ra bên trong trong cổ họng huyết nụ, bên trong huyết giống như suối phun giống nhau phun trào mà ra, hoàn toàn đi vào bầu trời đêm, tô ẩn nghe không đến hương vị, nhưng lại như cũ có thể cảm giác được trong đó mùi tanh. Tay nàng bắt được tô ẩn một cánh tay, mang theo ăn mòn sinh đau, khiến cho tô ẩn lập tức một bàn tay không động đậy. Thừa dịp Tô Hưởng một bàn tay không động đậy khe hở, nàng đôi mắt hồng mang nồng đậm, mang theo mê hoặc giống nhau, mở miệng liền muốn đem Tô Hưởng hồn phách hút ra tới. Mà giờ phút này Tô Hưởng, ở phía trước liền để phòng chứ, có thể động một cái tay khác từ chính mình cổ chung lấy ra tới huyết ngọc, một tay vê tắc thành quyết, đem huyết ngọc đặt phía trước, đối với bạch đi đi hẻ nữ quỷ một ánh, liền thấy huyết ngọc bên trong lóe sáng ra hồng mang, theo sau hoàn toàn đi vào thân thể của nàng nội. Khiến cho này thân mình mềm nũn, ngã xuống trên mặt đất. Ngươi cố tình thử ta tô ẩn nhìn bạch tỷ dì dìa nữ quỷ, lại là buông lỏng ra chói buộc. Thình ngươi giúp ta một cái vội. chương 203 đảo mắt vội vàng. Tô ẩn ngồi ở trong nhà, nhìn chăm chú an an tĩnh tĩnh nằm ở chính mình lòng bàn tay một viên tinh ánh dịch thấu tiểu hạt châu Đây là một viên nước mắt, chuẩn xác mà nói là, nữ quỷ nước mắt, người sau khi chết hóa thành quỷ hồn, là không có cảm quan sẽ không rơi lệ, chính là này viên nữ quỷ chi nước mắt lại hóa thành thật thể. Nữ quỷ chi nước mắt, thập chí âm chi khí hình thành, là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo vật. nhớ rõ Tựa Hồ nghe nghe Lý Huyền Trân đã từng giảng qua cái này, Tựa Hồ có một cái thập phần cường đại tác dụng, nàng cũng nhớ không được. thu hồi nữ quỷ chi nước mắt, Tô Huyền hồi tưởng phía trước trường học phát sinh sự tình, cũng chỉ có thể đổi hóa thành một tiếng thở dài. cái nào nữ quỷ sắc thật là đang đợi một người. Bất quá nàng không biết chính là, nàng chờ cái nào người sớm đã đã chết, đương tô hởn nói cho nàng kia một khắc, nàng biểu tình rất là phức tạp, lại dường như bình thường trở lại, chỉ là trong miệng nỉ non, nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này. Cuối cùng khép lại con người, khoe miệng nhẹ nhàng rơ lên, màu trắng tóc dài dần dần khôi phục màu đen, rồi sau đó khoe mắt một giọt trong suốt nước mắt rơi xuống trên mặt đất, nàng thân mình dần dần trở nên nhặt nhẽo. Chỉ là dương đầu nhìn tô ẩn liếc mắt một cái, để lại một câu, dài dòng năm tháng, ta rẽ rủa tồn tại, lại phát hiện đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, nguyên lai ta phải đợi người đã sớm đã không còn nữa. Cảm ơn ngươi nói cho ta, ta tưởng ta phải đi, kỳ thật ta tìm ngươi, chỉ là cảm giác ngươi cùng tất cả mọi người bất đồng, ngươi trên người giống như thiếu cái gì, không giống hoàng chỉnh người, rồi lại không phải nàng lời nói còn chưa nói xong, trên người quỷ lực liền đã toàn bộ tiêu tán. Thân mình giống như một sợi khói nhẹ, tiêu tán ở lạnh leo gió lạnh trung, tại chỗ dư lại tắt chỉ có nảy viên nữ quỷ chi nước mắt. Mà này viên nữ quỷ chi nước mắt còn lại là bị tô ẩn nhặt lên, hiện giờ an tĩnh nằm ở tay nàng trong lòng bàn tay, đem bàn tay bế hợp lại, tô ẩn đem tản ra ánh bạch quang mang nữ quỷ chi nước mắt thả lên, tản ra lạnh thấu xương hạt khí, cùng yêu thương. Đến nỗi nàng cuối cùng không có nói xong chưa xong câu nói kia. Tô Bẩn mặc dù tồn nghi hoặc cũng chỉ có thể đủ dấu ở trong lòng, không giống hoàn chỉnh người sao. Mấy ngày này, Tô Bẩn mỗi ngày vào đêm lúc sau, sẽ đi cho mẫu thân dương mai tiến hành châm cứu chi thuật, cũng chính là ngày ngày luyện tập một tấc tiêu, yêu cầu đồng thời châm cứu ba cái huyệt vị, hơn nữa đều chỉ có thể đủ châm cứu một tấc, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu, phối hợp đạo khí thuật. Tô Bẩn y di thuật đã thuần thuộc rồi, từ này là châm cứu chi thuật. Cứ như vậy mỗi ngày kiền trì cấp dương mai, dương mai thân thể ở một ngày ngày lạng yên chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt cũng nhìn hồng nhuận rất nhiều, bệnh cũng dần dần khắc phục. đảo mắt thời gian bội vàng, Tô Hẩn đã từ sơ trọng sinh mà đến 11 tuổi, biến thành hiện giờ 17 tuổi, 6 năm đi qua, nàng hiện giờ đang đứng ở nhất khẩn trương cao tam giai đoạn, này đồng dạng là Tô Hẩn kiếp trước nhân sinh một cái bước mặt, kiếp trước nàng thành tích bắt đầu thực hảo, mặt sau lại bởi vì gia đình áp lực. Thành tích dần dần trở nên xuống dốc không thanh, bởi vậy, thi đại học qua đi, cũng chỉ là thi đậu một cái tam buồn đại học, mà năm thứ hai, 18 tuổi, nàng huyết thống phụ. Thân, Lâm Quốc cán tới. Khi nào đi kinh thành đi hát đại đàn vù thuần bưng hai ly cà phê, đi tới tô ẩn bên người, chi kỳ vọng cà phê để vào hai viên đường cát, thế cho nên cà phê không phải như vậy khổ, theo sau thập phần lười biếng ngồi vào tô ẩn bên cạnh vị trí. Toàn bộ thân mình đều hoa ở sofa chung, phảng phất rỡ xuống sở hữu nguy trang, mang theo một chút mệt mỏi. Tô Bẩn quay mặt đi nhìn ngồi ở chính mình bên người người nam nhân này, hiện giờ đan vu thuần sớm đã không phải lúc trước cái kia lưu lạc đầu đường, tìm không thấy công tác vừa mới tốt nghiệp sinh viên, hắn khuôn mặt tuấn mỹ như cũ, thành thục trầm ổn rất nhiều, hiện giờ ăn mặc một thân thâm hát sắc tây trang, ngồi ở Tô Bẩn bên cạnh, bình dị gần gũi, đầy mặt lười biếng, chính là tại ngoại giới. Hắn lại là ở trên thương trường thủ đoạn thiết huyết Ngọc Thạch Hiên tổng tài, đông đảo thiếu nữ cảm. Nhận chung tình nhân trong ngậu. Hiện giờ Ngọc Thạch Hiên, sớm đã không phải lúc trước tiểu điểm phu, hiện giờ Ngọc Thạch Hiên sớm đã đánh ra chính mình một khối thị trường, bước lên với cả nước tiền tam nổi danh Ngọc Thạch Công ty, Ngọc Thạch Hiên Ngọc vật phẩm trang sức hiện giờ đã thành xã hội thượng lưu tượng trưng. Còn không có thi đại học, ngươi liền như vậy xác định ta sẽ thi đầu hát đại sao? Con có? Đường đường Ngọc Thạch Hiên tổng tài dáng vẻ này bị người khác thấy, chỉ sợ Tô Huẩn đã là cùng đối phương cực kỳ quen thuộc, trong mắt mang theo cười nhạt nhìn đối phương, bưng lên cà phê, thiển trước một ngụm. Ta còn không tin ngươi sao, ta bất quá là cái thay người làm công thôi, ai có thể đủ nghĩ đến, Ngọc Thạch Hiên phía sau màn bột sẽ là. Người đan vu thuần cũng không để ý, nghịch ánh mặt trời, trên mặt màu trắng lông tơ đều chiết xạ có chút trong suốt khỏe miệng dơ lên nhìn hiện giờ ngồi ở chính mình bên người biểu tình thản nhiên thiếu nữ. Tô Bẩn bừng tỉnh, phía sau màn một sao, hiện giờ kiến tạo hậu thuẫn cánh chim dần dần đầy đạn, kinh thành nàng tới, thân ái người nhà A. Hảo hảo chờ nàng đi. chương 204 mẫu thân lo lắng. Đệ 204 chương mẫu thân sợ hãi. Chúng ta ngọc thạch hiên hiện giờ ở cả nước các nơi đều có phần cửa hàng, người đi kinh thành cũng hảo, ta cũng tính toán đem chủ cửa hàng dịch đi kinh thành. Bất quá ta sắc thật là có một chút không có dự đoán được, lúc trước ngươi mua này đó không người mua sắm quẳng cu vẽ, quảng trường cửa hàng, lại không ngờ, hiện giờ đã bước lên trở thành một khối xí tay nhưng nhiệt hoàng kim nơi, tấp kim tấp đất, trở thành nội thành trung tâm hoàng kim đoạn đường, mà ngươi còn lại là năm có lớn nhất diện. Tích đất, cũng không biết tiện sát bao nhiêu người nhấp một ngụm trong tay cà phê, đan vu thuần thanh âm nu hòa, lộ ra cà phê sương khói, Có chút không chân thật nhìn ngồi ở chính mình bên người thiếu nữ, hắn tựa hồ vẫn là xem không hiểu nàng, mặc dù là ở chung 6 năm, chính là nàng lại giống như cả người đều cất giấu mê giống nhau, hoặc là luôn là có thể cho người ta kinh hỷ, đồ thạch cũng hảo, còn có một ít đầu tư, tựa hồ luôn là có thể chiếm hết tiên cơ giống nhau, phản phất nàng chính. Là biết, đây là vận khí sao, bất quá đan vu thuần lại là thập phần cảm tạ tốt ẩn,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 cũng cứu lại đối hắn quan trọng nhất ngẫu thân thánh mạng cho nên hắn hạ nửa đời hắn đều thuộc về nàng tôi vừa nghe xong đan vu thuần nói cũng không cảm thấy kiêu ngạo cùng đắc ý chỉ là thôi bãi đầu bất quá vận khí trùng hợp ta liền mua miếng đất kia không phải sao khi nói chuyện tôi vừa lắc lư một chút chính mình trong tay ly cà phê đôi mắt hơi hơi híp mang theo vài phần thích ý theo sau buông xuống trong tay ly cà phê đứng dậy chuẩn bị rời đi vũ thuần ta chính là muốn thi đại học người, nếu là có cái gì rất quan trọng quyết nghị, ngươi liền chính mình quyết sách đi. ta tin ngươi. đồng dạng gặp ở kinh thành tô ẩn hướng tới đan vu thuần quơ quơ tay cầm lấy chính mình cặp sách từ hắn văn phòng đi ra ngoài. không biết vì cái gì đan vu thuần chậm chạp không có đi kinh thành. rõ ràng kinh thành mới là sinh ý phát triển nhất phồn thịnh yêu cầu hắn đi, mà là hắn nhưng vẫn đại ở nơi này. thẳng đến gần nhất đã biết tô ẩn điền đệ. Nhất trí nguyện chính là kinh thành một quyển trọng điểm đại học, hát đại lúc sau, liền đột nhiên muốn đi kinh thành. Không hề nghĩ nhiều, tô ẩn từ đan vu thuần văn phòng ra tới sau, tô ẩn đó là trực tiếp về tới trong nhà, chuẩn bị ôn tập, cái gọi là không thể đánh không có chuẩn bị trượng, tính hạ tâm, tô ẩn trầm ổn ngồi ở án thư hạ, bắt đầu ôn tập nội dung, này một đời nàng tự nhiên không có dấm lên vết xe đổ, mặc kệ là lớp học thượng vẫn là trong nhà, học tập đều dị thường nghiêm túc. Nàng đấy vốn dĩ liền không kém Lại bằng vào ưu dị trí nhớ Những năm gần đây Thành tích đều là lớp chung người xuất Sắc Vân vân. Mệt mỏi đi Mau tới uống khẩu canh gà bổ bổ Đừng quá liều mạng Thân thể quan trọng dương mai bưng canh gà đi tới tô ẩn bên người Thấy tô ẩn nghiêm túc bộ răng Có chút đau lòng Đồng thời cũng thập phần kiêu ngạo Nàng thật cẩn thận đem đã làm cho độ ấm vừa phải Canh gà đoàn tới rồi tô ẩn trước mắt vẫn là giống như từ trước giống nhau sờ sờ tô hẩn đen nhánh tóc đẹp, khỏe miệng nhẹ dương. Đây là nàng nữ nhi nha, nàng tiêu ngạo cùng duy nhất, chỉ là Dương Mai đột nhiên nghĩ tới tô hẩn ghi danh hát đại lúc sau, trong tay động tác lại là đột nhiên cứng lại, dường như nghĩ tới cái gì, đó là kinh thành A. Cái nào nam nhân? Trưng 205 xuất phát kinh thành. Dương Mai trong đầu lại lần nữa hồi tưởng nổi lên gương mặt kia, sắc mặt đều không cầm trắng vài phần. Nguyên bản vướt vẹ ở tô vẩn trên đầu tay đều không cấm run rẩy vài cái, ánh mắt phát ám, đột nhiên có chút sợ hãi, tuy rằng nói gặp được khả năng tính rất nhỏ, chính là vạn nhất gặp đâu, nàng có thể hay không mất đi chính mình nữ nhi, nghĩ vậy nhi, dương mai trong lòng có chút hôn hoảng. Không cấm đem tô vẩn ôm vào trong lòng ngực, có chút sợ hãi, dường như tô vẩn sẽ biến mất không thấy giống nhau đem tô vẩn ôm, một bàn tay ôn nhu vướt ve tô vẩn nhu thuận tóc đen. Thanh âm so với mới vừa rồi nhiều một chút sợ hãi, vởn thượng đại học, người đó là đại hải tử, chính là ngươi như cũng là mụ mụ trong lòng trường không lớn hải tử biết không, mặc kệ gặp cái gì nhất định phải nói cho mụ mụ, ở bên ngoài không thể so ở nhà, nếu có cái gì không quen biết người ta nói nói, ngươi trăm, triệu đừng tin. Mụ mụ, ta đã biết, ta vẫn luôn là ngài nữ nhi nhà tô ẩn ăn tĩnh rửa vào dương mai trong lòng ngực, cảm thụ được đối phương bất an. Rồi sau đó đi trấn an đối phương, đem gương mặt nhẹ nhàng cỏ mẫu thân Dương Mai mu bàn tay, muốn làm nàng an tâm, Tô Hoẩn trong lời nói ý tứ cũng thực rõ ràng. Nghe Tô Hoẩn nói, Dương Mai đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lại ảo não chính mình mới vừa rồi kỳ quái biểu hiện, không cấm buông lòng tay ra, khôi phục thái độ bình thường, cười làm Tô Hoẩn đem canh gà uống xong, theo sau, bưng canh gà chén đi ra ngoài, làm Tô Hoẩn một người an an tĩnh tĩnh học tập. Dương Mai đi rồi, tố bẩn con ngươi trầm trầm, đảo qua phía trước ngoan ngoan đang yêu, trở nên có chút sắc bén, mới vừa rồi dương mai biểu hiện còn có nàng lo lắng đủ vợ, tố bẩn há có thể đủ không biết đâu, nàng ở lo lắng lâm ra, hào môn lâm ra, lâm quốc can. Đem tay cầm thận, này một đời, như thế nào cũng không thể làm lâm quốc can lại thương tổn mẫu thân. Trải qua một đêm ôn tập, dây lắt liền tới rồi ngày thứ hai, cũng chính là thi đại học nhật tử, trải qua nghiêm túc ôn tập, Hơn nữa vốn dĩ liền đấy không kém, tuy rằng khảo thí trên đường cũng gặp mấy đề tương đối phiền thoái, nhưng là cũng toàn giải quyết, nàng có tin tưởng có thể khảo nhập hát đại, này một đời, nàng khủng bố trí nhớ trợ giúp nàng không ít. Thi đại học sau khi kết thúc chưa từng có bao lâu, quả nhiên liền thu được hát đại thư thông báo trúng tuyển, khai giảng thời gian là 8 tháng 29 hào, tựa hồ là trường học muốn làm một cái khai giảng điển lễ còn có đón người mới đến tối. Tám tháng 28 ngày ngày này. Tô luận đem hành lễ đóng gói hảo, chính mình còn lại là đứng ở trước gương, cầm quần áo mặc tốt. Chỉ thấy trong gương nàng, làn da giống như tốt nhất dương chi bạch ngọc tinh tế trắng nõn, một đôi tối tăm nếu như bầu trời đêm con ngươi điểm suyết ở khuôn mặt thượng, trong mắt lóng lánh phảng phất đầy sao điểm điểm, lộng lây sinh hoa, hết sức trầm tĩnh mê người, trường mà cuốn lồng đậm lông mi ở đôi mắt phía dưới phóng ra hạ một mảnh cây quạt bóng ma, quỳnh mũi tú khí tiểu xảo miệng ban nhược đào hoa phấn nộn nộn hồng, giờ phút này chính hơi hơi dơ lên, dường như tâm tình không tổi. Một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài dối tung xuống dưới, hơi mang theo một chút cuốn khúc, trên người ăn mặc một kiện đơn giản màu trắng áo thun thêm một cái màu đen quần jean, có vẻ thập phần tươi mát đáng yêu, 1m65 thân cao, mang theo một cái cực đại dương hành lý, có vẻ tô ẩn hết sức xinh xắn lanh lợi. Hôm nay là cuối cùng một ngày, tô ẩn đã mua xong vé xe lửa, hôm nay lên xe, Ngày mai liền không sai biệt lắm, có thể đến Kinh Thành. Này vẫn là nàng kiếp này lần đầu tiên ra xa nhà rời đi ra đâu. Theo sau Tô cùng Dương Mai còn có Tô Kiến Trương ba người đem đồ vật cấp dọn đến dưới lầu trong xe. Đợi lát nữa tự nhiên là làm Tô Kiến Trương đem Tô hẩn đưa đi ra tàu hỏa. Ngồi vào sau xe toàn thượng, mẫu thân Dương Mai còn lại là ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Tô Kiến Trương phụ trách lái xe, cứ như vậy, một đường không nói chuyện. Xe thông thả hướng tới ga tàu hỏa phương hướng chạy mà đi. Tô Bẩn An tĩnh ngồi ở mặt sau, tay lơ đắng đụng chạm tới rồi đeo ở chính mình ngón tay thượng kia chiếp nhẫn, mang theo một cổ làm nàng dần dần mau quên mất độ ấm. Sư phụ ở mấy năm trước cũng trở về kinh thành, mà sư huynh còn lại là từ kia một ngày lúc sau liền không còn có đã gặp mặt. Không biết nàng hiện giờ dáng vẻ này, sư huynh hay không nhận ra được, hoặc là không nhớ rõ nàng người này. Chương 206 Lánh Nạo Nữ Tử Đan Vu Thuần sớm đã trước Tô Vẩn một hai ngày tiến đến kinh thành, nói là muốn đi chuẩn bị một phen. Tô Vẩn liền cũng tùy ý chứ. Tới rồi nhà ga lúc sau, cùng với chứ Dương Mai cùng Tô Kiến Trương không tha ánh mắt. Tô Vẩn dần dần hoàn toàn đi vào nhìn xe lửa thùng xe nội, nàng mua chính là giường nằm. Tuy rằng ngồi xe lửa có chút gian nan, nhưng là giường nằm tương đối mà nói muốn tốt hơn rất nhiều. Cùng Tô Bẩn ở cùng tiết thùng xe chính là một người tuổi trẻ nữ tử, thoạt nhìn cùng Tô Bẩn tuổi sắp xỉ. Đại khái cũng liền 17-8 tuổi bộ dáng, lớn lên thập phần đẹp, tinh xảo mặt trái xoan, hẹp dài đơn phượng nhãn, đỏ thắm cánh môi mang theo vài phần lương bạc, nàng thoạt nhìn thập phần lãnh đạo, dường như không nghĩ cùng bất luận cái gì người nói chuyện với nhau, trong ánh mắt đều là ngưng kết thành băng. Vừa đi lại đây tô hẩn liền cảm giác được đối phương trên người một khẩu người sống chớ tiến hơi thở, bất quá vẫn là lại không ít người nhìn chằm chằm nàng nhìn bất quá đều bị này lạnh băng liếc mắt một cái liền cấp dọa đi trở về. tô hẩn đi tới nàng đối diện giường đệm, đem hành lý phóng hào lúc sau, đem giường đệm hào, liền tính toán chớp mắt trong chốc lát, vô tình chi gian lại là trông thấy đối diện kia một đôi lạnh băng con ngươi nhìn nàng, tựa hồ đối nàng rất là cảm thấy hứng thú bộ dáng. tô hẩn lưu ý một chút đối phương, lại cũng không có lại đi xem, chậm rãi nhắm mắt lại cho mắt, đem chính mình hành lý trở vật đặt ở chính mình có thể chạm đến địa phương. Chỉ cần có người cầm đồ vẩn, nàng là có thể đủ cảm giác loại nào. Ngay từ đầu Tô Huẩn chỉ là cho mắt, tới rồi mặt sau lại là thật sự có chút mệt nhọc, trầm rãi liền ngủ rồi. Bất quá loại này an bình không có liên tục bao lâu, Tô Huẩn liền cảm giác được bên thai một trận ồn ào ầm ý thanh âm vang lên, lộn xộn, hình như là đã xảy ra cái gì đại sự tình giống nhau. Mở to mắt, Tô Huẩn thần trí thanh tỉnh lại đây, dựng lên lô thai nghe. Lúc này mới nghe thấy được rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Cứu mạng A, cứu mạng A, có người té xỉu. Đây là một cái lao nhân ra, ta không hiểu y hệ thuật, nên làm cái gì bây giờ. Tấm tắc, đây là đã xảy ra cái gì. Có người A đột nhiên cái ngã, vẫn là cái lao nhân ra đâu. Bất quá nhìn sắc mặt trắng bệnh nằm trên mặt đất, cũng không có người dám đi đỡ. Nghe nhóm người này người theo như lời, vừa mới tỉnh lại tô hẩn lại là hiểu biết một ít. Như vậy chính là thùng xe thượng có người đã xảy ra chuyện, hơn nữa vẫn là một cái lao nhân ra, nhìn dáng vẻ hẳn là đột nhiên phát bệnh vẫn là gì đó. Hiện tại người chung quanh đều là bàng quan, mà không có đi tùy tiện tiến lên, đại khái là bởi vì không hiểu y y thuật, hy vọng chờ thùng xe thượng hiểu y y thuật người ra tới. Đứng vậy, tôi hờn đem chính mình vẫn luôn mang theo bọc nhỏ treo ở trên người, bên trong tự nhiên là nàng thường thường dùng một ít nhu yếu phẩm. Theo sau hướng về người nhiều địa phương đi đến, mà ở Tô Vẩn đứng dậy sau không lâu, vẫn luôn ở Tô Vẩn đối diện giường đệm cái kia lạnh như băng nữ tử cũng đứng dậy, nhìn Tô Vẩn bóng dáng xen kẽ ở đám người bên trong, bất quá Tô Vẩn cũng không biết được. Đi tới thùng xe phía trước, Tô Vẩn lúc này mới thấy rõ ràng hiện tại trạng uống. Một người mang đôi mắt, đầu tóc hoa dâm lao thái thái ngã xuống trên mặt đất, thân mình xúc cuốn thành tôn trạng, cực kỳ thống khổ bộ dáng. Tựa hồ là mất đi ý thức, sắc mặt có chút phát thanh khó coi, nhưng là miệng lại một con động, dường như muốn nói cái gì đó, rồi lại đều bị mai một ở ổ nào đám người bên trong, có vẻ phá lệ bất lực, nàng khó khăn hút khí, một bàn tay che lại chính mình một chỗ, vô ý thức tún quần áo của mình. Tô Luẩn chính mình giờ phút này nhìn tên này lao thái thái bộ dáng cực kỳ giống một loại tình huống. Chương 207 Hắc quỷ mã đồng. Bệnh tim phát, hiện giờ thống khổ bộ dáng Là xuất hiện đẻ đau co chặt cảm ngược đau. Đây là tim đau thắt xuất hiện tình huống. Bất qua trước mắt cái này lao thái thái tình huống lại càng phức tạp. Nếu là nàng không có nhìn lầm nói. Đối phương cái này tim đau thắt rõ ràng là bị thôi phát. Bị tiểu quỷ thôi phát. Giờ phút này thống khổ nằm ngã xuống đất trên mặt lao thái thái trên người chính chiêm. Cứ một cái tiểu quỷ. Phản phất cảm giác được tô hởn ánh mắt nhìn chăm chú giống nhau. Đột nhiên âm. Chắc chắc quay đầu tới. Đối với tô hởn cười Này cười, lệnh người sờn tóc gáy, mà này chỉ tiểu quỷ giờ phút này tay đó là giả thuyết bắt lấy lao thái thái trái tim vị trí, nó tay chảo càng chặt, lao thái thái trên mặt biểu tình liền càng thêm khủng bố thống khổ, mà này chỉ tiểu quỷ lại dường như là ở chơi trò chơi giống nhau phát ra nhìn anh anh anh tiếng cười, hết sức khủng bố quỷ dị, tựa hồ biết tô vẩn có thể thấy nó giống nhau, màu đỏ đôi mắt tỏa định tô vẩn, tựa hồ là đã theo dõi tô ẩn. Mấy năm nay Toàn gặp được quỷ quái sao lại thiếu, nơi nào sẽ bị này chỉ tiểu quỷ cấp dọa sợ, bất quá này một con tiểu quỷ tựa hồ đều không phải là dã quỷ, mà là bị người chăn nuôi quỷ mạn đồng. Đây là Thái Lan truyền lưu đã lâu, nhận chi nhất khoảng một loại pháp bảo thánh vật, thông thường quỷ mạn đồng phiên dịch thành tiếng Trung lại danh Kim đồng tử hoặc là Phật đồng tử. Thông thường loại này quỷ mạn đồng cả người đều sẽ tản ra kim quang, bởi vì đều là trải qua cao tăng pháp thuật thêm. Vào là vì Phật hiệu. Nguyên bản quỷ mạng đồng chính là vì cấp ngoại ý muốn chết đi hài tử một cái gửi lại thể sắc mà cung phụng sở chế thành hài đồng pháp tướng, đồng thời cũng có thể khiến cho cung cấp nuôi dưỡng nhân sinh hứng thú long, tài vận hành thông. Nhưng là này chỉ là thứ nhất, quỷ mạng đồng ngay từ đầu là vì cái này, chính là rồi lại dắp tâm bất lương người, nghỉ ngơi quỷ mạng đồng, Phật đồng tử phương pháp sửa chữa, khiến cho quỷ mạng đồng lực lượng càng vì cường đại nhưng là lại là sử dụng này quỷ mạn đồng đánh mất tâm trí bị oán khí sở cắn uất là dùng để hại người cực kỳ tổn hại âm đức hiện giờ Tô vẫn thấy ghé vào tên này lao thái thái trên người hài đồng đó là như thế một cái trẻ mới sinh bộ dáng đôi mắt lỗ trống mang theo thị huyết quang mang nó không phải truyền thống quỷ mạn đồng loại nào cả người lóe lên kim quang phật đồng tử bởi vì này một con quỷ mạn đồng toàn thân nứt ra rồi từng đạo màu đen dấu vết ở trên người Họa thành một đám phức tạp phù chú bộ dáng, này màu đen dấu vết ở Tô Vẩn xem ra có chút giống huyết, khô cạn vết máu, không có kim quang, này một con quỷ mạn đồng cả người lóe lên chính là hát quang, mang theo cực kỳ cường đại hoàn khí. Không xong, Tô Vẩn nhìn nó ánh mắt liền biết muốn không xong, bất động thanh sắc đem đôi tay dưới thân đi mặt sau, đồng thời cũng lặng yên đem bao bao dịch đi mặt sau, đôi tay chạy nhanh tham nhập túi tiền trung, sờ soạn một trương họa hảo lá bừa. Rồi sau đó một bàn tay vê tắc thành chín tự châm luôn, cũng chính là lâm, binh, đấu, giả, tuần, trận, liệt, ở, trước này chín tự, Tô luận một bàn tay vê tắc thành trước dấu tay. Mười ngón rối thân, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngón cái, ngón trỏ tương tiếp, làm thiên định ấn, này pháp ấn vì bảo bình ấn, là ma lợi chi thiên tâm chú, đại biểu chính là Phật cảnh, đối với lệ quỷ hiệu quả nhất hữu hiệu, đây là cắn nuốt toán khí. Tinh lọc sắc khí. Trước phát chế quỷ, Tô Bẩn từ trong đám người đi ra ngoài, một bàn tay động tác chưa biến, một cái tay khác tắc lặng yên cầm kia trương lá bùa gấp thành bắt đầu thất tình trạng bộ dáng, bất quá người khác là nhìn không thấy. Ta sẽ y kỳ thuật. Có lẽ ta có thể nhìn xem. chương 208 không tin nàng. Tô Bẩn lời này lại là chọc đến bốn phía người một trận không tin, nhìn Tô Bẩn lúc này mới 17 tuổi tuổi tác. Như thế tuổi trẻ không có một chút mức độ đáng tin, hơn nữa tô ẩn trời sinh hoa hoa mặt cho nàng lại là giảm vài tuổi, bốn phía người không cấm lại khe khẽ nói nhỏ, sôi nổi nghị luận lên. Như vậy tuổi trẻ, thế nhưng nói sẽ y y thuật, sẽ không đem người giết chết đi. Xem bộ dáng này, đúng là thanh xuân phản nghịch kỳ, phỏng trừng là nghĩ ra nổi bật đi. Ta nói, tiểu cô nương, ngươi vẫn là chờ bác sĩ đến đây đi, bằng không người đã chết. Người nhà khả năng liền không thuận theo không cảo muốn ngươi phụ trách một cái mang theo hảo tâm thanh âm khuyên can tô ẩn. Chính là, chính là, chỉ bằng một cái không có gặp qua việc đời trường hợp tiểu nha đầu, nhìn dáng vẻ này lao thái thái là không cứu. Một loạt đủ loại thanh âm, trong lúc nhất thời ở vây xem trong đám người vang lên, đều không ngoại lệ đều là chỉ trích tô ẩn không thể đủ tùy tiện hành sự, chỉ có lặng yên mấy cái trầm mặc không nói, lặng lặng quan vọng. Tô ẩn tự nhiên sẽ không phòng chừng này nhóm người cách nói, nàng cao mày, hết sức chuyên chú nhìn phía trước lao thái thái, chuẩn xác mà nói là trên người nàng nào chỉ quỷ mạ đồng. Ngan ngàn tiểu thuyết, chỉ là quanh thân thanh âm thật sự là quá mức ồn ào, khiến cho tô ẩn vô pháp tính hạ tâm đại sứ chú thuật, không cấm mày hơi liếc, ánh mắt đông lạnh nhìn quét bốn phía người, mở miệng nói, các ngươi như vậy lạnh nhạt bảng quan nhìn người khác thống khổ chết đi, chẳng lẽ chính là đối. Ta nếu dám đứng ra, tự nhiên là có vài phần nắm chắc. Tô bẩn lời này vừa nói ra, xác thật là chọc chúng bọn họ yếu hại, bọn họ sợ hãi sẽ gây hỏa thượng thân, bởi vậy đều chỉ là vây xem, không có người tiến lên nhìn xem láo thái thái tình huống, chỉ nói chuyện ba không động thủ. Loại này là xã hội chung nhất thường thấy người, rõ ràng chính mình liền không có làm được sự tình, lại còn muốn tới lấy miệng này nói lời kiếm tới chỉ trích người khác, nếu là hôm nay không phải tô bẩn. Không có như vậy ổn trọng nội liễm tính tình, mà là một cái phổ phổ. Thông thông 17 tuổi thiếu nữ, chỉ sợ. Giờ phút này đã bị mọi người chỉ trích thương vỡ nát, xã hội thượng, luôn có như vậy một đám người, chỉ biết chỉ trích hoa tay múa chân người khác, cũng không nhìn xem chính mình là như thế nào. Chúng ta đã kêu xe cứu thương, đã ở tới rồi trên đường. Một người mang đôi mắt nam tử khó chịu tô hẩn cách nói, cái cọ nói. Hiện giờ xe lửa là còn không có khai. Ly chuyến xuất phát thời gian còn có hơn 10 phút, đánh giá xe cứu thương cũng muốn hơn 10 phút lúc sau đến, như vậy tim đau thắt vốn dĩ chính là cấp phát bệnh, lại như thế nào trở đến cái nào thời điểm. Không có trả lời cái nào nam tử nói, tố ẩn động tác cực nhanh đem tay dường như trong lúc lơ đãng đụng vào đặt ở lao thái thái thân mình hư không chỗ, một khác chỉ về thành khai tự quyết tay đồng dạng bao trùm đi lên, nhìn không chớp mắt nhìn ở vào lao thái thái thân thể thượng màu đen quỷ mạn đồng biến hóa. Nó bộ dáng dần dần có chút thống khổ, cả người dấu vết màu đen dấu vết dần dần toát ra khói nhẹ, màu đỏ con ngươi lập lòe thống khổ quan mang, miệng trung phát ra một loại cực kỳ cổ. Quái anh để tiếng kêu, thập phần trói thai, lệnh tô ẩn trong óc có loại kim đâm giống nhau đau đớn cảm giác, suýt nữa tô ẩn liền phải phân tán tinh thần, vô pháp tập trung, như vậy mới vừa rồi làm sự tình liền thất bại trong gang thức, lại lần nữa dùng phương pháp này, cái này hắc quỷ mạng đồng liền sẽ đã có đề phòng. Nỗ lực tập trung tinh thần, tô ẩn đem nữ quỷ chi nước mắt cầm trong tay, đem này hướng tới quỷ mạn đồng giữa mày, cũng chính là sở hữu màu đen phù ấn lúc đầu nơi giấu vết qua đi, nữ quỷ chi nước mắt tùy là nữ quỷ lưu lại nước mắt, ẩn chứa cực âm chi khí, nhưng là lại đối quỷ quái có lớn lao khắc chế năng lực. Đang ở màu đen quỷ mạn đồng bị tô ẩn trói buộc hết sức, tô ẩn đang muốn giấu vết đi lên, đột nhiên. Tại đây chỉ màu đen quỷ mạn đồng bên người lại nhiều ra một đạo đồng dạng trẻ mới sinh thân ảnh, bất quá nó cả người lại là tản ra kim quang, đôi mắt cũng là kim sắc, Phật đồng tử. Chương 209 song quỷ mạn đồng. Này một con Phật đồng tử cũng chính là lấy Phật hiệu cung phụng quỷ mạn đồng, nó bộ dáng lớn lên cùng bị tô hẩn trói buộc hắc quỷ mạn đồng giống nhau như đúc, chỉ là bất đồng chính là, một con cho người ta cảm giác là tà ác quan khí mọc lan tràn, thuộc về tối tăm tà ác. Rồi sau đó mặt đột nhiên xuất hiện này một con kim sắc quỷ mạn đồng lại là đầy người điểm lành ánh sáng, chất hai cái tiểu bụi tóc, tròn xoe kim sắc mắt to, anh đào miệng nhỏ, mặc dù là không có biểu tình, khá vậy như cũ hơi hơi. Dơ lên, thuật nhìn hết sức đáng yêu, bù bấm rất muốn làm người véo thượng một chút. Nó trên người ăn mặc một kiện màu đỏ tiểu hiếm, toàn thân đều là đồng dạng, tràn đầy bùa chú khắc họa dấu vết, bất đồng chính là... Nó trên người là kim sắc lá vàng khắc dấu phụ chú, tản ra tinh lọc điểm lành quan mang. Bất quá hiện giờ này một con Phật đồng tử lại là chắn nào chỉ màu đen quỷ mạn đồng trước mặt, đôi mắt có chút vô tội nhìn Tô Vẩn, không có ra tay, nhưng là cũng không có làm Tô Vẩn lại tiến thêm một bước. Tô Vẩn có thể xem ra tới, nó đây là ở bảo hộ nó, bảo hộ nó bên người hắc quỷ mạn đồng. Tô Vẩn trong mắt hiện lên kinh ngạc chẳng lẽ đây là một đôi hoàn toàn hai cực hóa song bảo thai sao? chính là vì cái gì? cung cấp nuôi dưỡng người muốn làm như vậy, một cái luyện thành hắc quỷ mạn đồng, một cái luyện thành phật quỷ mạn đồng, này không có nghe nói, hơn nữa này một con kim sắc quỷ mạn đồng nghiễm nhiên là ở bảo hộ đối phương, bất quá một khắc chỉ cũng không cảm kích, ngược lại thập phần cuồng táo phủi tay đem che ở chính mình trước mắt phật quỷ mạn đồng cấp ném ra, trong mắt quang mang kỳ lạ lưu động mặc kệ trước mắt là tình huống như thế nào, nhưng là cái này hắc quỷ mạn đồng không thể nghi ngờ đã đối nàng có sát ý, hơn nữa nó không có lý trí, liền giống như con rối giống nhau, chỉ có thể đủ tuần hoàn theo cung cấp nuôi dưỡng người chỉ huy giết người. Hiện giờ cái này thời cơ vừa lúc, tôi vẫn trong tay nhanh chóng động tác, tính toán hiện đem cái này hắc quỷ mạn đồng chế phủ, theo sau lại đi xem cái này song bảo thai quỷ mạn đồng sự tình trong tay bừa chú thêm nữ quỷ chi nước mắt vừa lúc muốn gián nhập hắc quỷ mạn đồng giữa mày chỗ lại đột nhiên chi giàn kim sắc quỷ mạn đồng lại lần thứ hai xuất hiện ở tô hẩn trước người chặn tay nàng bất quá tô hẩn vẫn là đem nữ quỷ chi nước mắt chạm vào một chút hắc quỷ mạn đồng chỉ nghe thấy một tiếng bén nhọn tiếng kêu thẳng thiết hắc quỷ mạn đồng rốt cuộc bung lỏng ra vẫn luôn nắm lao thái thái trái tim chỗ tay cũng bởi vậy lao thái thái sắc mặt hòa hoan rất nhiều vui ta hỏi ngươi lời nói đâu Người trang người câm là mấy cái ý tứ bắt đầu đứng ở tô vẩn phía sau mắt kính nam tử đột nhiên tiến lên đây, ở tô vẩn phía sau hắn đợi tô vẩn mở miệng nói chuyện, vài phút đều không có nghe thấy tiếng vang, không cấm, có chút mặt mũi không nhịn được, lúc này mới tiến lên đây, vừa lúc liền chắn tô vẩn trước người, cũng chính là hai chỉ quỷ mạn đồng trước người, trở ngại tô vẩn bước tiếp theo, chờ lần thứ hai lấy lại tinh thần là lúc, hai chỉ quỷ mạn đồng đã không thấy. Tung tích Đôi mắt giống như băng trùy tử nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước người mang mắt kính nam nhân liếc mắt một cái, Tô Bẩn thanh âm lạnh leo mở miệng, chờ xe cứu thương tới, người đều chết thấu, ngươi không cứu người, cũng đừng trở ngại người khác cứu người hào sao. Nói xong những lời này, Tô Bẩn trực tiếp đem người treo trọc tới rồi một bên, theo sau cao mày, từ chính mình bao bao chung lấy ra một bao ngân trâm, đúng là lý huyền chân cho nàng ngân trâm, mỗi một cây ngân trâm lớn nhỏ vừa phải. Tô ẩn đầu tiên là nhanh chóng đem một quả ngân châm nhiết cầm trong tay, lấy cực kỳ ổn thỏa, đó là đối với nằm trên mặt đất Lao Thái chắt đi. Chỉ thấy Lao Thái thái đột nhiên run rẩy một chút, cả người buông lỏng, hơi thở toàn vô, đã chết giống nhau. Thiên nột, chết người. chương 210 người đã cứu ta. Lời này, lập tức liền hướng chảo dầu chung tích nhập một dọt thủy giống nhau, nổ tung nổi, nguyên bản không có vây xem người, cũng đều đen nghìn nghị táp tiến lên đây có cầm di động chụp ảnh, có thậm chí ngay từ đầu liền ở quay video, khiến cho Tô ẩn cực kỳ phản cảm, nhưng là giờ phút này lại là trước mắt người càng vì quan trọng. Không có vì bọn họ lời nói sờ động, Tô ẩn cực kỳ bình tĩnh, trong tay ngân châm như cũ từng cây ông động, nhìn ngã trên mặt đất lao thái thái, giờ phút này xác thật là giống đã chết giống nhau, hơi thở toàn vô, bất quá đây đều là tạm thời, Tô ẩn trong tay ngân châm lấy một loại cực nhanh tốc độ, Phân biệt cứu vào nàng mặt khác mấy cái đại huyệt bên trong, rồi sau đó trong tay hai căn vây ngân châm ngón tay rất nhỏ chuyển động, đôi mắt nhìn chăm chú vào nằm trên mặt đất lao thái thái tình huống. Quả nhiên không có vài cái, đột nhiên trên mặt đất nằm không có hơi thở lao thái thái mở mắt, một đôi nâu thấm con ngươi nhìn nhìn chung quanh lại nhìn nhìn ở chính mình trên người kim kim tốt uẩn, liền chậm rãi minh bạch, đã xảy ra sự tình gì? Nàng chậm rãi chống thân mình chạm tới lên tôi gần lúc này mới tinh tế thấy được đối phương quần áo trang điểm cực kỳ tướng mạo bộ dáng thoạt nhìn đại khái chỉ có năm mươi vài tuổi bộ dáng tên này lao thái thái tựa hồ là một người ngồi xe màu xám trắng đầu tóc hơi hơi cuốn khúc sao khuôn mặt thoạt nhìn thập phần hiền từ hòa ái dễ gần trên người ăn mặc một kiện màu xám trắng tơ lụa váy dài trên cổ treo một chuôi vánh bạch sắc chân châu vòng cổ trang điểm thập phần ưu nhã bình phàm chung rồi lại lộ ra chứ bất phàm Nàng ngồi trở lại chính mình dường đệm thượng, theo sau hơi hơi thở hồn hển khẩu khí, thoạt nhìn là trái tim phụ tải trong lúc nhất thời còn không có khôi phục lại, nghĩ tới nơi này, tố bẩn lại là đem ngân châm vê ở trong tay, chắt vào một cái huyệt vị, đem này trong cơ thể âm khí cấp xua tan đi ra ngoài, bởi vì phía trước quỷ mạn đồng trên người âm khí đều sử dụng bám vào ở thân thể của nàng nội. Thiểu cô nương, là ngươi đã cứu ta. Tên kia bị Tô Bẩn cứu Lao Thái Thái hiền từ đối Tô Bẩn cười cười, màu nâu con người mang theo nhìn thấu thế sự tăng thương, cũng đồng dạng mang theo vài phần sắc bén, một loại thân cư địa vị cao sắc bén, dơ tay nhấc chân chi gian đều cực kỳ có khí chất, dù cho già cả, không giảm nửa phần. Bốn phía người thấy Tô Bẩn đem tên này Lao Thái Thái cứu tới lúc sau, trong lúc nhất thời người tan tác như ông vỡ tổ, không có lại vây xem, chỉ là trong lòng lại là cực kỳ không thể tưởng tượng thậm chí vẫn là có chút không tin, không tin Tô Bẩn chỉ là dựa vào mấy châm liền đem một cái hấp hối người cấp cứu sống, hiện giờ như vậy liền dường như là Tô Bẩn hung hăng đánh mới vừa nói lánh lời nói người mặt. Không có nhiều lời, Tô Bẩn hơi hơi gật gật đầu, nhớ tới chính mình hành lý còn đặt trên giường trải lên, rời đi lâu lắm không tốt, liền tính toán rời đi, lại đột nhiên lại bị phía sau nàng mới vừa rồi cứu lao thái thái gọi lại, quay đầu thấy đối phương mỉm cười nhìn nàng, mở miệng nói Cô Nương, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mới vừa rồi ngươi thủ pháp rất là huyền diệu. Cùng ta sở nhận thức một cái cố nhân thập phần giống. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Nãi nãi, ta kêu Tô Hổn Tô Hổn nói thập phần lễ phép. Nhìn đối phương liếc mắt một cái, thấy đối phương lấy một loại thập phần suy tính ánh mắt tuần tra nàng. Theo sau, thấy Tô Hổn phải đi, vội vàng đứng dậy đi tới Tô Hổn bên người, ánh mắt chính xác nhìn Tô Hổn, mở miệng, tiểu cô nương. Ta xem ngươi bộ dáng, chỉ sợ là đi Kinh Thành đi, nếu là ngươi ở Kinh Thành gặp cái gì việc khó, có thể tới tìm ta, Lạc Phủ, Kinh Thành đại viện chỗ nào, hoặc là đánh cái này điện thoại, liền nói tìm Lạc Lao Thái là được. Nàng như thế đối với Tô Vẩn nói, Tô Vẩn gật gật đầu khách khí tiếp nhận danh thiếp, lại không có hướng trong lòng đi. Lạc Phủ, dòng họ này tựa hồ có chút quen thuộc. Tô Vẩn đem trong tay danh thiếp thả lên. chương 211 hắn ở đâu? Theo xe lửa một đường dài lâu chạy, khiến cho ở trên xe thời gian, mặc dù chỉ có một ngày cũng thập phần dài lâu, cũng may Tô Bẩn cũng có chuẩn bị, từ chính mình trong dương hành lý lấy ra một quyển thật dày thư tịch xem. Cái này là về Ngọc Thạch Bình giám cùng tế phân, nội dung cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Tô Bẩn nhàn hạ là lúc liền sẽ xem, nhiều một chút tri thức đối chính mình luôn là không có chỗ hỏng. Huống hồ Ngọc Thạch Hiên Đào Ngọc Thạch lớn nhất trợ giúp đó là Tô Bẩn, lấy dị năng vì phụ chuyên nghiệp chi thức là chủ tiến hành sáng trọn, nàng mua ngọc thạch cơ hội là trăm phần trăm xuất lụng. Tô Bẩn cứ như vậy tống cổ thời gian một ngày lúc sau, rốt cuộc tới rồi tổng trạng, Kinh Thành. Xe lửa vừa mới đến trạm, mọi người liền đảo qua ở thùng xe thượng mệt mỏi, lập tức trở nên tinh thần gấp trăm lần rất nhiều, Tô Bẩn cũng không ngoại lệ, vội vàng đứng dậy đem chính mình hành lý cấp thu thập phóng hảo, chuẩn bị xuống xe, đan vu thuần tuy rằng trước một bước tới Kinh Thành bất quá tô hửn lại không có tính toán làm đan vu thuần tới đó nàng kinh thành tuy rằng nàng kiếp này là lần đầu tiên đặt chân chính là kiếp trước lại là khắc cốt mình tâm quen thuộc a đem hành lễ thu thập hào lúc sau tô hửn đang chuẩn bị đứng dậy đi đột nhiên lại có một đạo thân ảnh hành ở tô hửn trước mắt đúng là cùng tô hửn ở tại đối diện giường đệm tên kia lạnh như băng xương nữ tử nàng nhìn tô hửn đột nhiên có chút ngượng ngùng lên theo sau nàng trầm mặc một lát lúc này mới mở miệng nói Ngươi là hướng ra người đi, loại nào châm pháp chỉ có gia tộc bọn họ nhân tài có thể khiến cho ra tới, ngươi đừng lại người trang. Ấn! Hướng ra! Ngượng ngùng! Ta không quen biết, ngươi khả năng nhận sai. Tô ẩn nhìn trước mắt cái này băng xương mỹ nhân, mặt mày hơi hơi dơ lên, tỏ vẻ đối phương là nhận sai người, bất quá đối phương nói cái này châm pháp chỉ có hướng ra nhân tài có thể khiến cho ra tới, chính là cái này là sư phụ cho nàng xem châm phổ thượng chẳng lẽ là sư phụ liền nhân ra bí tịch đều cấp hô tới. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, nhưng là tô ẩn trên mặt lại mặc không lên tiếng nhìn trước mắt băng xương nữ tử, chỉ thấy nàng vẫn là hơi mang hoài nghi ánh mắt nhìn tô ẩn, nhìn dáng vẻ là nhận định tô ẩn chính là hướng ra người, theo sau thu liễm mặt mày, hướng tới tô ẩn vươn tay, khỏe miệng rất nhỏ dơ lên, ngựa ngùng, như vậy ta khả năng thật sự nhận sai người, ngươi hảo, ta kêu phương ly, hy vọng lần sau chúng ta có duyên gặp lại. Gật gật đầu, Tô ẩn lại không có cùng với giao tương bắt tay, đầu tiên đó là nàng ôm đồ vật cũng đẳng không ra tay tới, chỉ là hơi hơi hướng tới đối phương gật đầu. Tô ẩn theo sau, mang theo chính mình đồ vật rời đi, chuẩn bị hạ xe lửa, đánh cái xe taxi đi hát đại đưa tin. Phía sau phương ly còn lại là nhìn nhìn Tô ẩn rời đi bóng dáng, đứng ở tại chỗ cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vừa mới đi xuống xe lửa, Tô ẩn liền cảm giác được chen chúc, bốn phía đều là người. Biển người tấp nập toàn mang theo hành lý, dáng vẻ vội vàng, cũng không biết đích đến là hướng đi phương nào, có người là đứng ở tại chỗ, chờ người tới đón. Hiện tại chính vùng khai giảng quý, bốn phía cơ hồ đều là chạy tới trường học đưa tin học sinh còn có học sinh ra trường. Đem hành lễ bông, Tô Hồn bắt đầu dùng ánh mắt tuần tra bốn phía, xem có hay không xe taxi có thể ngồi, bằng không một bàn tay kéo dương hành lý, một bàn tay dẫn theo một cái túi, thật sự có chút không tiện. Ánh mắt liền như vậy ở biển người trung tuần tra, đột nhiên, tô đôi mắt dừng lại, đôi mắt hơi hơi trợn to, rồi lại có chút không dám tin tưởng. Cùng tô đôi mắt đối diện chính là một đôi thập phần trầm tịch đen như mực sắc con người, giờ phút này hắn đang đứng ở tô ẩn phía trước cách đó không xa. chương 112 đã lâu không thấy. Này song đen như mực sắc con người, như thế gian nhất thâm thúy ngạch hắc động giống nhau, mang theo trí mạng lực hấp dẫn, nhưng là người lại vĩnh viễn không biết. Này nội cất dấu cái gì, ngươi nếu là đem ánh mắt thăm hỏi qua đi, chỉ biết bị này song hát động giống nhau tối tăm con ngươi căn bước, bị này sở nhìn đấu. Hắn ăn mặc một thân thâm hát sắc áo sơ mi, thẳng quân tây, cả người thoạt nhìn đĩnh bạt mà thon dài, danh danh như thế đơn giản ngạch trang điểm cũng khiến cho hắn cả người mang theo một loại khác trí mạng lực hấp dẫn, ít khi nói cười đó là mọi người đối hắn ấn tượng, trên mặt vĩnh viễn là như vậy đạm bạc. Phản phất không có bất luận cái gì sự tình có thể khiến cho hắn cảm xúc dao động, bất quá này xong đạm bạc con người, giờ phút này lại là đang nhìn hướng về phía nơi nào đó xuất hiện một cái. Thân ảnh nho nhỏ khi xuất hiện dao động. Mấy năm thời gian, hắn đã từ một cái thanh trí thiếu niên, trưởng thành tới rồi hiện giờ hơi thở nội liễm trầm ổn thanh niên, cũng đã từng bất động, hiện giờ hắn nhiều một phân nội liễm, đem sở hưu gai nhọn khinh cùng thu lên, cả người lại càng khó làm người cân nhắc một đầu dứt khoát lưu loát tóc ngắn, đen nhánh sợi tóc thượng có chút dứt ác, chỉ thấy này trắng nõn làn da thượng bao trùm thượng một chút mồ hôi mỏng, hắn dựa ở một chiếc quân màu xanh lục xe rì bên, eo bối đỉnh thẳng tắp. Nguyên bản nông cạn không có chút nào biểu tình mặt, giờ phút này khỏe miệng lại bởi vì cái nào càng ngày càng tới gần hắn thân ảnh mà cầm lòng không đậu cong lên. Ấm màu vàng dương quang rối tung ở hắn trên người, khiến cho hắn lạnh băng thiếu vài phần, mà nhiều vài phần ấm áp. Đẹp mặt mày giờ phút này hơi rũ xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặt nội liễm, theo sau lại là nâng lên con người, nhìn về phía từ từ đi tới tốt ẩn, không có xa lạ, không có không quen biết, đối với hắn mà nói, trước mắt cái này thiếu nữ như cũ là hắn cái kia tiểu đoàn tử. Hắn trên mặt tuy rằng như cũ bình đạm, chính là nội tâm lại là dần dần nóng rực lên, năm tháng tính hảo, chính là hắn cũng đã lâu lắm không có thấy chính mình tiểu sư muội, tiểu đoàn tử. Hiện giờ nhìn tô ẩn trắng non khuôn mặt, liền nhớ tới trong trí nhớ kia giống như bạch diện nắm giống nhau cảm giác, rất muốn xoa bóp. Ánh mắt nhìn quét, chú ý tới tô ẩn trên tay như cũ mang kia một quả nhẫn, một chính thanh con người tối tâm mang theo vài phần ấm áp, rõ ràng đã khôi phục bình đạm khỏe miệng, giờ phút này lại là lặng yên cong lên, thật là vô dụng đầu, hẳn thế nhưng cứ như vậy đơn giản liền vui vẻ thỏa mãn. Đã lâu không thấy. Sư Minh Tô Huẩn đi tới một chính thanh trước người, khỏe miệng dơ lên một mặt chân thật tươi cười, một đôi viên mà đại, đen nhánh thủy nhuận con ngươi cũng mang theo ý cười, còn có vài phần kinh ngạc, trắng non phấn nộn gương mặt càng là có loại hướng làm người xoa bóp. Đúng vậy, kinh ngạc, Tô Huẩn vừa ra ga tàu hỏa liền gặp được người là một chính thanh, chuyện này là nàng trăm triệu không có đoán trước đến, hơn nữa, Mục chính thanh tựa hồ chính là biết nàng hành tung, mà cô ý tới đây tiếp nàng. Bất quá ngay sau đó ngấm lại, tố ẩn lại bình thường trở lại, mục chính thanh thân phận lại sao lại bình thường, muốn biết nàng hướng đi chẳng lẽ còn không đơn giản. Đã lâu không thấy, tiểu đoàn tử mục chính thanh khỏe miệng dơ lên, hiện lộ ra hắn giờ phút này hảo tâm tình. Nhưng là mục chính thanh giờ phút này khỏe miệng này mà cười, lại cũng khiến cho lái xe cùng mục chính thanh cùng nhau tiến đến người trong mắt hiện lên kinh ngạc, thậm chí kinh ngạc, hắn thậm chí có chút không thể tin được xoa xoa hai mắt của mình. Cuối cùng xác định, mục chính thanh thật là đang cười, thế giới này huyền huyễn, hắn có từng gặp qua một chính thanh như thế cười, liền cùng một cái chờ tới chính mình tức phụ dường như, giống như rất là thỏa mãn bộ ráng. Trước 213 bỏ được tới, Tô Vẩn hướng tới mục chính thanh đi đến, từng bước một, khoảng cách càng thêm gần, mà kia quen thuộc lạnh băng quỷ khí quanh quần cảm giác cũng đồng dạng làm Tô Vẩn lại lần nữa cảm nhận được, sư huynh trong cơ thể chiếm cứ quỷ khí còn ở. Dương Đầu nhìn nhìn một chính thanh, hắn đẹp khuôn mặt đều toàn ẩn vào ấm dương bên trong, thấy không rõ biểu tình, chỉ có thấy một đôi đỏ thắm môi mỏng hơi hơi dơ lên. duy nhất có thể thấy, đó là hắn đi nghiêm chậm rãi hướng về nàng đi tới, mang theo đầy người thanh lãnh, trên cổ treo một cây mặt dây, vừa lúc ở vào tinh xảo xương quai xanh, sớm đến làn da càng vì trắng nõn, thậm chí có một loại trong suốt bệnh trắng bạch. giờ phút này mặt dây đang ở ấm dương dưới lộng lây sáng lên, hơi hóa ánh. Bạch Quang mang ánh vào tô ẩn màu đen đồng tử bên trong. Này! Này không phải lúc trước nàng tặng cùng sư huynh Long Lân, có chút vi lăng, nàng không nghĩ tới mục chính thanh thế nhưng thật sự sẽ đem này cấp làm thành mặt dây treo ở cần cổ. Đúng là này sững sờ hết sức, Mục chính thanh cũng đã hai ba bước đi tới tô ẩn bên người, rõ ràng so tô ẩn cao hơn một đoạn thân cao, khiến cho hắn hơi hơi con cong thân mình, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay đụng chạm tới rồi tô ẩn đầy đầu tóc đen phía trên mềm nhẹ xoa xoa, hết sức ôn nhu, đầu ngón tay lạnh lẽo. Tắc còn sót lại với tô hẩn bối tóc tri gian, người rốt cuộc bỏ được tới. Tô hẩn dương đầu liền thấy gần trong gang tức một chính thành, hắn màu đen trong con ngươi làm nổi bật đúng là nàng khuôn mặt, hai tròng mắt đối diện, gần trong gang tức, dường như đem nàng hoàn toàn nhìn thấu giống nhau, cũng khiến cho tô hẩn có chút hoảng hốt quay mặt đi, về phía sau lui một bước, lại như là che giấu giống nhau. Đem tay khẻ chính mình bị một chính thanh lộn loạn tóc đen. Một tiếng cười khẽ ở tô ẩn bên thai vang lên, tô ẩn lần thứ hai quay đầu nhìn về phía một chính thanh khi, hắn đã là đứng yên thân mình, trong mắt mang cười, có vài phần diễn ngược, dường như đã là đoán trước đến tô ẩn cái này phản ứng. Hào đi, nàng lại bị sư huynh cấp tròng gẹo một phen, ho nhẹ một tiếng, tô ẩn nói sang chuyện khác, nhìn một chính thanh trên cổ treo long lân hiển nhiên từ nó có thể nhìn ra tới. Đeo nó chủ nhân đối nó cực kỳ yêu quý Hơn nữa Long Lân bản thể bị Mài rúa cực kỳ bóng loáng trong sáng Giống như bảo ngọc giống nhau ánh quang lưu chuyển Sư minh, cái này là kia phiến Long Lân sao Tô ẩn ánh mắt nhìn chăm chú Vào một chính thanh xương quai xanh chỗ Kia cái Long Lân Ơn mục chính thanh nghe xong Tô ẩn nói lúc sau Hắn buông xuống hạ mặt mày Nhìn nhìn chính mình treo ở trên Cổ Long Lân thiến Trắng non ngón tay thon dài nếp cầm vuốt ve một chút Tiếp theo lại nhìn về phía Tô Hoãn, mở miệng nói, "Tiểu đoàn tử đưa đến nước tín vật, tự nhiên nên hảo hảo bảo tồn, ngươi nói phải không không phải câu nghi vấn, mà là thuật lại câu." Dường như là thuật lại cấp Tô Hoãn nghe. Dường như vẻ mặt chính xác, mục chính thanh mắt đen nhìn Tô Hoãn, nói làm người không biết thật giả, mà ở hắn đấy mắt chỗ sâu trong lại ẩn ẩn mang theo một thốc ý cười, còn có chờ mong, chờ mong Tô Hoãn trả lời. Tô Hoãn thấy vậy có chút không biết làm sao. Đang muốn mở miệng nói chuyện, mới vừa cùng một chính thanh cùng tiến đến nam tử đã mở ra xe dịp đi tới tô hẩn cùng một chính thanh bên người, dò ra đầu, mở miệng, chúng ta đi sao? Hắn lời nói vừa mới mở miệng, còn không có nói xong liền đột nhiên im bặt, giống như, giống như hắn quấy rời hai người. Mục chính thanh ánh mắt đã bắt đầu đông lại hắn. Nuốt nước miếng một cái, hắn cười gượng một tiếng, đem đầu nhanh chóng lùi về cửa sổ xe bên trong, đem tay đặt ở tay lái trên tay. Ta đợi lát nữa lại đến, đợi lát nữa lại đến. chương 214 năm tháng tính hảo. Tô ẩn vốn dĩ chính là bởi vì một chính thanh kia một câu mà khiến cho có chút không biết làm sao. Giờ phút này bên trong xe cái nào người tới quả thực tựa như mưa đúng lúc giống nhau. Tô ẩn nơi nào sẽ làm hắn đi, đi rồi vài bước tiến lên, thập phần lệ phép khách khí, hướng tới bên trong lái xe người nói, không có quan hệ. Lời nói còn không có nói xong. Mộc Chính Thanh lại là đột nhiên cắt đứt Tô Ngẩn nói, thâm màu đen con ngươi nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau mở miệng nói, "Tựa hồ là bất đắc dĩ." Lại tựa hồ là than nhẹ thỏa hiệp, hắn đã đi tới, đem Tô Ngẩn trong tay dương hành lý bỏ vào sau thùng xe chung, trong tay túi sách cũng cùng nhau thả đi vào, theo sau ở là nhìn về phía Tô Ngẩn, mở miệng nói, "Thôi, đi thôi, sư huynh đưa người đi trường học." Gà con mổ thóc gật đầu, chờ Chính Thanh tiến vào xe hậu tọa vị lúc sau. Nàng mở ra thùng xe môn, ngồi ở mục chính thanh bên người, toàn bộ thân mình hoa ở mềm mại hậu tòa vị trung, nàng thân cao không tính lùn, chính là cùng một chính thanh một so, lại là có vẻ thập phần nhỏ xinh. Bên trong xe thập phần an tĩnh, một chính thanh không nói gì, dựa ở xe hậu tòa vị thượng, nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn nhất ván đều ở chấp hành nhiệm vụ, hôm nay lại sáng sớm liền thu được tô ẩn muốn ngồi xe lửa tới kinh thành nơi này tin tức, liền phong trần mệt mỏi chạy tới nhà ga. Trước sau không có nghỉ ngơi một lát, vì chính là tiếp tô ẩn đi trường học, miễn cho nàng không quen thuộc kinh thành hoàn cảnh, còn có một chút tư tâm, mang theo tô ẩn tiến vào trường học, đồng thời cũng là tuyên. Cáo một chút, tiểu đoàn tử là thuộc về hắn, cũng chỉ có thể đủ thuộc về hắn, có lẽ việc này có chút đấu chí nhưng là này thì đã sao. Mục chính thanh nhắm lại hai mắt, nhật nhạt dương thần tinh mục, cả người thả lỏng, đem chính mình mệt mỏi chậm rãi rút đi. Đại khái là bởi vì tô hẩn ở bên người, giờ phút này hán, ngày thường hơi hơi nhíu chặt mày không tự giác lơi lỏng xuống dưới, sắc mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Tô hẩn ở xe lửa ngồi lâu như vậy, cũng ngủ lâu như vậy, tự nhiên là không gây, giờ phút này tinh thần ngược lại thập phần hảo. An tĩnh ngồi ở một chính thanh bên người, cũng bởi vì nhàn chán, ngoài cửa sổ lại không có gì phong cảnh như xem, vì thế ánh mắt liền nhìn chăm chú vào bên trong xe này nói phong cảnh. Này nói nàng mới có thể đủ thấy phong cảnh, này có tính không cho nàng cá nhân chuyên trúc phúc lợi đâu. Mục chính thanh ngủ nhan thập phần an ổn, không thể không nói, hắn làn ra thập phần hảo, tuy là thân là nữ sinh tô ẩn cũng sẽ sinh ra vài phần ghen ghét, giờ phút này khép hờ con người, lông mi nhỏ dài, tỉnh thời điểm hắn là đạm bạc, là cho dư người lạnh băng cảm giác, chính là giờ phút này ngủ rồi Mục chính thanh lại là cho người ta thập phần ôn tồn lễ độ nhu hòa lười biếng bộ dáng. Có lẽ đây là chân chính hắn, từ ngoài cửa sổ phóng ra tiến vào ấm dương dối tung ở trên người hắn, càng thêm. Vai phân thần thánh, Tô Bẩn không dám đi quấy giày hắn, bởi vì mới vừa rồi nàng liền nhìn ra, một chính thanh khỏe mắt mệt mỏi, mặc dù bị tàng sâu đậm, nhưng là vẫn là bị Tô Bẩn phát hiện. Thu hồi ánh mắt, Tô Bẩn một lần nữa ngồi định rồi, không đi lại lấy ánh mắt quấy dày đối phương, chính mình dựa ở phía sau trên chỗ ngồi. Trong đầu nghĩ đi vào kinh thành chuyện sau đó, người nào khẳng định là muốn nhất nhất đối mặt, lúc này đây nàng cần thiết muốn chủ động xuất kích. Lâm vào trầm tư tô ẩn lại không có phát hiện, nguyên bản ở bên người nàng mới vừa rồi còn nhắm mắt dưỡng thần mục chính thanh lại là lặng yên mở mắt, trong mắt phiếm ấm áp. Một loại năm tháng tính hảo, bình nhiên làm bạn cảm giác hiện lên ở mục chính thanh trong lòng, giờ phút này yên lặng thế nhưng làm hắn có chút không đành lòng phá hủy, hắn đại khái quá tịch mình đi. Trưng 215 tránh ra, một đường yên lặng, xe chậm rãi chạy đi trước, không có thanh âm, chưa từng có bao lâu, xe liền đột nhiên im bản, phía trước lái xe tên kia nam tử phát ra tiếng, đem xe sau hai người suy nghĩ cấp gọi đã trở lại. mục chính thanh đang nghe thấy thanh âm kia một khắc liền mở mắt, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, tố ẩn từ đầu đến cuối đều không có ngủ, chỉ là ngồi ở trên xe nhìn ngoài cửa sổ thôi, giờ phút này xe dừng lại. Tô Hổn liền đứng dậy chuẩn bị xuống xe, Mục Chính Thanh cũng không ngoại lệ. Từ sau thùng xe chung lấy ra hành lý, không có nhiều lời, Mục Chính Thanh liền làm tên kia cùng hắn đồng hành mà đến nam tử ở bên trong xe chờ hắn, theo sau giúp đỡ Tô Hổn cầm lấy đồ vật, chuẩn bị tùy Tô Hổn cùng nhau đi vào trường học. Hiện giờ đúng là khai giảng thời kỳ, hát đại cửa người đến người đi, đều là tiến đến trường học đưa tin học sinh, một đám tràn đầy thanh xuân, rất nhiều người đều là vượt qua khẩn trương cao tam. Do đó đi tới đại học, bắt đầu chính mình cuộc sống đại học, tôi vẫn nhìn trước mắt hát đại, trong lòng cảm khái rất nhiều, kiếp trước nàng thì rớt, chỉ là đi vào một khu nhà thập phần hôn loạn tam buồn đại học, mà đến đến kinh thành nguyên nhân, còn lại là nàng thân sinh phụ thân nhớ tới tìm nàng, tìm nàng. Hồi kia lâm thị hà môn, trong lòng tuy rằng như cũ nhớ tới phím hàn, nhưng là cũng không tưởng bởi vậy mà ảnh hưởng chính mình hôm nay tâm tình, kiếp trước tiếp nối cuộc sống đại học. Kiếp này phải hảo hảo vượt qua đi, tư cập này, trong lòng rộng mở trống trải, đang chuẩn bị hướng về trong trường học mặt đi đến, chính là đột nhiên Tô Hẩn phát hiện, bốn phía tụ tập rất nhiều ánh mắt ở nàng bên người, mới đầu nàng tưởng bị một chính thanh hấp dẫn lại đây, nhưng mà cũng không phải, tựa hồ này đó tầm mắt đều tụ tập ở. Nàng trên người, hơn nữa nhìn nàng nhân thủ chung đều đoan trang một cái di động, tựa hồ đang xem cái gì giống nhau, không nghĩ bị ngoại giới sở quấy nhiễu. Tô ẩn cùng một chính thanh một cái nhỏ dài một cái nhỏ xinh dáng người song song đi tới, một chính thanh nhíu mày nhìn bốn phía nhìn phía Tô ẩn tầm mắt, trong lòng không biết như thế nào, có chút khó chịu, hắn không thích người khác nhìn chầm chầm vào hắn tiểu đoàn tử, loại cảm giác này thật không tốt sao, phi thường không tốt, không thích. Học ngồi, ngươi hảo, xin hỏi này mặt trên người là ngươi sao? Đột nhiên một cái mang đôi mắt, diện mạo văn nhã thanh tú nam nhân đi lên trước tới, trong tay cầm di động. Sau đó lại là nhìn nhìn Tô Vẩn, lại là nhìn nhìn di động, cuối cùng phản phất xác định giống nhau đưa điện thoại di động bãi ở Tô Vẩn trước mặt cấp Tô Vẩn xem. Câu mày, Tô Vẩn nhìn về phía nam tử trong tay di động, vừa mới liếc đến liếc mắt một cái, mục chính thanh liền đột nhiên kéo dài qua ra tới, chắn Tô Vẩn phía trước khiến cho Tô Vẩn chỉ có thể đủ thấy hắn nhìn như gầy lại hết sức làm người an tâm bả vai, tựa hồ là vì trở ngại đối phương nhìn về phía Tô Vẩn tầm mắt giống nhau. Lại tựa hồ không hy vọng tô ẩn nhìn về phía đối phương liếc mắt một cái. mục chính thanh ánh mắt đông lạnh, màu đen con ngươi đảm bạc, lại mang theo cực kỳ cưỡng bách huy hiếp lực, khiến cho người không có ngọn nguồn lùn một đoạn, thậm chí có chút sợ hãi loại này ánh mắt. Tránh ra rõ ràng chỉ là một câu cực kỳ khinh phiêu phiêu nói, lại dường như đập vào đối phương trái tim phía trên, tâm thình thịch, có chút sợ hãi cùng bất an. Đúng là như thế khiến cho tên kia mắt kính nam tử đem chính mình trong miệng dục nói ra nói cấp nuốt đi xuống, tiềm thức dưới liền muốn thoát đi, chính là lại nghĩ tới bốn phía như vậy nhiều người, không nghĩ mất mặt, lại cường mục đích bản thân cho chính mình đánh một hơi, không dám nhìn tới mục chính thanh đôi mắt, nhưng là ngữ khí lại cực kỳ thiếu đánh mở miệng. Ta hỏi chính là nàng, lại không phải ngươi, ngươi tính quọng hành nào? chương 216 ngươi là của ta. Nhưng mà, một chính thanh cũng không có để ý đến hắn. Bất quá là cái nhảy nhót vai hề người, hắn cần gì đi cùng đối phương so đo cái gì, ngược lại là quét tâm tình của mình. Vốn dĩ hôm nay cùng tiểu đoàn tử gặp mặt rất là vui vẻ, hắn nhưng không muốn bị không liên quan người cấp hư hao tâm tình. Mắt nhìn thẳng, thậm chí không có nhiều xem cái nào mắt kính nam liếc mắt một cái, trực tiếp đem ở chính mình phía sau tô ẩn hợp lại lại đây, khiến cho tô ẩn dựa vào hắn tay sườn vị trí, hắn giáng người cùng tên kia đôi mắt nam hình thành tiên minh đối lập Thẳng thon dài, hết sức thành thục lạnh lẽo, mà đối phương chi thức một cái xúc động bao đầu tiểu tử, một chính thanh thân cao cũng ước chừng so cái nào mắt kính nam cao thượng một cái đầu, cho người ta một loại thân cao cảm giác các bách. Chúng ta đi thôi, một chính thanh vươn thon dài trắng non khớp xương rõ ràng tay, đem tô hổn tay trái nhẹ nhàng nắm lấy, hắn tay thực lạnh thực lãnh, cơ hồ là không có chút nào độ ấm, băng doạ người, tô hổn tay rung động một chút. Ngay sau đó đem chính mình mềm mại bàn tay tương nắm cùng một chính thanh lòng bàn tay, tay nàng trưởng là ấm, đột nhiên rất muốn ấm áp một chính thanh bàn tay, từ nhỏ bị quỷ khí cuốn thân, sợ là rất thống khổ đi. tựa hồ là cảm giác được tô ẩn này rất nhỏ hành động, hắn khỏe miệng hơi không thể thấy kiều kiều, đem tô ẩn tay cầm càng khẩn, cũng chút nào không đi bận tâm bốn phía người ánh mắt còn có thanh âm, một chính thanh lần này càng như là tuyên cao chính mình quyền sở hữu giống nhau đem tô huẩn tay cầm ở lòng bàn tay, từ người khác ánh mắt xem ra, liền thật sự như là một đôi tình lữ, một đôi thập phần đăng đối tình lữ. Tô huẩn tự nhiên cũng không sợ này, đó không quan hệ người tầm mắt cùng lời nói, chỉ là kỳ quái, rõ ràng vừa mới vừa tới đến hát đại, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người nhìn về phía nàng. Hơn nữa mới vừa rồi cái nào mắt kính nam cầm di động cấp tô huẩn xem thời điểm, kỳ thật nàng là có quét đến liếc mắt một cái, hình như là một cái thiệp. Sau đó mặt trên dán video còn có ảnh trụ, cái khác tắc không có xem toàn, liền không có. Rồi sau đó hết thể chung quanh người theo như lời nói, toàn chui vào tô ẩn lỗ hai chung. Các ngươi nói cái nào nữ sinh có phải hay không chính là cái nào xe lửa thượng rượu thủ tiên y gì ấy. Đối lập ảnh trụ hình dáng rất giống, hơn nữa diện mạo tựa hồ cũng đối thượng. A. Đứng ở bên người nàng cái nào nam nhân hảo xoay A. Không nghĩ tới diệu thủ tiên ý gì là chúng ta trường học người, nàng đã là ta thần tượng, hảo súng bái. Tố bẩn mà không lên tiếng nghe, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Diệu thủ tiên ý gì như vậy tiểu thuyết Internet ngoại hiệu là nói nàng sao? Nếu là nói xe lửa thượng sự tình, như vậy liền chỉ có nàng cứu trị cái nào lao thái thái. Lúc ấy bên người vây quanh rất nhiều người, nàng cũng không có chú ý. Có thể là lúc ấy ai chụp được ảnh chụp cùng video, sau đó phát thượng Internet. Bởi vậy mới dẫn ra hôm nay sự tình, Tô Bẩn tính ra cũng không rời mười, đồng thời cho mày, tâm tình nháy mắt hư thượng không ít. Phiền mới vừa rồi sự tình. Vừa đi, mục Chính Thanh nhìn Tô Bẩn liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói. ân, Xem ra ta không nghĩ tìm phiền thoái, phiền thoái lại muốn tìm tới ta Tô Bẩn rất là buồn bực, trả lời mục Chính Thanh nói. Việc này ngươi đừng lo, Sư huynh sẽ giúp ngươi bãi bình. Ngày mai ngươi liền không bao giờ hội kiến này đó sự tình một chính thanh phản phất chính là đoán trước tới rồi tố hẩn cái này trả lời giống nhau. Nói xong câu đó lúc sau, tiếp theo lại dừng một chút, tiếp theo mở miệng nói, bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng sư huynh một việc, không được tiếp thu bất luận kẻ nào theo đuổi, bất luận kẻ nào thổ lộ, ngoan, bởi vì ngươi là của ta. Chương 218 quan tâm ta sao? Mắt đen lưu quang chớp động, ngữ khí bá đạo thả không dung người cự tuyệt. Phảng phất chính là như vậy tự nhiên, phảng phất liền lý nên là như thế, nàng là của hắn, không được bất luận kẻ nào cấp đi, cũng là không được bất luận kẻ nào thương tổn. Theo sau thấy Tô Hoẩn biểu tình lúc sau, lại là cười cười, khỏe miệng cong lên, giống như hắn quá nóng nảy, nhìn chính mình tiểu đoàn tử trưởng thành thành hiện giờ, như vậy thanh xuân tươi đẹp động lòng người bộ dáng, thật là sợ bị người khác cấp đi. Ánh mắt lơ đãng liếc như cũ chồng lên Tô ngón tay thượng nhẫn, ý cười càng sâu. Hắn là trước một bước tới, tiểu đoàn tử sớm đã bị hắn định ra tới. Không có chờ đợi Tô hẩn nói chuyện cùng trả lời, hắn đại trưởng nhéo nhéo Tô Vẩn mềm mụt khuôn mặt, mang theo một chút hơi lạnh, trong lòng rốt cuộc thỏa mãn chút, mục chính thanh giờ phút này chỉ cảm thấy tâm tình của mình cực kỳ hảo. Đại trưởng một lần nữa phúc ở Tô Vẩn bàn tay ngoại, nhẹ nhàng nắm, hiện giờ là mùa hè, như vậy lạnh leo độ ấm xuyên thấu qua bàn tay truyền lại tới rồi Tô Vẩn lòng bàn tay bên trong lập tức đem khốc nhiệt dáng xuống không ít. mục chính thanh liễm hạ con người, như cũ là hướng về phía trước đi đến, hắn mộc chính thanh một khi nắm lấy, liền sẽ không lại vùng tay, đó là chết cũng sẽ không vùng ra. Hát cực kỳ kinh thành tốt nhất trường học, bao quát rất nhiều chuyên nghiệp, tô ẩn ghi danh chính là tiếng trung hệ, tiếng trung hệ cái này chuyên nghiệp người cũng không phải rất nhiều, chủ yếu là bởi vì hiện giờ người, đại bộ phận đều là chọn học chính là đứng đầu chuyên nghiệp, tỉ như máy tính chuyên nghiệp, tài chính, Từ từ, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là xí tay nhưng nhiệt chuyên nghiệp. Tô vẩn nguyên bản là muốn đi đưa tin, sau đó chuẩn bị cho tốt một loạt lưu trình, lúc sau lại phân phối ký túc xá, link ký túc xá chìa khóa, nhưng là mục chính thanh lại trực tiếp giúp tô vẩn đem một loạt lưu trình đều cấp tình lược, chỉ là làm tô vẩn đem chính mình muốn ghi danh chọn học mấy cái chuyên nghiệp nói cho hắn, rồi sau đó liền làm tô vẩn đừng lo, trực tiếp đi phòng ngủ là được sớm biết rằng mục chính thanh thân phận thập phần không tầm thường này đó lao sư đều là lại nhìn thấy hắn kia một khắc thập phần lính hót thậm chí nói chuyện đều có chút phá lệ cẩn thận cũng cho nên đối với đứng ở mục chính thanh bên người tô hẩn phá lệ hảo tình đi một loạt phức tạp trực tiếp liền lánh tới rồi phòng ngủ chìa khóa mục chính thanh cùng tô hẩn đi tới phòng ngủ lúc sau chỉ là đi vào đèn tô hẩn đồ vật thả phóng tùy cơ mắt đen thâm trầm nhìn tô hẩn nửa khí nhạt mèo rồi lại bá đạo ngon. Có chuyện gì có thể tìm Sư huynh rất lời, hắn đem chính mình số điện thoại báo cho mục Chính Thanh. Ân, Sư huynh ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi tô ẩn có thể nhìn ra mục Chính Thanh khỏe mắt che dấu sâu đậm mệt mỏi. Người biếng cười cực kỳ hoặc nhân, giống như vẫn luôn phúc hát xảo trá hồ ly giống nhau, ánh mắt mát lạnh rồi lại mệt hoặc, mục Chính Thanh mặt mày nhẹ dương, quan tâm ta sao? Hảo, ta đã biết khớp xương rõ ràng tay nhẹ nhàng nhéo nhéo tô ẩn trắng non phấn nộn gương mặt, ta đi rồi. Mục chính thanh đi rồi, Tô ẩn còn lại là bắt đầu quan sát trình gian phòng ngủ, hát đại không phụ trọng điểm hàng hiệu đại học danh hiệu, nơi này ký túc xá thiết bị cực kỳ hoàn toàn, cũng thập phần rộng mở, trong phòng ngủ phía trước hẳn là đã có người tới, Tô ẩn thấy bốn cái giường đệm đã có hai cái phô khăn trải giường sợi đông chờ vật ở mặt trên, mặt khác hai cái tương dựa vào còn lại là trống không, Tô ẩn đem đồ vật bày ở mặt trên đem giường đệm còn có cái gì đều cấp sửa sang lại hảo. Giờ phút này ngoài cửa nghe thấy được một tiếng nữ sinh nói chuyện thanh âm, còn có chìa khóa chuyển động móc chìa khóa thanh âm. chương 219 cao nhân một chờ Tô ẩn theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cửa mở, đứng ở cửa chính là hai cái dáng người nhu mỉ xinh đẹp nữ sinh, hẳn là chính là ở phía trước tới hai người. Hát đại thuộc về kinh thành nhất trọng điểm đại học, vườn trường cũng tương đương với một cái loại nhỏ xã hội. Bên trong nhân tế quan hệ rắc rối phức tạp, còn có một chút đó là, rất nhiều kinh thành nhân vật nổi tiếng phú giáp, thậm chí mấy đại gia tộc người thừa kế đều đi học ở hát đại. Cũng bởi vậy, có chút trong nhà tương đối có tiền nhà giàu mới nổi nhi nữ liền sẽ có loại kiêu căng, cảm thấy cao nhân nhất đẳng, mà cũng bởi vì nàng có tiền, cho nên cũng có định hót đối phương người. Bất quá kia chỉ là chỉ nhà giàu mới nổi, chân chính đại gia tộc người thừa kế là sẽ không như thế. Dơ tay nhấc chân chi gian đều sẽ cho người ta vô hình khí chất hằng dưỡng, bởi vì từ nhỏ đó là thu được tốt đẹp giáo dục còn có lê nghi, mặc dù bản thân không có hằng dưỡng, mặt ngoài lại vẫn là có thể giả tạo ra tới loại nào cảm giác, này liền không thể nghi ngờ với một cái từ ngữ có thể hình dung, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Trước mắt đẩy cửa mà nhập hai nữ tử, ở các nàng tiến vào trong nháy mắt tô hẩn lấy ánh mắt đánh giá. Chỉ thấy tiến vào hai người, đầu tiên tiến vào nữ tử thân xuyên một thân thâm tử sắc váy dài, thoạt nhìn giá trị xa xỉ, bố chất thực hảo, chân mang một đôi cùng sắc hệ dày sang đan, áo choàng tóc ăn, làn da trắng nõn, mang theo vài phần mị khí, một đôi hẹp dài mang theo vài phần khắc nghiệt đơn phượng nhãn phối hợp một đôi môi mỏng, tướng mạo có vẻ có vài phần khắc nghiệt, trên mặt bôi cháy hồng nhiệt liệt nùng trang, trong tay vác chính là mới nhất khoản lờ vờ bao bao, trên mặt chút nào không. Che dấu tiêu căng, giống như cái đại tiểu thư giống nhau, có vài phần kiểu khí còn có khinh thường, phản phất ghét bỏ thực, nơi này hết thể đều không vào nàng đôi mắt, thoạt nhìn là có tiền nhân ra. Ở vào nàng phía sau tiến vào nữ sinh, vóc dáng so váy tím nữ tử muốn lùn nửa cái đầu, từ khí thế thân cao đi lên nói liền yếu đi vài phần, thoạt nhìn không giống như là nhà có tiền, khuôn mặt thanh tú, chắc cái đuôi ngựa biện, mang theo một bộ viên khung mắt kính. An mặc một thân đơn giản miên màu trắng ngắn tay, một cái màu lam nhạt quần jean, trên tay bao lớn bao nhỏ ôm lấy túi mua hàng, đều là các loại hàng hiệu cửa hàng túi sách, nhìn dáng vẻ bên trong không thể nghi ngờ đều là quần áo dày. Từ từ, hiện nhiên không có khả năng là của nàng, mà là trước nàng một bước nữ tử. Vũ Tình, người cho ta đem cái này phóng ta dường đệm thượng đi lạc đồng đồng mang theo vài phần mệnh lệnh ngự khi đối với ở chính mình phía sau phương Vũ Tình mở miệng. Phản phất theo lý thường hẳn là đối phương nên hầu hạ nàng. Nghe xong lạc đồng đồng nói, tên kia ăn mặc đơn giản nữ tử Phương Vũ Tình thuận theo gật đầu, Ân, Hảo, là phóng nơi này sao? Đúng vậy, liền để chỗ nào nhi, lần sau ở bồi ta cùng đi mua đồ vật, Vũ Tình lạc đồng đồng đối với Phương Vũ Tình mở miệng, tuy rằng nói mời, lại là mang theo vài phần mệnh lệnh, mệnh lệnh đối phương cần thiết muốn nghe nàng, thậm chí còn có vài phần kiêu căng cảm giác, phản phất nàng có thể mời nàng đi đối với đối phương mà nói là một kiện thập phần khó lường sự tình cái nào phương vũ tình giống như mới vừa rồi giống nhau thuận theo gật gật đầu chỉ là ở cuối đầu nháy mắt trong mắt lại lập lòe mà qua chán ghét nắm tay hơi hơi nắm chặt lần này hành động chỉ là trong nháy mắt không có người phát hiện bao gồm tô hẩn nàng tại đây ngẩng đầu sau lại là kia phó cụt mì dụ mắt bộ dáng rồi sau đó hình như là thấy tô hẩn giống nhau đi qua mở miệng Ngươi hảo, ngươi là mới tới hay sao? Ta kêu Phương Vũ Tình, nàng kêu lạc đồng đồng, ngươi tên là gì? Phương Vũ Tình hướng tới Tô Vẩn trao hỏi. Tô Vẩn nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước người Phương Vũ Tình, Tô Vẩn đơn giản rõ ràng hài muốn không có nhiều lời. Suy, lại là một cái cùng ngươi giống nhau nghèo kiết hủ lậu người. Ta thân phận kiều quý cũng không phải là các ngươi có thể so. Hôm nay thế nhưng cùng các ngươi cùng ở ở một cái phòng ngủ. Ai, thật chán ghét. Chương 220 người thuyết giáo dưỡng. Khi nói chuyện, Lạc Đồng đồng đùa nghịch chính mình đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng già, ngồi ở hóa trang kinh trước mặt đùa nghịch chính mình mặt, đem trong tay móng tay tô lên quế hồng nhan sắc, mỏng mà mang theo vải phần khắc nghiệt môi dơ lên, dường như khinh thường giống nhau, mang theo trào phúng cùng tiêu căng, nàng một người ngồi ở trong một góc, Phảng Phất khinh thường cùng Tô Hoẩn cùng Phương Vũ Tình đứng chung một chỗ. Tô Hoẩn mày, lại là một cái người đáng ghét, xem cái dạng này Phỏng chừng chính là loại nào bị trong nhà chiều hư điêu ngoa tiểu thư, xem ra về sau ở trong phòng ngủ là không được căn bình, bất quá đối với loại người này, nàng không sợ, sợ chính là liễu một tuyết loại nào giỏi về tâm kế, diễn kịch nhất lưu, rất khó đối phó. Không có tính toán phản ứng cái nào điêu ngoa đại tiểu thư, Tô huẩn liền dư thừa ánh mắt đều không có ném cho cái nào lạc đồng đồng, nhưng thật ra ở Tô huẩn trước mắt phương vũ tình bộ dáng rất là kỳ quái. Bởi vì hiện tại đúng là đưa lưng về phía lạc đồng đồng, giờ phút này Phương Vũ Tình đang nghe thấy lạc đồng đồng câu nói kia lúc sau, rõ ràng trong mắt hiện lên chán ghét, sắc mặt càng là đen không ít, nhưng là nàng khắc chế, hơn nữa thu liêm xuống dưới, thở nhẹ một hơi, dần dần bình đạm biểu. Tình, theo sau quay đầu lại mang theo vài phần lấy lòng ngự khi đối với triệu đồng đồng mở miệng. Đồng đồng ngươi người như vậy Mỹ, trong nhà lại như vậy có tiền. Nơi nào ta là có thể bằng được nàng nói bằng được thời điểm, căn tự đều không tự giác tăng thêm vài phần, bất quá lấy lòng ý tứ càng trọng, này một câu cũng rõ ràng khiến cho Lạc Đồng Đồng rất là thư thái, thậm phần vừa lòng cười, mang theo kiêu căng đắc ý. Chính là phảng phất không hài lòng giống nhau, lại là đem ánh mắt ném mạnh ở Tô Luẩn trên người, nói thật, nàng ánh mắt đầu tiên liền chán ghét Tô Luẩn, sở hữu so nàng đẹp người nàng đều chán ghét, rõ ràng Tô Luẩn ăn mặc chính là nhất bình thường hàng vỉa hè. Rõ ràng hẳn là cùng phương vũ tình giống nhau đều là nghèo kết hủ lộ người, chính là lại muốn lớn lên so nàng đẹp, hơn nữa chút nào không vì nàng lời nói sờ động, hơn nữa tô ẩn bộ mặt trung ẩn ẩn lộ ra tự tin đam nhiên, thậm chí liền xem. Đều không có liếc nhìn nàng một cái, liền như vậy an tĩnh ngồi ở mép giường bên, mà sẽ không giống phương vũ tình giống nhau lấy lòng nàng. Ha ha! Xem ra chúng ta mới tới, không chỉ có nghèo, vẫn là cái người cầm đầu. Một chút giáo dưỡng đều không có, đi vào tân phòng ngủ đều sẽ không cùng người chào hỏi. Vũ Tình, ngươi nói phải không, có phải hay không thực không có giáo dưỡng là đồng đồng những lời này tựa hồ là đối với phương Vũ Tình theo như lời, nhưng là trong lời nói ý tứ lại tựa hồ là ý có điều chỉ, ở đây người đều biết, nàng là ở châm trọc mắng tốt ẩn. Người thuyết giáo dưỡng, một cái không có giáo dưỡng người cùng ta thuyết giáo dưỡng, đồng học, ngươi không cảm thấy buồn cười sao. Ngươi nếu xem thường ta, ta vì cái gì nhiệt mặt dán ngươi gẻ lạnh, ngươi là quan âm Bồ Tát yêu cầu ta dâng hương cho ngươi bái nhất bái cung phụng sao. Phương Vũ Tình không có trả lời lạc đồng đồng nói, ngược lại là Tô Bẩn khép lại chính mình đang xem thư dương mắt nhìn đối phương, người kính nàng một thước, nàng kính người một thước, nàng không treo chọc người khác, nhưng là cũng không đại biểu người khác là có thể đủ treo cho nàng. Tô Bẩn nhướng mày, một đôi mắt hạnh bên trong thần sắc bình đạm, khỏe miệng lại làm giấy lên tràn đầy châm trọc. Không nghĩ tới Tô Huẩn sẽ trả lời lại một cách nghiệm ai, cũng không có dự đoán được Tô Huẩn sẽ không bận tâm thân phận của nàng mà liền như vậy nhục mạ nàng, giờ phút này sắc mặt đen vài phần, càng là trong mắt bại lộ ra ghét bỏ, bởi vì xưa nay người khác đều là nịnh hấp nàng, hiện giờ nghe thấy được Tô Huẩn những lời này, không biết như thế nào phản châm trọc. Hảo, ngươi chờ, ta sẽ làm ngươi hối hận, không có người dám nói như vậy ta. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi hào môn trọng sinh, quỷ mắt nữ thầy tướng liền ái đọc sách vóng, tra tìm quyển sách mới nhất đổi mới. Download quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc địa chỉ. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chốc thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 219 ngươi thuyết giáo dưỡng, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hưu, quơ Được. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. chương 221 hắn là Taka Nàng lời nói vừa mới rơi xuống, từ phòng ngủ cửa chỗ truyền ra một trận chuyển động chìa khóa thanh âm, xem ra cuối cùng một vị bạn cùng phòng muốn xuất hiện, Tô Huẩn phản phất không có nghe thấy lạc đồng đồng dường như uy hiếp nói, mà là dương mắt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy muôn chậm rãi mở ra, đứng ở cửa cái kia thân ảnh lệnh Tô Huẩn trong mắt hiện lên kinh ngạc. Đúng là bắt đầu nàng ngồi xe lửa sở gặp được cái kia nữ tử, cái kia lãnh ngạo nữ tử, giờ phút này cũng là, chỉ thấy nàng mặt như băng xương giống nhau đi vào phòng ngủ trong vòng, không có kiêu căng, nhưng là trên mặt lạnh băng cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài loại nào cảm giác càng là thật sâu đem đại gia khoảng cách kéo ra. Nàng thân cao thập phần cao gầy, lúc này ăn mặc một thân sứ thanh hoa hoa văn màu trắng vay ngắn, trên chân một đôi màu trắng bằng da dày sang đan. Phụ trợ làn da trắng non bóng loáng, một đôi chân càng nhỏ dài, đầy đầu tóc đen rất đơn giản dùng phát cô chắt lên thành một cái đuôi ngựa biện, lộ ra no đủ chân bóng cái chán, hơi mang theo sắc bén mắt vượng hẹp dài lạnh băng, quỳnh mũi tiểu xảo tinh xảo, giống như ân đào môi không có độ cung, dáng người thập phần hảo, nàng cả người liền mang. Theo một loại mạc danh khí tràng, càng là đem nguyên bản ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi đồ sơn móng tay lạc đồng đồng cấp kinh sợ ở. Lạc đồng đồng từ trước đến nay đối hàng hiệu bao bao quần áo cực kỳ yêu thích, thật là theo sát trào lưu, nếu nàng không có nhớ lầm nói, cái này sứ thanh hoa hoa văn màu trắng váy ngắn nàng ở vừa mới mới ở TV thượng thấy nói là chứ danh thiết kế sư thiết kế ra tới một khoản váy sứ thanh hoa, mặt trên tiêu tích hoa văn hoàn toàn đều là toàn thủ công thêu đi lên, chế tác cực kỳ phức tạp, hơn nữa váy chỉnh thể đều là dùng tới tốt thơ lụa chế tác mà thành, cũng bởi vậy, cực kỳ chân quý, tựa hồ còn không có bắt đầu bán ra, hơn nữa trước mắt cũng chỉ chế tác ba điều loại này sứ thanh hoa, nhưng là trước mắt lại có người lại ăn mặc cái này sứ thanh hoa ở nàng trước mặt. Ngươi cũng là chúng ta phòng ngủ. Ngươi lạc đồng đồng nhìn tiến vào người, mở miệng do hỏi, lời nói còn không có nói xong, liền thấy đối phương cũng không phản ứng nàng, ngược lại là lập tức hướng tới phía trước đi đến, mà cái kia phương hướng đúng là tô ẩn nơi địa phương, giờ phút này tô ẩn nhìn đối phương, còn không có mở miệng. Liền thấy đối phương căng chặt sắc mặt lơi lòng một chút, theo sau mở miệng nói. Tô Bẩn, ta nói rồi có duyên tự nhiên sẽ gặp nhau, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, kỳ thật ta tên thật là Mục Thanh Ly, thật cao hưng có thể cùng ngươi một cái phòng ngủ nói xong những lời này lúc sau, nàng tựa hồ là muốn nhìn một chút Tô Bẩn phản ứng, dáng vẻ này đảo không giống mới vừa rồi như vậy lạnh băng, bình dị gần gũi rất nhiều. Mục, họ Mục, Tô Bẩn trong mắt suy nghĩ lưu chuyển ngay sau đó có chút không xác định nhìn đối phương, rồi sau đó lại là mở miệng do hỏi, Mục, chẳng lẽ là ngươi? Tô ẩn những lời này còn không có nói xong, Mục Thanh Ly là tiếp theo Tô ẩn hạ nửa câu, có chút vui vẻ giống nhau mở miệng, trong con ngươi cùng mới vừa rồi trên mặt đông lạnh tăng giã, ngược lại lộ ra một tiêu lịch ngậm cười, gợi lên cánh ngôi, mở miệng nói, không sai, hắn là Taka, ta chỉ là bị Taka sai phái Culi. Khu khu nghe thấy được một thanh ly những lời này lúc sau, tôi ẩn suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Tuy rằng nghe vừa mới một thanh ly nói chính mình tên thật là lúc đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng là chính thai nghe thấy đối phương nói ra lại là một chuyện, thế giới này huyền huyễn sao, nàng không tin cái này là trùng hợp. Tôi ẩn giờ phút này trong đầu đống nhiên hiện lên một chính thanh trước khi rời đi đối nàng lời nói. Bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng sư huynh một việc không được tiếp thu bất luận kẻ nào theo đuổi, bất luận kẻ nào thổ lộ, ngoan, bởi vì ngươi là của ta. chương 222 Đầu Tường Thảo Đảo đỗng nhiên tô ẩn cảm giác chính mình tuyệt đối là bị chính mình sư huynh cấp bộ vào tiến vào, xe lửa thượng cùng một thanh ly không phải ngẫu nhiên gặp được, hạ xe lửa, tiếp theo đi vào trường học, mục chính thanh trực tiếp cho nàng an bài ký túc xá, hoặc là nói đem hắn muội muội mục thanh ly bài tới các nàng phòng ngủ. Ta ca hắn sợ ngươi không thói quen, Mà ta vừa lúc năm nay thăng nhập tiếng trung hệ, bởi vậy, liền sai phái ta cái này Culi hát tập thể từ nhỏ tới chỗ này chơi, rất là quen thuộc. Đợi lát nữa ta mang ngươi nhận thức nhận thức hoàn cảnh một thanh ly xa không bằng nàng khuôn mặt cho người ta cảm giác giống nhau lạnh như băng xương. Giờ phút này tự quen thuộc trực tiếp đem hành lễ dọn tới rồi tô huẩn cách vách giường đệm thượng, nhìn dáng vẻ kế tiếp thời gian là muốn cùng tô huẩn cùng vượt qua. Nói xong những lời này lúc sau. Nàng lại là tinh tế nhìn Tô Huẩn, tựa hồ là ở cân nhắc, cùng ở xe lửa thượng giống nhau ánh mắt, theo sau nhìn Tô Huẩn đạm nhiên bộ dáng, thở dài, cái gì cũng nhìn không ra tới, mở miệng nói. Ta còn là lần đầu tiên thấy ca ca ta đối một người tốt như vậy, ta cái này là muội muội đều có chút ghê tị. Nàng lời này nói nửa thật nửa giả, hai người cùng nhau nói chuyện trong lúc, đều không có đi để ý tới ngồi ở trước bàn trang điểm lạc đồng đồng, trong lúc nhất thời. Đối phương sắc mặt âm trầm rất nhiều, mạng nhãn tối tâm nhìn tô hẩn còn có một thanh ly hai người, nàng nhưng thật ra không đến mức một chút đầu vóc đều không có. Xem ra tới, một thanh ly thân phận không giống bình thường, nhưng là vẫn là một hơi nghẹn ở trong lòng khó có thể nuốt xuống. Không khỏi hung hăng chụp một chút cái bàn, thùng thùng rung động, muốn đem tô ẩn cùng một thanh ly cấp xảo đến, hoặc là nói đem các nàng tầm mắt hấp dẫn lại đây, nhưng mà một thanh ly cũng không có liếc nhìn nàng một cái, tô ẩn cũng là. Cũng bởi vậy, lạc đồng đồng này cử liền có vẻ châm trọng, phản phất như là một cái nhảy nhót vai hề giống nhau, liền tính là nhảy nhót vai hề cũng có người xem quan khán, mà nàng hành động, lại không có bất luận cái gì người chú ý, thậm chí đầu chú một chút ít ánh mắt, từ trước đến nay chính là ở trong nhà ngang ngược quán lạc đồng đồng tự nhiên không cam lòng, nhưng là lại không cách nào, đành phải là trong mắt hiện lên hận ý, nhìn tô ẩn cùng một thanh ly liếp mắt một cái lúc sau đồng quăng. Ngã môn đi ra ngoài, Phương Vũ Tỉnh trong mắt hiện lên vui sướng khi người gặp họa, thực mau liêm đi. nàng thấy vừa mới một thanh ly đối tô hẩn hòa hoãn rất nhiều, liền cũng lấy hết can đảm đi lên trước tới, hướng tới một thanh ly chào hỏi, mang theo vài phần định hốt ngươi hảo. Ta là cái này phòng ngủ, ta kêu Phương Vũ Tỉnh, thật cao hưng có thể ở một cái phòng ngủ, đều là duyên phận. Một thanh ly thu liễm mới vừa cùng tô hẩn cùng nhau là lúc tươi cười, khuôn mặt lại là căng chặt lên. Lệnh Băng cao ngạo, không cười, chỉ là lễ phép nhàn nhạt mở miệng, Mục Thanh Ly. Theo sau Mục Thanh Ly lúc này mới lại là ngược lại đối với Tô Hẩn cười cười, mở miệng nói, "Chúng ta đi thôi, ta mang ngươi đi cái này trường học nhìn xem." Ta rất quen thuộc dứt lời, đó là thập phần tự quen thuộc gợi lên Tô Hẩn, nghiêm nhiên một bộ quan hệ muốn tốt bộ dáng, thanh xuân rào rạn, nơi nào thấy được đến vừa mới nửa phần Lệnh Băng. Có lẽ Mục Thanh Ly tính tình đều không phải là Lệnh Băng. Chỉ là đối đai không quen thuộc, nàng không thích người lạnh băng, lưu tại tại chỗ phương vũ tình còn lại là nhìn tô ẩn cùng một thanh ly rời đi bóng dáng còn ngươi thâm trầm, nhìn trống rông phòng ngủ, đang xem xem mới vừa rồi lạc đồng đồng rời đi phương hướng. Đầu tương thảo luôn là nghiêng ngả, bên này đảo không được, như vậy cũng chỉ có thể nhìn một khác đầu đổ, phương vũ tình chạy chậm đuổi theo lạc đồng đồng rời đi bóng dáng chạy đi ra ngoài. chương 223 người vui vẻ liền hảo. Tô Vẩn ra tới lúc sau liền theo một thanh ly cùng nhau đi ra ngoài chuyển động, không thể không nói, Tô Vẩn cùng một thanh ly tướng mạo đều cấp có các đặc sắc, một cái thoạt nhìn lãnh ngạo thành thủ, không hảo tới gần, một cái khác qua hoa mặt thoạt nhìn đáng yêu lọ ly, lại có điểm diện than mặt, như thế kỳ diệu tổ hợp tổ ở bên nhau, không thể nghi ngờ là hấp dẫn người chú ý. Một đường đi tới, rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, bất quá Tô Vẩn vẫn là cảm giác. Rất nhiều ánh mắt là nhìn chăm chú vào nàng, này đảo không phải nàng tự luyến, mà là nghĩ tới bắt đầu ở cổng trường khẩu sự tình, còn có các nàng trong miệng nghị luận cái kia rượu thủ tiên ý hề. Mục thanh ly dường như là nghe thấy được chung quanh người nghị luận sôi nổi thanh âm, nàng từ chính mình túi tiền trung móc ra một con màu lam nhạt di động, thân bí hướng tới tô vẩn cười, theo sau mang theo tô vẩn đi tới một viên trương dưới tảng cây ghế trên ngồi xuống rồi sau đó cũng hiện không đem điện thoại cấp tô huyền xem mà là mở miệng nhử ân ta liền kêu ngươi huyền huyền đi ngươi có thể kêu ta thanh ly hoặc là thanh thanh nói xong những lời này sau một thanh ly lúc này mới mang theo vài phần nhử ngữ khí tiếp tục lại nói hôm nay ngươi tới trường học có phải hay không gặp rất kỳ quái sự tình tô huyền bình tĩnh không nói gì mà là gật gật đầu tiếp theo chờ đợi đối phương tiếp tục nói tiếp theo câu có kỳ quái hay không vì cái gì Muốn biết vì cái gì sao một thanh ly cầm chính mình di động đối với Tô Huẩn tiếp tục mở miệng, mang theo vài phần hướng dẫn, đôi mắt vẫn luôn nhìn Tô Huẩn, xem Tô Huẩn phản ứng, giờ phút này một thanh ly trên mặt biểu tình tràn đầy một câu, hỏi ta nha, hỏi ta, ta liền nói cho ngươi. Nhưng là Tô Huẩn lại thập phần bình tĩnh, chút nào không giao động, mày bất động không dưới, từ chính mình bao chung lấy ra một quyển tiểu thư đặt ở trong tay thập phần tùy ý lật xem, phản phất không chút để ý. Cái gì đều không có để ý, nghe thấy được một thanh ly nói cũng chỉ là đạm nhiên ngẩn đầu nhìn một thanh ly liếc mắt một cái, không có giao động, theo sau trong miệng phiêu ra một câu khinh phiêu phiêu tức chết người nói. Tuy tiện à, ngươi vui vẻ liền hảo tương lai vài năm sau lưu hành ngữ bị tô ẩn trước tiên nói ra. Nghe thấy được tô ẩn như vậy không đau không ngứa trả lời, hiển nhiên là muốn đem một thanh ly cấp một hơi cấp nghẹn không thể đi lên hạ không tới, thậm chí có chút thất bại buồn bực. Theo đạo lý tới nói, người bình thường hẳn là rất muốn biết ta, chính là Tô Huẩn lại là hoàn toàn không có phản ứng. Chính là một thanh ly lại không nghĩ tới Tô Huẩn sớm đã bị nhà mình lao ngoan đồng sư phụ rèn luyện vô số biến. Mục thanh ly cái này tiểu chiêu số đối với Tô Huẩn mà nói tự nhiên là tiểu chiêu số, mặc dù là nội tâm rất muốn biết, nàng trên mặt cũng như cũ có thể đạm nhiên ứng đối xem, gặp biến bất kinh, gọi người nhìn không ra chút nào cảm xúc. Không thú vị. Kaka -ka cũng là như thế này, ngươi cũng là như thế này, hảo buồn bực một thanh ly trong thanh âm nghe ra thất bại cảm giác, dường như có chút buồn bực, mặt sau lại là nhìn Tô Hẩn mở miệng nói. Vẫn ẩn, như vậy được không, ngươi đâu, liền lặng lẽ nói cho ta, ngươi cùng Kakata là cái gì quan hệ, ta liền nói cho ngươi, ngươi hôm nay gặp được sự tình là cái gì nguyên nhân được không vô pháp điếu Tô Hẩn ăn uống, một thanh ly liền trực tiếp biểu đạt chính mình đấy lòng ý tưởng. Ngay sau đó nhìn nhìn Tô Vẩn, chờ đợi Tô Vẩn trả lời. Hảo Tô Vẩn đáp ứng thập phần dứt khoát, cùng một chính thanh cái gì quan hệ, thật đúng là không biết, sư minh sư muội quan hệ đi, Tô Vẩn nghiêng đầu trong lòng như thế nghĩ, hẳn là có lẽ có thể như vậy trả lời đi. chương 224 Diệu Thủ Tiên Y gì? Thấy Tô Vẩn lại trả lời như thế dứt khoát, mục thanh ly ngược lại có vài phần không tin tưởng, nhưng là trong lòng lại thập phần muốn biết Tô Vẩn là ai. Cùng chính mình ca ca quan hệ là như thế nào, nàng ca ca một chính thanh đem tô ẩn thân phận bảo hộ cực hảo, dù cho nàng tìm người cha xét tô ẩn chi tiết từ từ, lại đều không thể nào xuống tay, cũng bởi vậy nàng cảm thấy có chút không giống bình thường, nàng cái nào lãnh ngạo đạm bạc ca ca từ trước đến nay đối với nữ nhân đều là cũng không sẽ. Ném mạnh một phân một hào dư thừa tâm lực, dù cho lại xinh đẹp nữ nhân, hắn cảm xúc vẫn là khuôn mặt đều sẽ không khởi cùng nhau gợn sóng tựa như cục diện đáng buồn, nàng thậm chí đã từng một lần cho rằng chính mình ca thích không phải nữ nhân, cái này nhận chi lúc ấy còn làm nàng hảo hảo hưng phấn trận, cũng bởi vậy, mục thanh ly đối tô hửn rất là tò mò, nàng không rõ đến tột cùng là như thế nào một người, như thế nào một nữ nhân, đang xem thấy tô hửn ánh mắt đầu tiên, hiện lên ở một thanh ly trong lòng chính là, nàng ca ca thế nhưng thích lọ li, thích lọ li, hảo, ngươi nói. Nhất định phải nói cho ta nàng một đôi mắt phượng nhìn Tô Hoẩn, cũng không có phía trước băng hàn, có rất nhiều chờ đợi, nhiệt liệt chờ đợi. Theo sau chớp đôi mắt nghĩ nghĩ, tiếp theo lại mở miệng nói, "Ân." "Hoẩn Hoẩn, nan vạn đừng nói cho ta ca được không rõ ràng là như vậy cao lãnh bề ngoài, như vậy thành thuộc ổn trọng trang điểm. luận tuổi nàng so Tô Hoẩn nước chừng muốn lớn hơn một tuổi, giờ phút này như thế đối với Tô Hoẩn nói chuyện, thế nhưng mang theo một kia làm lũng cảm giác." Cái gì là tương phản manh, đại khái đây là, Tô Bẩn cười cười, chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, thanh ly, ta sẽ không nói, ngươi nói cho ta đi, là sự tình gì. Nghe thấy được Tô Bẩn những lời này về sau, một thanh ly lúc này mới yên tâm rất nhiều, rồi sau đó đem chính mình di động móc ra tới. Có thể xem ra tới, một thanh ly trong tay di động là mới nhất khoản smartphone, nàng dùng di động đưa vào một chuỗi địa chỉ web điểm đánh đi vào. Tiến vào một cái diễn đàn, cái này diễn đàn đã có mấy chục vạn người chú ý, mà ở diễn đàn trang đầu treo một cái nhiệt tiếp, điểm đánh đã vượt qua trăm vạn, hồi phục người cũng có mười mấy vạn. Một thanh ly dơ dơ lên di động, tựa hồ muốn nhìn một chút tô hẩn giờ phút này biểu tình, thiệp tiêu đề thập phần bắt mắt, xe lửa kinh hiện thần ý đi đem người chết mà sống lại. Tô hẩn nhìn cái này bắt mắt tiêu đề, sắc mặt có chút không tốt, tao mày, cỡ lực mở này nói thiệp. Chỉ thấy thiệp trước mấy lâu đều là lâu chủ phát đồ vật, hình ảnh đều là Tô ẩn ở xe lửa thượng, cứu cái nào lao thái thái thời điểm bộ dáng bị chụp xuống dưới, phần lớn đều là bóng dáng hoặc là sơn mặt, nhưng là cũng có giống nhau, nàng thi châm là lúc nhanh chóng hạ châm, quan sát huyệt vị là lúc ngẩng đầu lên, mà này một trường đó là chụp tới rồi Tô ẩn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ cần bằng vào. Ảnh chụp, cơ hồ đều có thể đủ mơ hồ phân biệt ra tới, đây là Tô ẩn Hơn nữa ở thiệp nhất mở đầu, mặt trên dán lên một đoạn video, đúng là tô huẩn thi cứu toàn quá trình. Thiệp phía dưới bình luận và lửa nóng, hơn nữa trúng khẩu không đồng nhất, có nói đây là làng xê, tưởng hồng, có tác nói đây là giả, nhưng là càng nhiều người soát soát đâu ở thiệp hồi phục đều là tấm tắc bảo lạ, thậm chí có liệt khởi đội ngũ đem tô huẩn theo như lời nói, một đám hồi phục ở thiệp tầng lầu. Mà bởi vì này đó video cùng ảnh chụp. Bọn họ lại không biết bản nhân gọi là gì, vì thế liền lấy một cái ngoại hiệu, Diệu thủ tiên y đi Ngươi hiện tại chính là danh nhân rồi một thanh ly nhìn tô ẩn nói. chương 225 cổ y thế ra. Ta cũng không tưởng như vậy nổi danh tô ẩn cứng đờ kéo kéo khoe miệng, nhìn trong màn hình thiệp, trong lòng có chút không mừng. Ngày đó vì đối phó cái nào quỷ mạng đồng còn có thể cứu trước cái nào lao thái thái cũng không có chú ý bên cạnh người. Chỉ sợ được đến thời điểm tìm đan vu thuần một lần, hắn chỉ sợ đã tới rồi kinh thành, bất quá Tô Vẩn lại trong đầu hiện lên một chính thanh trước khi đi theo như lời, sẽ cho nàng bãi bình. Tư cập này, Tô Vẩn quyết định trước tính xem này thay đổi. Chính là cũng đã rất nhiều người biết ngươi cái gọi là sâu kín trúng khẩu, đổ không được. mục thanh ly nhìn ra Tô Vẩn bởi vì cái này tâm tình kém rất nhiều, dừng một chút lại tiếp tục mở miệng, ta còn là muốn hỏi một chút, bẩn bẩn. Ngươi thật sự không phải hướng ra người sao? mục thanh ly vẫn là có chút không tin, lại là đem ngày đó ở xe lửa mặt trên yêu cầu vấn đề lại hỏi một lần, ngay sau đó chờ tô huẩn trả lời, xem ra không được đến tô huẩn sắc thực thả làm người tin phục đáp án, nàng cũng không cam tâm, cũng không bỏ qua. Ta nói không phải, người tin sao? Không tin, như vậy ta nói như thế nào, ngươi cũng vẫn là không tin tô huẩn ngẩn đầu nhìn một thanh ly liếc mắt một cái nửa khí hơi có chút bất đắc dĩ, ngay sau đó trong lòng cũng có chút kỳ quái. Lần đầu tiên gặp mặt, một thanh ly cũng hỏi nàng có phải hay không hướng ra người, chẳng lẽ cùng nàng có cái gì liên hệ? Nghĩ tới nơi này, tôi bỗn liền lại mở miệng do hỏi thanh ly, hướng ra người cùng ta có cái gì liên hệ sao? Ăn. vì cái gì cảm thấy ta là tên thật họ hướng đâu? Bởi vì ngươi thủ pháp, ngươi sử châm thủ pháp, cùng hướng ra kia một đám y rất giống. Bọn họ là y đi học thế gia, đều là Trung Quốc truyền thống cổ Trung y Hơn nữa ta cũng thực tính để bọn họ cứu người làm nhiệm vụ của mình y thuật thập phần cao siêu, cho nên ta mới có thể hỏi ngươi có phải hay không hướng ra người, bởi vì bọn họ y thuật là chuyển thừa noi theo xuống dưới, người ngoài theo đạo lý là không có khả năng khiến cho ra hướng ra châm pháp, nhưng là ngươi lại là xác thực dùng ra. Tới một thanh ly dứt lời, nhìn nhìn tốt ẩn, còn có phải hay không thực tin tưởng Tô Bẩn theo như lời, đồng thời nghe tới nàng cùng hướng ra người vẫn là có điều tiếp xúc. Vì lăng, Tô Bẩn chợt nhớ tới chính mình sư phụ đã từng cũng nói qua cổ y y thế ra gì đó, một thanh ly lại nói nàng xử châm pháp chỉ sợ chính là hướng ra y y thuật chi nhất, như vậy nói như vậy, lấy Tô Bẩn đối chính mình sư phụ Lý Huyền Trân hiểu biết, tám phần, lại là bị hắn cấp hô tới. Ta chỉ là cái người thường thôi. Như thế nào sẽ cùng cổ y đi hướng ra dính dáng đến quan hệ? Chúng ta vẫn là quen thuộc quen thuộc trường học đi. Theo sau, tô ẩn cùng một thanh ly hai người quen thuộc một chút hát đại cảnh vật chung quanh, bất quá trên thực tế cũng chỉ là tô ẩn một người đi quen thuộc thôi, bởi vì một thanh ly tựa hồ đối với cái này hát đại thập phần quen thuộc, giống như là vào thủy con cá giống nhau, cực kỳ sinh động, bất quá nàng đối với người xa lạ vẫn là kia phó cao lãnh bộ dáng. Tô ẩn còn lại là bởi vì mấy năm nay thói quen, nàng bị lý huyền chân sách theo nhìn rất nhiều phong thủy âm trạch dương trạch, còn có các loại âm dương huyệt, cho nên dưỡng thành một cái thói quen. Nàng đi vào địa phương nào, đầu tiên thích quan sát tham dư một chút phụ cận phong thủy, sau đó ở trong lòng cân nhắc tốt xấu, cho dù có thời điểm cũng sẽ không tự giác xem người tướng mạo. đi tới hát đại, tô ẩn tự nhiên cũng không ngoại lệ, đôi mắt tùy ý khắp nơi nhìn, không thể không nói, hát đại rất lớn. Như thế nhìn lại rộng lớn thực, đều là chốt vót dựng lên tới ký túc xá khu dạy học trở. Như vậy tùy ý nhìn, Tô Luẩn lại là đột phát hiện một chút không thích hợp địa phương, chậm rãi nhíu mày. Chương 226 trọng sinh chi mê. Tô Luẩn hiện tại chạm vị trí đúng là đối mặt thư viện, cái này thư viện xây dựng ở phía sau vật kiến trúc phía trước, một tòa bằng nhiên hình chữ nhật đại vật chốt vót ở chỗ nào, rõ ràng nơi này hẳn là nạp khí, thông sinh, cơ dương, khí tinh vị. Có thể hình thành quần quận không thôi âm dương điều hòa, nhưng là này lại là bị ngạnh sinh sinh ngạnh ở chỗ này thư viện chặn, từ tô ẩn cái này phương hướng nhìn lại. Rõ ràng hiện giờ là mặt trời lên cao ban ngày, chính là nhìn thư viện phương hướng lại không khỏi cảm giác được một trận không thoải mái, này thư viện cho người ta cảm giác quá không hảo, hơn nữa thành lập phương hướng, là toàn bộ phòng ở dàn giáo thân hình đều là đưa lưng về phía ánh mặt trời, bóng ma bao phủ toàn bộ cục diện, hình thành khóa âm chi tượng. Cũng chính là quanh năm tránh ánh mặt trời, thư viện tuy rằng không phải trụ người, chính là lại cũng là thuộc về người sống dương trạch. Nhưng là cái này thư viện lại là tương phản vì này, lấy kiến tạo âm trạch phương thức kiến tạo thư viện, giờ phút này thư viện nghiễm nhiên giống một khối mộ bia giống nhau chót vót, mà toàn bộ trường học nhà lầu tắc như là dựng thẳng lên tới quan tài, hình thành một loại âm trạch chi giống. Loại này âm trạch chi giống lại nói tiếp tô hẩn nhưng thật ra không có cảm giác được cái gì đối người bất lợi chỗ. Nhiều lắm là sẽ đối với quỷ hồn chi vật có càng tốt ôn dưỡng tác dụng, bất quá tu hởn không biết như thế nào, đầu tiên là cảm thấy quỷ dị, rồi sau đó tổng cảm giác nàng giống như để sót cái gì dường như, nhưng lại như thế nào cũng tra xét không ra. Hiện đại đối với phong thủy mà bằng nhau nói đến, rất nhiều người là không tin. Chẳng lẽ bởi vậy kiến trúc sư liền trùng hợp kiến tạo thành cái này cách cục, nhưng là quá mức trùng hợp, thật giống như hoàn hoàn khẩn khấu. Hiện giờ vừa mới vừa tới đến trường học, tô hẩn cũng không rõ tình huống không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là cái này cách cục lại làm nàng cảm thấy khả năng cất giấu không muốn người biết sự tình. Thấy tô hẩn vẫn luôn nhìn thư viện phát ngốc, mục thanh ly cầm tay ở tô hẩn trước mắt lại là lắc lư hai hạ, thấy tô hẩn như cũ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, đó là mở miệng gọi hồi tô hẩn suy nghĩ. Vừa hẩn, ngươi đối cái này thư viện rất có hứng thú sao? Ân, thanh ly. Cái này thư viện vẫn luôn đều ở sao là ai kiến tạo? Ngươi biết không? Bị một thanh ly gọi trở về suy nghĩ, tố luận trong lòng như cũ nhớ trước mắt vật kiến trúc thư viện, không khỏi mở miệng hỏi. Cái này thư viện A. Lại nói tiếp thập phần thần bí. Nếu ngươi hỏi người khác, khả năng không biết, nhưng là ta biết, nghe nói hát đại cái này địa phương ban đầu không phải trường học, mà là một tòa và khổng lồ hùng vĩ mộ táng, bên trong đâu, cất giấu một kiện bảo vật Nghe nói này vật có thể cho người trọng sinh trở lại quá khứ năng lực một thanh ly hảo không thèm để ý giảng chính mình từ gia tộc trưởng bối chỗ nào nghe tới truyền thuyết, nhìn chầm chầm thư viện xem, mà không có chú ý tới Tô Hẩn sắc mặt. Chuẩn xác mà nói, Tô Hẩn đang nghe thấy một thanh ly nói ra bảo vật năng lực là có thể trọng sinh trở lại quá khứ là lúc, trên mặt rõ ràng không chịu không chế hiện lên khiếp sợ, còn có một tiêu cân nhắc không ra quái dị cảm giác, thật giống như ẩn ẩn có một cây tuyến. Đem nàng lôi kéo, nàng là trọng sinh, chuyện này vẫn luôn là nàng trôn sâu đáy lòng sự tình, thậm chí ở nàng trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn, nàng, vì cái gì sẽ trọng sinh? Thật sự là ông trời chiếu cố, chính là vì cái gì ở nàng tuyệt vọng đến buổi bằm thời điểm, ông trời lại không có chiếu cố nàng. Cương tự áp lực hạ chính mình trong lòng cảm xúc dao động, tố ẩn nỗ lực làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới, khuôn mặt cũng chậm rãi biến trở về phía trước đạm nhiên bộ dáng chính là đáy lòng lại là bị xúc một cây huyền. Vừa lúc lúc này, Mục Thanh ly rời đi chính mình nhìn thư viện ánh mắt nhìn về phía Tô Hần, cũng không có phát hiện Tô Hần cảm xúc quá dị, mà là tiện đà lại mở miệng nói, lại càng mang theo vài phần cảm giác thần bí, chính là, này gần chỉ là truyền thuyết một bộ phận. Chương 227 huyệt mộ nói đến. Mục Thanh ly đôi mắt đều mang theo một tia mê hoặc, ngữ khí càng thêm thần bí, thanh âm không lớn nhưng là lại cũng đủ tô ẩn nghe thấy, chỉ nghe thấy nàng mở miệng nói, quái lực loạn thần việc chúng ta cũng thường thường nghe thấy rằng đi, nghe nói hát đại phía dưới huyệt mộ bên trong cất giấu cực đại bí mật, tựa hồ là liên quan đến quá khứ tương lai, nghe nói, có thể khiến cho người trọng sinh trở lại quá khứ đều không phải là là bảo vật, mà là một người, một cái trôn sâu với này huyệt mộ bên trong người, lại có lẽ hắn không phải người, đến nỗi huyệt mộ vì cái gì tồn tại không biết, Đương nhiên cái này cũng chỉ là truyền thuyết, bất quá chúng ta hát đại sát thật có một chút thập phần quỷ dị kỳ quái, như vậy chính là sở hữu phòng ở cách cục, nó là y tạo nơi này phòng ở nguyên lai like cách cục kiến tạo, không có hoạt động một chút ít, ta nghe nói cũng chính. Là nhiều như vậy, đến nỗi thật giả, ai cũng không biết nàng nhìn Tô Hẩn nói như thế nói. Tô Hẩn lại là bởi vậy mà lâm vào trầm tư, này hát đại cách cục không có biến động, vẫn là ấn nguyên lai like cách cục kiến tạo như vậy liền có thể giải thích đây là âm trạch chi tướng nếu là người bình thường tự nhiên là nhìn không ra tới nhưng là tô hẩn có thể nếu như vậy giảng thiết tưởng thật sự tồn tại một tòa huyễn mộ chỉ sợ này nội cũng là cơ quan thuật âm dương thuật các loại trận pháp bản thân nếu như đem cái này phong thủy cách cục phá hư như vậy chỉ sợ cũng phá hủy trận thế rất có khả năng liền vô pháp tiến bảo học sinh coi là chính khí có thể áp trụ tà khí bởi vậy trước mắt mặc dù là âm trạch chi giống trụ vào người sống, lại cũng tưởng ăn không có việc gì, khó trách này kiến tạo chính là trường học, tuy rằng một thanh ly nói đây là truyền thuyết, không biết thật giả, chính là tô ẩn lại cảm thấy này có thể là thật sự. Nhìn một thanh ly, tô ẩn lại là không có lại truy vấn đi xuống, cường mục đích bản thân đem chính mình trong lòng suy nghĩ, còn có kia bị bắt loạn cảm xúc đều ẩn sâu lên, trên mặt không lộ mảy may, thấy một thanh ly ánh mắt, Liền chỉ là nhàn nhạt mà nói, không thể tưởng được hát đại còn có như vậy truyền thuyết, thật là thực huyền huyễn đâu. Chỉ là cùng chúng ta cũng không có quá lớn căn hệ. Đi, chúng ta lại đi đi thôi. Ngay sau đó, Tô Bẩn không cần phải nhiều lời nữa, cùng một thanh ly ở trường học khắp nơi đi tới quen thuộc hoàn cảnh. Tô Bẩn ngay từ đầu là không chút để ý, hiện tại lại là liều mạng dùng chính mình trí nhớ tận lực nhớ kỹ bốn phía cách cục Hát đại bí mật, tuyệt đối không đơn giản. Bất chi bất giác, đi tới đi tới liền đi tới biểu diễn hệ, biểu diễn hệ danh như ý nghĩa, thông tục giảng chính là học tập biểu diễn, học tập diễn kịch, cái này chuyên nghiệp đối với bên ngoài điều kiện thanh âm từ từ đều cực kỳ coi trọng, mà tôi vẫn không có nhớ lầm nói, liễu một tuyết nàng hảo muội muội đó là ở cái này trường học biểu diễn hệ, kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh, có thể nói chính là hát đại nhân vật phong vân, bằng vào không chê vào đâu được nguy trang, ôn nhu lại thiện lương tính. Thắng được một mảnh người theo đuổi còn có hộ hoa sứ giả, mặc dù là nàng làm chuyện xấu, nhưng là ở đồng học bằng hưu thậm chí ra trưởng trong mắt, nàng như cũng là cái nào thuần khiết thiện lương người, có thể cười đem đẩy đi luyện ngục, mà mọi người bất quá đều là bị nàng lừa gạt đối tượng, liếu mục tuyết một chút, Tô Vẩn cũng không thể không nói, nàng rất lợi hại, so không được nàng. Tô Vẩn nhìn biểu diễn hệ, đứng yên ở nơi này, khoe miệng chảy một mặt mỉm cười, môi hồng như máu. Trong mắt phiếm tinh tinh điểm điểm hàn ý, lúc này đây, nàng sẽ không nhậm người đùa nghịch lừa gạt, sở hữu đồ vật nàng sẽ từng dọn từng dọn còn qua đi, là từng dọn từng dọn khiến cho tuyệt vọng chậm rãi găm cắn, như nhau đã từng nàng. chương 228 lệnh băng mắt, chỉ thấy từ biểu diễn hệ dạy học đại lâu đi ra một người thiếu nữ, tuổi đại khái 17 tuổi, ăn mặc một tịch màu hồng phân bay ngắn, nàng thân cao không cao, đại khái chỉ có 1 mét 6 bộ dáng Dáng người xinh xắn lanh lợi, bộ dáng không thể nói đặc biệt đẹp, nhưng là lại lộ ra một loại thuần, một loại xinh đẹp hồn nhiên cảm giác, trong ánh mắt lưu chuyển đó là xinh đẹp dịu dàng, một đầu màu nâu tóc quăn rối tung ở cổ chúng quanh, mang theo vài phần tiểu thiếu đáng yêu, không hề nghi ngờ, xem ra tới nàng nhân duyên cực hảo, cùng nàng cùng ra tới người đều sẽ cùng nàng chào hỏi, người này chính là Liễu Mộc Tuyết, Tô luận xa xa không thể tưởng được Chính mình thế nhưng sẽ ở hôm nay gặp được nàng. Giờ phút này, một cái nam sinh ở liễu mộc tuyết trước mắt nói cái gì, liền dường như hạ quyết tâm tựa hồ là thổ lộ, trong tay phủng một bó hoa hồng, liễu mộc tuyết dơ lên thuần trắng như tuyết tươi cười, trong miệng không biết nói cái gì, nhưng là lại kêu cái nào nam sinh như cũ lại nhảy dây dưa, thực mau tô bẩn bắt giữ tới rồi liễu mộc tuyết trong mắt hiện lên và không kiên nhẫn cùng ghét bỏ, bất quá chỉ là dây lát rồi biến mất, che dấu cực hảo. Ngược lại lại khôi phục thành phía trước bộ dáng Cuối cùng, liễu mục tuyết nhận lấy tên kia nam sinh hoa, cũng không biết đối này nói gì đó, khiến cho tên kia nam sinh cực kỳ cảm động. Mà liễu mục tuyết trong mắt tác hiện lên đắc ý, đối, đắc ý, loại này đem người đùa bỡn với vỗ tay bên trong cảm giác rất là vi diệu. Nàng nên là ánh mắt mọi người tiêu tụ điểm, mọi người nên như vậy bổ phục với nàng dưới chân, chỉ cần nàng nhìn chúng đồ vật không có không chiếm được chỉ cần nàng muốn hủy diệt đồ vật không có vô pháp hủy diệt liễu mục tuyết thập phần vừa lòng thậm chí trong lòng có chút đắc ý nhìn trước mắt những người này nàng đó là nữ vương cung chú định là nữ vương bởi vì liễu mục tuyết có một bí mật có một cái không dám nói cho bất luận kẻ nào bí mật nghĩ tới cái này ẩn sâu bí mật liễu mục tuyết khẽ miệng ý cười càng sâu còn muốn cảm tạ ông trời đâu chỉ là chợt liễu mục tuyết liền cảm giác được có một đạo tầm mắt nhìn chăm chú vào nàng Này nói tầm mắt mang theo một loại đông lại nhân tâm hẳn ý, còn có sát ý cùng với tận xương hẳn ý, đương nàng đem đôi mắt đảo qua đi thời điểm, lại phát hiện này nói tầm mắt đã không thấy. Mắt nhìn liễu mục tuyết càng lúc càng xa, tố ẩn làm chính mình tâm su với bình đạm, nàng cho rằng nàng thấy liễu mục tuyết đã có thể ẩn nhận không lộ ra mảy may cảm xúc, chính là nàng vẫn là sai rồi, nàng không thể, chỉ cần thấy liễu mục tuyết, trong óc liền sẽ hiện ra từng màn hình ảnh. Sắp làm nàng hít thở không thông, thật vất vả thu hồi ánh mắt, lại thấy một thanh ly ngốc lăng nhìn tô ẩn. Ngươi vừa mới ánh mắt thực đáng sợ, lãnh phím hàn, ta cũng không biết như thế nào hình dung nguyên bản tự xưng là chính mình mặt ngoài thoạt nhìn lạnh băng một thanh ly giờ phút này lại cũng nhịn không được trong lòng nổi lên hàn ý. Mặc dù mới vừa rồi cặp kia lạnh băng mắt không phải nhìn chăm chú vào nàng, hiện giờ nhìn tô ẩn đã là khôi phục ánh mắt. Vô pháp tưởng tượng vừa mới nàng thấy cặp kia lạnh băng đôi mắt là đến từ Tô Hẩn. Không nói gì thêm, khôi phục thái độ bình thường Tô Hẩn không có nhiều lời, lạnh băng mắt sao. Theo sau Tô Hẩn cùng một thanh ly về tới ký túc xá, một thanh ly phải về nhà một chuyến lấy đồ vật, đó là trước rời đi, mà Tô Hẩn lại chuẩn bị đi đan vu thuần chỗ nào nhìn xem. Hắn đã đem Ngọc Thạch Hiên tổng cửa hàng cấp chuyển đến Kinh Thành, làm Ngọc Thạch Hiên phía sau mà người, nàng như thế nào cũng phải đi nhìn xem. Hiện giờ Ngọc Thạch Hiên đã ở Trung mặt trời đã cao thời kỳ phát triển, có lẽ nàng kế hoạch cũng có thể chậm rãi bắt đầu. chương 229 cây to đón gió. Trong phòng ngủ lạc đồng đồng cùng phương vũ tình hai người đều không có trở về. Hiện tại phòng ngủ cũng liền thừa tô hờn một người, hơi chút sửa sửa chính mình đồ vật, mang theo chính mình chuẩn bị bọc nhỏ liền xuất phát. Bởi vì Đan Vu thuần ở đi vào kinh thành phía trước, đã cẩn thận nói cho tô hờn ở tại chỗ nào, số điện thoại nhiều ít. Tùy thời có việc có thể qua đi tìm hắn. Bất qua ý tạo đan vu thuần kia cổ liều mạng chuyên nghiệp tinh thần, lúc này là khẳng định sẽ không ở biệt thự trụ. Hiện giờ khẳng định đã ở trong công ty công tác, Tô Hẩn cũng không tính toán gọi điện thoại cấp đan vu thuần, làm hắn tới đón chính mình, mà là cái khác tính toán, chính mình ngồi xe đi Ngọc Thạch Hiên. Công ty địa chỉ Tô Hẩn cũng không lo lắng không biết, bởi vì Ngọc Thạch Hiên trải qua mấy năm nay phát triển. Vô luận là sinh ý vẫn là thanh danh đều đánh rất là xuất sắc, đã nhảy thân một tế với kinh thành Ngọc Thạch công ty người xuất sắc, rất nhiều kinh thành quý thái thái cùng hào môn tiểu thư toàn thập phần yêu thích, Ngọc Thạch Hiên châu đó đã là trở thành xã hội thượng lưu tượng trưng. Cũng bởi vậy, cơ hồ mỗi người đều biết Ngọc Thạch Hiên liền ở kinh thành nhất phồn hoa đoạn đường phố. Buôn bán chỗ nào? Hiện giờ Ngọc Thạch Hiên liền giống như một con hắc mã giống nhau giết ra tới. Đêm này đó đã kinh doanh vài thập niên lão cửa hàng giết một cái trở tay không kịp, cây to đòn non gió. Đạo lý này nói vậy tất cả mọi người biết đến. Bắt đầu Ngọc Thạch Hiên bất quá giống như một cái bồ bồ đi tới trẻ mới sinh, là chút nào không thể đủ khiến cho này đó thương giới đầu sọ lực chú ý. Chính là Ngọc Thạch Hiên bắt đầu âm thầm ẩn ẩn trưởng thành, đã từ bồ bồ đi tới trẻ mới sinh trưởng thành thành hiện giờ có. Bản thân chi lực thiếu niên. Như vậy khiến cho này đó thương giới đầu sỏ không thể không chú ý. Nếu các ngươi mấy cái đã hoa hảo một khối màu mỡ thịt mỡ, vẫn luôn cùng bình hưởng dụng, chính là đột nhiên lại xuất hiện một cái hắc mã, muốn chia sẻ một ly canh, ngươi sẽ như thế nào, tự nhiên là khó chịu, cũng đồng dạng hiện giờ Ngọc Thạch Hiên chính là cái này tư thế, bởi vì mấy năm nay trưởng thành quá mức nhanh chóng, nếu lại nhậm này trưởng thành đi xuống, không thể nghi ngờ sẽ uy hiếp đến này đàn thương giới lao xảo quyệt nhóm địa vị. Như vậy này kết quả rất có khả năng chính là một chút, bọn họ đã là không chấp nhận được người khác cắm vào tới, không hề nghi ngờ, đem còn không có trưởng thành hoàn toàn Ngọc Thạch Hiên cấp bóc cát liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Hiện giờ Ngọc Thạch Hiên vừa mới đem chủ cửa hàng di tới Kinh Thành, căn cơ cũng không ổn, tố ẩn hiện giờ đi Ngọc Thạch Hiên, một cái mục đích là đi tìm Đan Vu Thuần nói chuyện này, còn có một cái mục đích cũng chính là đi xem Đan Vu Thuần, không hề nghi ngờ. Đan vu thuần cho nàng lớn lao trợ rút, dưới đáy lòng nàng là thực cảm tạ hán, đồng thời cũng may mắn, đan vu thuần là bị nàng gặp được. Bị nàng quay tới, nếu không về sau thương trường gặp nhau, chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ. Giờ phút này Tô Hẩn vừa nghĩ cái này, một bên ở trạm xe buýt chờ xe, chưa từng có trong chốc lát, xe liền đi tới trước mắt, bởi vì hiện tại là buổi chiều, tan tầm cao phong kỳ, bởi vậy xe buýt thập phần chen trúc, sớm đã đã không có chống không vị trí. Đại bộ phận người đều là đứng, cũng không thèm để ý này đó, Tô Luẩn tùy ý đi tới một cái ly sau cửa xe tương đối gần địa phương, Đứng yên lúc sau, liền híp mắt nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh phong cảnh, xa lạ mà quen thuộc. Ta nói, ngươi không biết xấu hổ sao? A, lớn như vậy một người, ngồi ở ghế trên còn không cho người nhường chỗ ngồi. Một cái thoạt nhìn nước chừng có 27-28 tuổi nữ tử vẻ mặt chính khí đứng ở thùng xe nội. Chỉ trích chính mình trước mắt đang ngồi ở ghế trên, nữ tử phía sau là một cái tóc trắng xóa lao thái thái, mà bị nàng chỉ trích chính là một cái vẻ mặt nội hướng khiếp nhược nam hài. Nam hài tuổi tác đại khái chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng giờ phút này bị chỉ trích tức khắc trên mặt có chút khó coi, chính là lại không có nói chuyện. chương 230 đạo đức bắt góc. Lúc này bên người đứng liên can người chờ còn có chung quanh ngồi ở ghế trên người cũng bắt đầu sôi nổi chỉ trích. thật là Lớn như vậy một người, cũng không biết kính lao ai ấu. Còn như vậy hắc một khuôn mặt, còn không phải là làm một cái châu ngồi mà thôi sao. Một cái ngồi ở xe buýt ghế trên nữ tử đáp khẩu chỉ trích. Không có giao dưỡng, cha mẹ không có quản hảo, hiện tại người trẻ tuổi A. Nhanh lên cấp cái nào lão nhân ra nhường châu ngồi, ngươi này hảo thủ hảo chân. Đúng vậy, mau nhường châu ngồi. Nhường châu ngồi. Trong lúc nhất thời, xe buýt nội trở nên thập phần náo nhiệt lên bắt đầu còn trầm mặc người, giờ phút này một đám đều hóa thân trở thành đạo đức cao thượng tu dưỡng người, mà bị chỉ trích đối tượng không có nhường chỗ ngồi liền phản phất tội ác tại trời, mọi người lực chú ý đều bị dẫn vào cái này tiểu góc, đại bộ phận người mặc dù không nói gì, chính là ánh mắt lại là mang theo khát thường. Tô ẩn ánh mắt cũng bị hấp dẫn qua đi, nguyên bản loại chuyện này nàng là không có hứng thú, nhưng là thật sự là quá bê ồn ào, Tô ẩn đem ánh mắt nhìn lại thời điểm, Chỉ nhìn thấy tên kia Nam Hải một trương tú khí mặt nghẹn đỏ bừng, muốn nói cái gì dường như, nhưng là rồi lại nghẹn không có nói ra, đại khái là có chút tự bế nội hướng, tuổi cũng mới 15-16 tuổi bộ dáng có chút chân tay luôn cuống lôi kéo ống quần, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Như mày, Tô Bẩn không có theo đại lưu đi chỉ trích Nam Hải không cho tỏa mà là nhạy bén chú ý tới hắn vẫn luôn lôi kéo chính mình ống quần, phản phất chỗ nào có cái gì giống nhau. Trong lúc nhất thời hấp dẫn tô ẩn lực chú ý, nàng đem ánh mắt ném mạnh qua đi, không tự dắt dùng ra hai mắt của mình dị năng, thấu thị, nàng dị năng không chỉ có chỉ có thể đủ xuyên thấu xem đồ thạch, cái khác đồ vật cũng có thể đủ thấu thị, chỉ là số lần hạn chế thôi. Chỉ thấy Nam Hải nguyên bản ăn mặc quần địa phương dần dần trong suốt, tô ẩn xuyên thấu này quần còn có làn da mặt ngoài, trực tiếp thấu thị thấy hắn cốt cách, chỉ thấy hắn cẳng chân cốt cách cốt phùng hàm tiếp chỗ đã chia xấu lắm. Thả không có máu lưu thông, đã dần dần xu với khô quát. Học lâu như vậy y kỹ thuật tô luận tự nhiên xem ra tới, cũng biết là tình huống như thế nào, hắn cẳng chân đã phế đi, nói cách khác, hắn này chân vô pháp đi đường, cũng bởi vậy, bị chỉ trích thời điểm, hắn vẫn luôn bất lực lôi kéo quần của mình. Mau cho ta nhường chỗ ngồi, ta lão nhân già đứng lâu rồi. Chân toan vẫn luôn đứng ở tên kia mở miệng nữ tử phía sau, lão thái thái mở miệng, ngữ khí thập phần tự nhiên, phảng phất người khác nên cho nàng nhường chỗ ngồi, thiên kinh địa nghĩa, những lời này không phải thỉnh cầu, cũng không phải hỏi câu, mà là mệnh lệnh. Các ngươi cái gì cũng không biết, liền như vậy một mặt chỉ trích một cái tiểu nam hài sao. Tô ẩn cũng không cảm thấy chính mình là người tốt, chính là thuận tay có thể làm chuyện tốt, nàng cũng không ngại, bởi vậy, giờ phút này liền mở miệng, hơn nữa dọc theo đám người đi đến tên kia nam hài trước người. Theo sau liền lại đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía ngồi ở ghế trên chỉ trích nam hai người. Ngươi ngồi ở trên chỗ ngồi, ngươi hảo thủ hảo chân, ngươi vì sao không cho tòa. Tô ẩn nhướng mày, con ngươi mang theo vài phần áp bách. Ta bị tô ẩn chỉ trích người thiếu chút nữa liền phải buộc miệng tốt ra, dựa vào cái gì ta muốn cho tòa, theo sau vội vàng dừng. Mà lúc này, ngay từ đầu lên tiếng nữ tử như cũ vẻ mặt chính khí nhìn tô ẩn, khẩu khí rất là ngạnh. Chỉ chỉ ngồi ở ghế trên Nam Hải mở miệng nói, lão nhân cách hắn gần nhất, hắn lại một thanh niên tiểu tử, hảo thủ hảo chân, bất quá làm hắn làm cái chỗ ngồi, có như vậy khó khăn sao? Rất nhiều chuyện đều không phải là chỉ xem mặt ngoài, do đó dùng đạo đức bắt cóc người khác, rất nhiều người không biết sự tình, liền không cần tùy ý đi chỉ trích người khác. Chương 230 đạo đức bắt cóc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 Chương 232 xoay chuyển cục diện Tôi vẫn nghe thấy được nam hài nhỏ như mũi kêu tử giống nhau thanh âm Ngược lại nhìn về phía hắn Mắt hạnh hơi hơi con con Trước mắt tiểu nam hài làm nàng nhớ tới kiếp trước chính mình Không khỏi đối với đối phương lộ ra hòa hoan mỉm cười cười Tựa như mềm nhẹ lồng chim giống nhau Trấn ăn đối phương tâm Tôn trọng là lẫn nhau Kính lao hài ấu là chúng ta mỗi người đều cần thiết có phẩm chất Chính là có chút thời điểm Có một số việc Chúng ta không biết, cũng không thể đủ tùy ý chỉ trích người khác, đôi khi, nhất đã thương người chính là lời nói. Nói đến nơi này, tô ẩn dừng một chút, tiếp theo lại mở miệng nói. Nhưng chỗ ngồi không phải buồn phận, mỗi người ngồi xe đều là hoa giống nhau tiền, vì cái gì không thể ngồi chỗ ngồi. Vì cái gì không cho tòa liền phải bị mắng, có lẽ hắn có cái gì bất đắc gì khổ chung đâu. Tô ẩn những lời này vừa mới rơi xuống bên trong xe nguyên bản một ít trầm mặc người trẻ tuổi đều trầm dãi sôi trào lên, bởi vì câu này nói tới rồi bọn họ trong lòng, có tố ẩn, cái này rắc đầu, trầm dãi cũng có người bắt đầu phát ra tiếng. Đúng vậy, cái này cô nương nói rất đúng, lần trước ta nghỉ hè tan học về nhà, thức đêm ngồi một ngày một đêm ga tàu hỏa phiếu, đi vào xe buýt tốt nhất không dễ dàng, có cái chỗ ngồi, vừa mới tưởng mỹ liếc mắt một cái, lại đột nhiên có người chụp ta bả vai. Làm ta cấp nhường chỗ ngồi, ngựa khí thập phần hung, bằng không không cho, giống như ta chính là tội ác tại trời. Ta cũng là mỗi ngày buổi kế hoạch án đến dạng sáng 2-3 điểm, buổi sáng 6 giờ liền phải lên đi làm. Duy nhất có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút thời gian chính là ngồi ở xe buýt trên chỗ ngồi nhắm mắt dương thần. Chính là mỗi một lần ta như vậy ngồi ở xe buýt trên chỗ ngồi, luôn có người lấy một loại phê phán ánh mắt nhìn ta. Đúng đúng, ta cũng là, nhớ rõ khi đó. Sự tình giống như Tô ẩn đoán trước giống nhau phát triển xuống dưới, hiện giờ thế cục cùng mới vừa rồi là tương phản, cơ hồ đều là một nửa người đều đem tâm thiên ở Tô ẩn bên này, một ít ngày thường bị đạo đức bắt cóc người trẻ tuổi sôi nổi đem chính mình khổ sở nói ra, trong lòng tích tụ khí giống như đều tản ra không ít. Sự tình cuối cùng kết quả chính là, Sở Hữu ngay từ đầu lại nhải, lấy đạo đức bắt cóc người khác đám kia người, lặng im, sôi nổi ăn ý không nói gì. Trên mặt có chút thiêu hoảng, trên xe an tĩnh chỉ còn lại có ô tô ẩm ẩm ẩm phát động thanh. Tô ẩn không có mở miệng, chỉ là đỡ tên kia Nam Hải, mà Nam Hải còn lại là chống đỡ thân mình đứng. Trên mặt lại xinh đẹp có chút đỏ bừng, đỏ rực giống như dáng đỏ dường như. Lúc này đây không phải bị nẹn nói không ra lời, mà là ngượng ngủng, có chút thèn thùng, còn có chút súng bái. Tô ẩn dăm ba câu liền chuyển biến tình thế, theo sau hắn có thể cảm giác được kia chỉ mềm mại trắng non tay nắm lấy hắn khiến cho hắn trong lòng đều trở nên không bình tĩnh, thật giống như một cây an tĩnh huyền. Đột nhiên bị người an tĩnh vô một chút, rồi sau đó rốt cuộc vô pháp khôi phục kiên lặng. Dương mắt chỉ có thể thấy tô hẩn bình đạm không gợn sóng mặt, tựa hồ không chút nào để ý, cũng không có nhìn về phía hắn, hơn nữa ánh mắt phiêu hướng về phía ngoài cửa sổ tựa hồ xem rất xa rất xa, một cái hắn như thế nào cũng đụng vào không đến địa phương. Tên kia kêu túi nhường chấu ngồi lão nhân ra vừa đến chạm liền phi cũng dường như xuống xe, cũng không quay đầu lại, lúc sau tình thế phát triển Tô ẩn không có chú ý, chỉ là nghe thấy tới rồi chạm về sau, liền nhanh chóng xuống xe. Vừa mới xuống xe đi rồi vài bước, Tô ẩn liền nghe thấy chính mình phía sau đi theo một cái tiếng bước chân, còn có một câu tựa hồ là suy tư đã lâu, lúc này mới hạ quyết tâm mở miệng thanh âm, tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Trước 232 nhặt cái sọ so tạ. Tô ẩn quay đầu lại liền thấy mới vừa rồi ở xe buýt thượng thiếu niên cùng nàng cùng xuống xe. Giờ phút này đang đứng ở nàng phía sau. Đại khái là có chút đứng không vững. Một bàn tay trống ở cột điện thượng. Màu lam thuần túy con ngươi thanh triệt thấy đáy hết sức đơn thuần nhìn Tô ẩn. Tựa hồ có chút sợ hãi Tô ẩn không trả lời. Chờ đợi một hồi lâu. Tiếp theo lại tiểu tâm cẩn thận mở miệng. Lặp lại thượng một câu. Tỷ tỷ. ngươi Tên gọi là gì? Hắn khả năng không có thói quen nói tiếng chung lại hoặc là đã lâu không có đồng nghiệp nói chuyện, giờ phút này nói lên lời nói tới khẩu âm có chút quái quái, cũng có chút tạp đốn. Tô ẩn, kêu Tô ẩn. Tô bẩn chấp đôi mắt nhìn đối phương, dừng bước chân, ngay sau đó nhìn đứng ở chính mình phía sau, có chút chân tay luôn cúng sọ ta nàng không có lưỡng trước đến đối phương thế nhưng sẽ đi theo nàng một khối xuống xe giờ phút này thấy đối phương rất là câu nệ đứng ở chỗ nào nhưng là bởi vì một con cẳng chân cơ bản vô pháp chống đỡ hắn không thể không dựa vào lan can. Tuẩn, tuẩn, tuẩn hắn lặp lại niệm mấy lần tuẩn tên phảng phất muốn đem tên này cấp khắc dấu tiến chính mình trong lòng giống nhau. Lúc này đây hắn nói chuyện lưu sướng nhiều như là xác nhận chính mình nhớ kỹ. Hắn ngẩng đầu màu lam nhạt giống như nước biển giống nhau thấu triệt con ngươi nhìn tuẩn thanh triệt thấy đấy. Phi thường thuần túy giờ phút này biểu tình cực kỳ nghiêm túc, năm chứ mày đối với tô huẩn mở miệng, từng câu từng chữ sao, cực kỳ nghiêm túc, ta cho chính mình. Lấy, tên, tiêu chết lam, bởi vì, bọn họ tổng nói, ra đôi mắt, là biển rộng lam. Chết lam nỗ lực vẫn đang tự mình tiếng trung phát âm, từng câu từng chữ đối với tô huẩn mở miệng, kia một đôi màu lam nhạt con ngươi cực kỳ nghiêm túc nhìn tô huẩn. Như là sợ Tô Vẩn không nhớ rõ giống nhau, lại là lặp lại một lần. Chết Lam. Thà kêu Chết Lam. Nếu mày nhìn Chết Lam, Tô Vẩn rõ ràng cũng bắt giữ tới rồi hắn trong giọng nói một cái tin tức. Hắn nói tên này là hắn cho chính mình lấy. Ngay sau đó Tô Vẩn mở miệng, ngươi không trở về nhà sao? Ra. Chết Lam không có ra, đã không có. Không. Có hắn nghe thấy được ra cái này từ lúc sau. Hạ ý tứ nhìn nhìn chính mình bị thương đã phế đi cái kia chân, trên mặt lộ ra chua sót, có chút bi thương, màu lam nhạt con ngươi giờ phút này chứa nổi lên một chút mờ mịt giống nhau, phảng phất nghĩ tới cái gì, lại cũng không có mở miệng nói ra, chỉ là lắc lắc đầu. Mẫu thân đã chết, ta không có phụ thân, ta không có gia, Tô bẩn tỉ tỉ, ngươi có thể thu lưu ta sao, ta tuy rằng chân đã phế đi, chính là ta còn có thể đủ làm khác, chỉ cần có máy tính. Ta là có thể đủ xem bất cứ thứ gì, đem đồ vật cờ lộn phục chế ra tới, mà không kinh động người khác, ta nói mặt sau hắn lại dừng lại, ngay sau đó nghĩ đến khẳng định là không có khả năng, tự hồ cái này cũng chỉ là hắn ngày thường nhảm chán giải trí mà thôi, người khác nơi nào sẽ yêu cầu, nghĩ vậy nhi, hắn trầm mặc xuống dưới, vung xuống đầu, mà đứng ở một bên lẳng lặng nghe triệt lam mở miệng nói đến có thể tùy ý dùng máy tính điều lấy người khác đồ vật không kinh động người khác phòng hộ mật mã hệ thống, như vậy chẳng phải chính là siêu cấp hacker, nhưng là đối phương lại không có nói đi xuống, tố ẩn đành phải mở miệng do hỏi, triệt lam, ngươi vừa mới nói cái nào là, chính là tiến vào người khác máy tính A, rất đơn giản, có đôi khi, cùng, mũ mũ ở nhà, ta nhảm chán liền sẽ dùng máy tính tiến vào người khác máy tính nhìn xem đồ vật, bất quá một chút ý tứ đều không có triệt lam có chút nghi hoặc, Thập phần tùy ý mở miệng, xưa nay hắn thông qua Internet tiến vào người khác máy tính, nhưng là nhìn đến đồ vật đều là một ít số liệu gì đó. Ngay sau đó lại dường như nghĩ tới cái gì, đôi mắt có chút xinh đẹp tỏa sáng, màu lam nhạt con ngươi liền dường như màu lam thủy tinh giống nhau. Giờ phút này nhìn Tô Vẩn mở miệng nói, Tô Vẩn tỷ tỷ, ngươi, chẳng lẽ có thể thu lưu ta?